Bạch Ngọc Đường khỏe miệng run rẩy không ngừng, nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai like này hai nhà cư nhiên là hữu nữ. Thì muội, ngươi như thế nào phát hiện như vậy cái cho cốt cấp cực phẩm, người kia là ai a? Nhìn hắn này thân xuyên, sẽ không thật là cái hòa thượng đi, cấm đoán á có hay không? Điên điềm vẻ mặt tạc quang tiến đến Bạch Ngọc Đường bên cạnh, hòa si hỏi. Ta cũng không biết người kia là ai Bạch Ngọc Đường vô ngự trận trắng mắt, quay đầu hướng về phía lục nôn Khanh hỏi, lục đại ca các ngươi như thế nào sẽ cùng nhau đến nơi này tới lục nôn khanh tuy rằng cũng kinh dị với thiết mục cùng niết phạn thần đánh nhau lại không có đánh mất một tia ưu nhã ôn nhuận. Nga, chúng ta là cùng gái này tiểu sư pho tới hắn muốn mang chúng ta đi gặp lạt ma xem có thể hay không nhìn thấy hắn lao nhân ra thỉnh hắn cấp phỉ thúy thiên châu chúc phúc khai quang nhưng thật ra các ngươi thiết mục huynh đệ như thế nào cùng người này đánh nhau rồi người này là người này là ai Ta tưởng vị này tiểu sư phó hẳn là biết đi. Bạch Ngọc Đường động tác nhu huyển chỉ chỉ tiểu lạt ma, kia nhẹ nhàng nâng khởi cánh tay tựa hồ mang theo một trận thanh phong, phiến phiến mây trắng. Theo Bạch Ngọc Đường xanh miết ngọc nị ngón tay, mọi người mới chú ý tới cái kia rồi dám đến dùng sức gai chính mình đầu trọc cơ hồ muốn đem sáng rực đầu trọc cào ra vài đạo vết máu tử tiểu lạt ma. Tựa hồ cảm nhận được mọi người sáng quắc ánh mắt, tiểu lạt ma cuối cùng một hơi thở hồn hển cái đều hô. Một khuôn mặt cơ hồ ninh thành khổ qua, này, đây là Phật tử Đại Nhân. Ai u mà ơi, Phật tử Đại Nhân ngại như thế nào cùng người đánh nhau rồi, này nhưng như thế nào là hảo a? Lấy niết Phạn Thần cùng thiết một hai người nhĩ lực tự nhiên là cảm nhận được mọi người đã đến, Tiểu Lạt Ma khóc thiên thưởng địa làm niết Phạn Thần thanh lánh trở về quay đầu lại, chỉ là hắn ánh mắt nhìn đến không phải Tiểu Lạt Ma, mà là Bạch Ngọc Đường. Thiết mục lại là chút nào không giao động. Trên người lệ khí càng thêm nùng liệt, đánh đến vong tình quên mình, trời đen kịt. Phật tử đại nhân. Nghe được tiểu Lạt Ma trả lời, Chu Minh Quân cả người hung hăng run lên, thanh âm kinh nghi bất định, chẳng lẽ hắn chính là cái kia trong truyền thuyết có thể thông linh Tây vực Phật tử? Chu Minh Quân nói nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý, Kim Ngạn Hồng vẻ mặt tò mò hỏi, "Cái gì thông linh? Cái gì Phật tử a?" Thần thần thao thao, Chu đại ca đem nói rõ ràng a. Ta không phải Tây Vực người địa phương, biết đến cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là, ở Tây Vực, nhắc tới Phật tử đại danh tuyệt đối là không người không hiểu, này danh vọng so đương đại Lạt Ma còn muốn vang dội vài phần. truyền thuyết hắn sinh ra thời điểm, bầu trời tường vân quách cùng, dáng màu bức hơi, trên mặt đất ưu đàm hoa khai, chạy dài ngang dạm, quả thực là thần kỳ đến không được. Lập tức đã bị Lạt Ma thu làm đệ tử, bị Tây Vực dân chúng tôn sưng vì Phật tử. Ngụ ý thần Phật chi tử, vâng chịu ý trời, này Tây vực Phật tử đích sắc cũng không có bẩn Phật tử nổi danh, nghe nói năm tuổi liền có thể thông linh, pháp lực vô biên, nhưng biết trước tương lai, thông hiểu qua đi, bị chuyển chính là vô cùng thần kỳ. Bất quá, ai biết là thiệt hay giả, dù sao này đó ta đều là nghe nói chú Minh quân tham gia quân ngũ xuất thân, rõ ràng không phải cái tin Phật người, lại nói tiếp tự nhiên cũng là ba phải cái nào cũng được không có cái loại này tây vực dân chúng đặc có cuồng nhiệt cùng tín ngưỡng. Ai ngờ hắn nói lại là làm tiểu lạt ma không vui, trực tiếp xúc động phẫn nộ, ngươi người này làm sao nói chuyện, cái gì nghiêm túc giả. Ta nói cho ngươi, Phật tử đại nhân là trên đời hiếm có kỳ nhân, là thần Phật. Hắn luyện thành lịch đại lạt ma đều không có luyện thành năm thần thông, là chúng ta tây vực Phật gia đệ nhất nhân, chúng ta Phật tử đại nhân chẳng những có thể thông hiểu quá khứ tương lai, còn có thể phê mệnh. Ngươi có biết hay không mỗi năm có bao nhiêu người khuynh tận ra tài chính là vì đổi Phật tử đại nhân một câu A. Sớm biết rằng ngươi đối Phật tử đại nhân như thế bất kính, ta liền không mang theo các ngươi lại đây. Nhìn tiểu lạc ma tức giận bộ dáng, Chu Minh quân bất đắc dĩ, hết chỗ nói rồi, hắn làm sao vậy, hắn làm sao vậy, hắn nói cái gì hắn. Sương sao liền bất kính. Mọi người cũng coi như là đã nhìn ra, này tiểu Lạt ma chính là kia cái gì Phật tử nhiệt huyết cơm không chấp nhận được người khác một kia bất kính. Chỉ có kim ngạn hồng cái này thứ đầu nhi còn ở nhỏ giọng lẩm bẩm tự nói, thông hiểu quá khứ tương lai. Phê mệnh. Có hay không như vậy thần A, thôi đâu đi. Tiểu lạc ma tự nhiên là nghe không được kim ngạn hồng như thế nhỏ giọng rong dài, bạch ngọc đường lại là nghe xong cái 10 thành 10. Không nghĩ tới giờ phút này nàng đã là như kinh đảo ở nhĩ, trong lòng quay cuồng không thôi, bách chuyển thiên hồi, cơ hồ đánh mất ngày xưa bình tĩnh. Chẳng lẽ này niết Phạn thần thật sự như thế thần dị, kia hắn vừa mới lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn xem thấu chính mình bí mật? Nghĩ vậy nhi, Bạch Ngọc Đường không khỏi có chút bực bội, lạnh giọng quát, các ngươi hai cái cho ta dừng tay. Ngươi! Ngươi! Ngươi sao dám nói năng lô mãng, mệnh lệnh Phật tử đại nhân? Tiểu Lạt Ma đối Bạch Ngọc Đường ngữ khí cực kỳ bất mãn, nhưng là, hắn vừa tiếp xúc với Bạch Ngọc Đường kia sâu không thấy đáy mắt đen. Cả người lại là từ bản chân bắt đầu mạo gió lạnh, thanh âm càng ngày càng mềm. Bất quá, hắn tin tưởng chính là cực kỳ sung túc tích. Ở hắn trong chi nhớ, Phật tử Đại Nhân tuy nói không phát quá nửa điểm tính tình, lại là cao không thể phản giống như sinh trưởng ở Tây Vực Đỉnh Tuyết Ngọc Hoa Sen, chưa bao giờ để ý tới người khác nói, huống chi là loại này mệnh lệnh tính ngôn ngữ, Phật tử Đại Nhân khẳng định sẽ vô điều kiện làm lơ rốt cuộc. Phần 29 Ai ngờ hắn nói âm vừa ra, thiết mục cùng niết phạn thần liền giống như được đến thánh chỉ giống nhau. Đồng thời dừng tay, hai cái nam tử một cái như đại bàng dương cánh, một cái tựa đang vân đặc nguyệt, hai trận thanh phong giống nhau, một tả một hữu dừng ở bạch ngọc đường bên người. Niết phạn thần thanh lãnh nhìn chăm chăm thiết mục, tuyết vực băng liên nhìn thấu tình đời trong con ngươi chậm rãi nổi lên một tia ý vị không rõ lưu quang, băng màu trắng cánh môi hơi hơi khép mở, mắt lạnh như là đầu mùa xuân băng thượng lặng yên chạy xuống quỳnh châu. Hoàng tộc huyết mạch, tuệ căn đã mất. Tiếp thượng, hoàng tộc huyết mạch, tuệ căn đã mất. Nay tựa như số mệnh giống nhau lời bình luận, làm Bạch Ngọc Đường trong lòng run rẩy, nàng vô ý thức bảo vệ Thiết Mộc, trầm tĩnh như mực đáy mắt lật qua Hải Lãng Kinh Đảo, ngươi có ý tứ gì? Thiết Mộc không rõ nhà mình tỉ tỉ vì cái gì sẽ như thế khẩn trương, mơ hồ chi gian lại biết là vì hắn, hơn nữa Bạch Ngọc Đường mềm mại thân mình che trời đại thụ giống nhau hộ ở hắn trước người. Thật là cái gì tức giận đều một có. Cả người như là bị đốt sáng lên giống nhau, nháy mắt hóa thành mảnh sủng trung khuyễn thiên nhiên ngốc, ngoan ngoãn kéo Bạch Ngọc Đường cánh tay, ngay cả vừa mới đánh sống đánh chết Niết Phạn Thần đều bị hắn xích la la xem nhẹ rớt. Niết Phạn Thần bị Bạch Ngọc Đường như vậy nhìn chằm chằm, trong mắt tràn ngập thanh lãnh làm như lui bước vài phần, kia trương xảo đoạt thiên công tựa như mỹ ngọc điêu khắc dung nhan lại là từ khỏe miệng bắt đầu chậm rãi gợi lên, như là cắt mở tuyết đêm trung lãnh vân. Trong phút chốc, minh nguyệt cuốn cuộn, ánh sao mang đường. Giờ khắc này, mọi người cảm thấy bút mực thiếu thốn, cơ hồ không người có thể hình dung này cười cao hoa thanh diễm. Tiểu lạc ma trận tròn mắt, lần này là thật thật trận tròn mắt. Vừa mới niết phạn thần đối với bạch ngọc đường nói gì nghe nấy đã làm hắn đôi mắt thoát cửa sổ. Hiện tại Phật tử đại nhân cười thật thật là làm hắn linh hồn xuất khiếu a 18 năm, hắn đã tại đây tòa chùa miếu ngây người 18 năm. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến Phật tử Đại Nhân tươi cười, quả thực là thân tích. Chỉ là tiểu lạt ma kích động còn không có liên tục bao lâu, đã bị một cái Ngọc Châu thanh âm lạnh lùng đánh gãy, cười cái gì cười, ta hỏi ngươi vừa mới lời nói là có ý tứ gì. Bạch Ngọc Đường phản ứng làm lục nôn khanh nhỏ đến không thể phát hiện cười, thiết mục còn lại là kiêu ngạo nâng nâng mắt, nốt khờ trong mắt xẹt qua chợt lóe rồi biến mất khiêu khích. Tiểu lạc ma cứng còn xoay người, Trên mặt biểu tình cơ hồ ra nẻ, hắn không tin cư nhiên có người sẽ như vậy đối Phật tử đại nhân nói chuyện, hoặc là nói, hắn không tin có người sẽ làm lơ với trước mắt tốt đẹp. người, người, Phật tử đại nhân khó được triển lộ miệng cười, ngươi thật quá đáng! Thật quá đáng! Thật quá đáng! Tiểu lạc ma nói không nên lời quá khác người nói, nhưng là nhìn chầm chằm bạch ngọc đường ánh mắt rõ ràng ở lên án, hình như là bạch ngọc đường phạm vào cái gì tội ác tại trời tội lớn. Niết Phạn thân biểu tình nhưng thật ra không có gì biến hóa, phản phất hết thể đều hiểu rõ với ngực, hắn chỉ là chậm rãi thu tới cười, trong mắt độ ấm cũng không có lui bước nửa phần. Tịnh thiền, không được vô lễ, nàng là bổn tọa muốn đi theo mệnh chủ, từ nay về sau, nàng chi với các người, càng hơn với bổn tọa, không thể có nửa phần bất kính. Mệ, mệ, mệnh chủ, nàng chính là mệnh chủ. Tiểu lạc Ma lại lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cảm thấy chính mình cả đời chịu kích thích đều không có hôm nay đại. Mọi người nghe được Niết Phạn thần tuyên thệ giống nhau nói tự nhiên là phản ứng không đồng nhất. Lục Luân khanh hơi hơi như mày, Chu Minh quân cùng kim ngạn hồng mắt lộ ra ngạc nhiên, điền điểm cùng kim ngạn lình còn lại là mãn nhãn tỏa ánh sáng, thiết mục trong mắt địch dí tái khởi, ngáy mắt đại nướng. Bạch ngọc đường ánh mắt lóe lóe, cả người nhưng thật ra kỳ dị trầm tinh xuân dưới, nửa đêm con ngươi bịt kín thật mạnh sương ngủ. Nàng vẫn là câu nói kia, đơn giản dứt khoát, nhìn như biển nu, ở trong chứa sát nhọn, ngươi lời này có ý tứ gì? Ý tứ chính là, Niết Phạn Thần chuyên chú nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, thanh lanh trong ánh mắt nở rộ cháy thụ bạc hoa, với tỉnh nhã băng hàn trung thanh diễm trước người, từ giờ trở đi ta muốn đi theo ngươi, đến Hồng Trần Trung rèn luyện, hộ ngươi tả hữu, một tấc cũng không rời. Thật sự là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Lúc khanh cùng Kim Ngạn Hồng liếc nhau, Trong ánh mắt nhiều rất nhiều xem kỹ, Chu Minh Quân, Điền Điểm cùng Kim Ngạn Linh ba người còn lại là bị này ngoài dự đoán mọi người một màn làm đến trận mắt há hốc mồm. Nếu không phải Bạch Ngọc Đường đệ nặng, thiết một cơ hồ liền phải sông lên đi, lại lần nữa cùng Niết Phạn Thần sống mãi với nhau một hồi. Ta không biết mục đích của ngươi là cái gì, nhưng là thực xin lỗi, ta chán ghét không thể hiểu được người ta nói không thể hiểu được nói. Ngươi đã là Phật tử, khi vọng ngươi có thể nói cẩn thận thận hành không cần loạn nói giỡn, tập chính mình chiêu bài. Bạch Ngọc Đường mềm nhẹ chấn an thiết mục, sâu không thấy đấy trong mắt ánh mắt lạnh hơn. Không thể phủ nhận, nàng đối với ánh mắt cái này bị toàn bộ Tây vực tôn sùng là thần Phật Nam tử cực có hảo cảm, thậm chí có một loại khó lòng giải thích thân thiết cảm, nhưng là, này cũng không đại biểu nàng sẽ dễ dàng tin tưởng người này. Hùng chi niết phạn thần cả người đều như là ẩn ở Vân Nguyệt, làm nàng căn bản xem không rõ, tương phản. Hắn lại có thể nhìn thấu nàng, như vậy nam nhân quá mức nguy hiểm, làm bạch ngọc đường sâu không thấy đáy tâm sinh ra một loại xưa nay chưa từng có mâu thuẫn cảm xúc. Vui đùa sao? Nghết Phạn thần tựa hồ đã sớm dự đoán được bạch ngọc đường phản ứng, không có nửa phần tức giận, thậm chí trong thanh âm còn mang theo vài phần vui thích, nguyên lai ngươi lại như thế này cho rằng. Nghết thần Phạn thấp giọng nói, lại là đột nhiên tiến đến bạch ngọc đường bên hai, băng môi nhẹ nhàng khép mở chi gian. Phun ra hơi thở như là một trận khai ở bằng tuyết trung ưu đàm mùi hoa, mắt lạnh say lòng người, Đông hoàng quý vị. hắn thanh âm gần như nỉ non, nghe vào bạch ngọc đường trong thai, lại tựa như đất bằng sấm sét, hán quả thực biết. Bạch ngọc đường hai mắt cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, thanh âm tựa hồ cùng bình thường vô dị, tinh tế nghe tới lại hàm chứa một loại nghiến răng nghiến lợi hương vị, lục đại ca, A Mục, các ngươi trước rời đi, ta muốn cùng vị này Phật tử đại nhân hảo hảo nói chuyện. Tinh Thiên, ngươi mang này các vị thí chủ đến Lạt Ma Đại Nhân nơi đó, ta muốn sống Phật Đại Nhân sẽ giúp bọn hắn thực hiện tâm nguyện. Niết phạn thần đầu đều không có hồi, chỉ là thanh lanh nói. Lục nôn khanh đôi mắt một ngưng, trong lòng đối Niết phạn thần đánh giá lại lần nữa cất cao, người này rõ ràng chính là đã biết bọn họ này tới mục đích ta. Tiểu Lạt Ma tịnh thiền nghe vậy, cung kính hỏi hỏi eo, cẩn tuân Phật tử Đại Nhân phân phó, các ngươi đi theo ta. Thiết Mục vốn định nói cái gì đó. Lại là bị Bạch Ngọc Đường kiên định biểu tình cấp bước trở về, lục nôn khanh hướng về phía Bạch Ngọc Đường truyền lại một cái. Ngươi yên tâm ánh mắt, mang theo thiết mục cùng kim ngạn hồng đám người theo tiểu lạt ma xoay người rời đi. Trong nháy mắt, toàn bộ giác khang điện phía trước chỉ còn lại có niết phạn thần cùng Bạch Ngọc Đường hai người. Nói đi, ngươi biết nhiều ít. Bạch Ngọc Đường cũng lười đến quanh co lòng vòng, ở cái này nam nhân trước mặt, hết thảy đều là hồn công, còn không bằng nói thẳng, sạch sẽ lưu loát. Bạch Ngọc Đường như vậy trầm tĩnh ưu nhã biểu hiện làm Niết phạn thần ánh mắt lộ ra không chút nào che giấu tán thưởng chi sắc, thanh lành ánh mắt nhu hòa rất nhiều, ta biết đến cũng không nhiều, thậm chí, ta còn không biết tên của ngươi. Niết thần phạn lại lần nữa câu môi cười khẽ, tựa như Phật trước nở rộ ngọc liên, tuyệt đại phong hoa, khuynh quốc khuynh thành. Bạch Ngọc Đường đối với này phúc cảnh đẹp rất khó miễn dịch, cái này làm cho nàng càng thêm tức giận, người này rõ ràng chính là muốn hỏi tên nàng. Nói chuyện như lọt vào trong sương ngủ, nơi nào là cái gì Phật tử, rõ ràng là một con khoác tiên gia siêu cấp đại phúc ác. Bạch Ngọc Đường Nàng Nguộn Thanh nói, không tình nguyện. Bạch Tiểu Thư, ngươi không cần như thế phòng bị ta, chính như vừa mới theo như lời, ta cũng là biết hữu hạn, trên người của ngươi bí mật, ta chỉ hiểu biết một bộ phận, hiện tại thời cơ chưa tới, thứ ta không thể kỹ càng tỉ mỉ báo cho. Nhưng là, ta sẽ đi theo ở bên cạnh ngươi. Giúp ngươi tiêu thai chắn họa, ngươi là của ta mệnh chủ, là ta yêu cầu bảo hộ ngươi, hoặc là nói ta tồn tại ý nghĩa chính là vì ngươi, cho nên, kết luận là, ta cần thiết đi theo ngươi. Niết Phạn thần nói được rất chậm, như băng sơn lưu lại tuyết thủy, róc rách chảy nhỏ dọn, hắn trong thanh âm chân thành làm bạch ngọc đường ghé mắt, mệnh chủ là có ý tứ gì? Mặt chữa thượng ý tứ, mệnh định chủ nhân, ngươi là ta cả đời yêu cầu bảo hộ trách nhiệm. Niết thần Phạn thanh âm như cũ thanh thanh lánh lánh, loại này thanh lảnh đã thâm nhập cốt thủy, kia hơi câu khỏe môi tựa hồ đã là hắn nhất nướng độ ấm. Ta không cần. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói, nàng đạm mạc đồng dạng thâm nhập cốt thủy, trách nhiệm. Mệnh chủ. Nàng càng tin tưởng chính mình. Con đường phía trước từ từ, ngươi sẽ yêu cầu ta. Niết thần Phạn không giận không bực, như cũ là bộ dáng kia, tựa như trích tiên. Bạch Ngọc Đường nghe vậy. Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, như là phá băng lưới dao sắc bén. Nếu ta không đáp ứng ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Nàng đôi mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm hắn, bốn mắt nhìn nhau gian, không phải mật ý nung tỉnh, mà là thanh lanh cùng đạm mạc giao phong. Tựa hồ là qua đã lâu, Niết phạn thần cuối cùng là nhẹ nhàng thở dài, phảng phất theo gió rũ mi ưu đàm, mang theo nhẹ nhẹ bất đắc dĩ. Ta vĩnh viễn đều sẽ không làm thương tổn chuyện của ngươi. Giờ khắc này. Trên người hắn hoa quang diệt hết, nhưng thật ra làm người rác ra vải phần ấm. Bạch Ngọc Đường nao nao, lẳng lặng chăm chú nhìn Niết Thần Phạn nửa khắc, rốt cuộc, Ngao Mi nhíu lại, có chút tức giận nói, ta chỉ cho ngươi 15 phút thời gian, nếu tưởng đi theo liền tới đi. Hảo, ngươi chờ ta. Niết Phạn Thần nhìn Bạch Ngọc Đường sạch sẽ xoay người bóng dáng, trong mắt ý cười tràn ngập. thế nhân đều nói hắn là thông thấu sự tình người. Không nghĩ tới trước mắt nữ tử này mới là chân chính thất khiếu linh lung A. Phần 30 Nàng này rõ ràng chính là cho hắn xử lý sự tình thời gian, chẳng qua. 15 phút, tựa hồ có điểm đoàn A. Giác khang điện chỗ sâu trồng, lạt ma thiền viện. Người quyết định, xác định là nàng. Tại nội thất chính vị thiền ngồi phía trên, khoanh chân ngồi một cái qua tuổi 50 tuổi lão giả, hắn ăn mặc một thân màu đỏ thâm tăng phúc, bộ mặt hiền từ hòa ái. Tựa hồ cùng những cái đó bình thường lão giả giống nhau như lúc, nhưng là, hắn một đôi mắt lại thanh triệt dường như có thể chiếu ra thế gian trăm thái, làm người xem một cái, liền giống như trở lại cơ thể mẹ, nói không nên lời ấm áp bác gái. Người này đúng là đương đại lật ma. Xác định là nàng, ta cảm thụ được đến. Nghiết phạn thần thanh lãnh trả lời. Giờ phút này hắn khuôn mặt tựa hồ lại biến thành một tôn hoàn mỹ không tì vết điêu khác, nhưng là, kia mặt mày gian ấm áp lại là không có thể tránh được lạt ma đôi mắt. Lạt ma chuyển động trong tay Phật Châu, tương hòa ánh mắt trung thấm một tia lo lắng, ta biết không có thể ngăn cản quyết định của ngươi, nhưng là, hy vọng ngươi suy xét rõ ràng, nàng tuy rằng là ngươi mệnh chủ, nhưng đồng dạng là ngươi kiếp chủ, ngươi này vừa đi, phúc họa khó liệu a. Niết Phạn Thần nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng xoa chính mình ngực, nơi đó đang ở nhảy lên, 25 năm qua, hắn lần đầu tiên nghe được chính mình tim đập thanh âm. Như vậy tươi sống, như vậy động lòng người. Hắn bốn tưởng rằng này bất quá là cái lương đeo cả đời nợ, hiện tại lại làm hắn vô cớ nhiều rất nhiều chờ mong. Niết phạn thần giấu đi mặt mày chung cảm xúc, thanh âm mở hảo như là đến từ trên 9 tầng trời, rồi lại mang theo một cổ phá tan trời cao kiên định, là mệnh là kiếp, tạm ý đã quyết. Phật tử, Phật tử đại nhân, Phật tử đại nhân đừng rời khỏi chúng ta. Phật tử đại nhân, ô ô ô. Phật tử đại nhân, ngài rốt cuộc hoàn tụ, thỉnh tiếp thu ta tình yêu. Phật tử đại nhân, không cần đi a. Ta ái ngài, Nhìn bên ngoài giống như thủy triều giống nhau tây vực dân chúng, bạch ngọc đường bọn người là một trận đổ mồ hôi, đặc biệt là phụ trách lái xe chu minh quân, kia áp lực thật không phải giống nhau đại. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, Phật tử ở tây vực lực ảnh hưởng thật liền lớn như vậy. Vốn dĩ, niết phạn thần thay đổi một thân tàng phụ. Rất điệu thấp đi theo bọn họ ra chùa Đại chiêu ai thành tưởng kia một đầu tóc bạc vẫn là giống như hạc trong bầy gà, liếc mắt một cái đã bị người phát hiện, hơn nữa tiểu lạt ma tỉnh thiền cái này miệng rộng vô ý thức nói mấy câu, Tây vực Phật tử hoàn tục rèn luyện đồn đãi liền nhanh chóng ở dân chúng gian truyền khai. Thoáng chốc, ở dân chúng gian tạo thành một hồi không thua gì Thái Bình Dương sóng thần chấn động. Rất nhiều Tây Tạng dân chúng nước mắt lưng trong đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Biểu đạt chính mình kính ý cùng không tha, đối với kim ngạn hồng kia chiếc hán mã triển khai một hồi không màng sinh tử vây truy chặn đường, nhất khoa trương chính là một ít đại cô nương tiểu tức phụ, kia quả thực chính là điên cuồng A. Tay phùng hoa tươi cùng khăn ha đa, trực tiếp nói hết chính mình đầy ngập tình yêu, so truy tinh nhất tộc còn muốn điên cuồng không biết nhiều ít lần. Nhân khí A. Đây là hồng quả quả nhân khí A. Bạch ngọc đường nhìn thản nhiên ngồi ở chính mình bên người đối với tạo thành này hết thể không có bất luận cái gì phản ứng đầu sỏ gây tội khoe miệng vô ngữ chịu lại chịu thế nhân đều nói thần phật từ bi muốn nàng nói là thần phật vô tâm mới đúng nhưng là mặc kệ nàng như thế nào phỉ báng cũng không thể không thừa nhận bên cạnh cái này nam tử sát thật có làm người điên cuồng tư bản liền tính ăn mặc một thân bình thường màu trắng tang phục cũng không thể giấu đi hắn nửa phần phong hoa liền tính ngồi trên xe cũng phản phất là ngồi trên nhị sen phía trên. Tản ra một loại thánh khiết cao hoa hơi thở, một chương bình tĩnh khuynh quốc tuấn ngạn như là đắm chìm trong Phật quang trung băng tuyết, nhất phái thanh lanh thản nhiên. Chỉ là, nhìn hắn này phó Phật liên giống nhau bộ dáng, Bạch Ngọc Đường trong lòng liền đại đại khó chịu. Nàng nhưng chưa quên vừa mới phải rời khỏi thời điểm, các nàng hai cái chi gian lại tiến hành rồi một lần cực kỳ ngắn gọn nói chuyện. Bạch Ngọc Đường rất muốn làm rõ ràng niết Phạn thần đối với thiết mục kia bát tự phê ngôn, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai biết miết Phạn thần lại là ngầm miệng không nói chuyện, chỉ nói thời cơ chưa tới, không thể tiết lộ thiên cơ, sau đó liền cùng hiện tại giống nhau, một bộ làm người nén giận thanh lánh bộ dáng. Nếu nói trắng ra ngọc đường nhìn miết Phạn thần biểu tình là không tốt, như vậy tiểu tuyết cầu nhi chính là hủy khuất, xích la la hủy khuất ta. Nó một có nghĩ đến này trên người khí vị cực kỳ dễ ngửi, làm nó rất muốn thân cận Mỹ lệ Nam Bạc cư nhiên như thế tích mặt người dạ thú. Cư Nhiên đem chính mình cấp ném đi ra ngoài, hiện tại tiểu thí thí còn ở đâu nói. Ai, ai kêu nó ăn cây táo, rào cây sung, đây là gieo gió gặt bão đâu, vẫn là chủ nhân hảo a. Nghĩ vậy Nhi, tiểu Tuyết Cầu Nhi lại hướng Bạch Ngọc Đường trong lòng ngực chui toàn ai thành tưởng lại là rước lấy thiết mục bất mãn. Nhìn thiết mục kia tràn ngập địch ý ánh mắt, tiểu Tuyết Cầu Nhi thân là đêm tuyết lang vương tiêu ngạo lại một lần đã chịu đả kích. Ai, không thể trách nó xương cốt mềm. Thật sự là chủ nhân nhà mình bên người ngồi đều là chút cường hãng nhân vật đâu, nhìn một cái bên trái, Phật liên một tôn, nhìn một cái bên phải, chiến thần một tòa, thật là bên kia đều không thể trêu vào a, Chứ bỏ bạch ngọc đường bọn họ bên này ở ngoài, lục nôn khanh sắc mặt cũng không tính quá hảo, nhìn niết Phạm Thần, ôn nhuận trung lộ ra một cổ xem kỹ. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Phật tử niết Phạn Thần cư nhiên sẽ thật liền đi theo bạch ngọc đường rời đi, còn còn tụ. Lục Nôn Khanh dù sao cũng là sinh với đại gia tộc, nhìn quen lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, đối với Niết Phạn Thần những cái đó quan niệm về số mệnh cách nói, thật sự là một câu đều không tin. Bất quá, nếu Bạch Ngọc Đường đều đồng ý, hắn tự nhiên cũng không thể nói cái gì, kẻ hèn một cái tây vực Phật tử, liền tính địa vị cao thượng lại như thế nào, hắn Lục Nôn Khanh cũng không có để vào mắt. Hắn chân chính để ý chính là Bạch Ngọc Đường thái độ. Cho tới nay. Bạch Ngọc Đường đối đãi bất luận cái gì nhân sự vật đều là huyền nhu chấm tĩnh, gợn sóng bất kinh. Nàng tâm tạng đến quá sâu, làm người căn bản sở không tới nàng cảm xúc. Nhưng là Lục Nhoan khanh xem rõ ràng, cái này Niết Phạm Thần lại một lần lại một lần khơi mà Bạch Ngọc Đường lửa giận, hoặc giận hoặc kiều, đều là chính mình chưa từng gặp qua cảnh đẹp. Lần đầu tiên, hắn lần đầu tiên cảm nhận được nguy cơ cảm, cảm giác mất mát, thậm chí là chán ghét cảm, đối Niết Phạm Thần chán ghét. Theo Chu Minh quân cao siêu kỹ thuật lái xe mang theo mọi người xử ra tây vực dân chúng vòng gây, toàn bộ xe chung quanh đột nhiên gian an tĩnh lại. trừ bỏ điền điểm cái này thần kinh đại điều bấy bỉ phì lưu ở ngoài, ngay cả luôn luôn sang sảng kim gia huynh muội đều phát giác không gian trung khí lưu quỷ dị. Ai, chúng ta thật vất vả chạy ra tới, các ngươi sao đều như vậy an tĩnh a? Điền điểm lớn rộng vừa ra, không khí trực tiếp sinh động vài phần, nàng trong mắt quay tròn vừa chuyển. Liền chuyển hướng về phía Niết Phạn Thần, ta nói Phật tử Đại Nhân, này xe bay kinh hồn nhưng đều là ngươi gây ra, cấp điểm bồi thường đi. Cái gì bồi thường? Niết Phạn Thần dung sắc bất biến, cánh môi hơi hơi khép mở, thanh âm mát lạnh như là tuyết sơn thượng dốc rách mà xuống băng tuyền. Điên điểm bị Niết Phạn Thần nét mặt sở nhiếp, cả người hoa si nuốt nuốt nước miếng, chính là Cái kia, ngươi không phải sẽ phê mệnh sao? Cho ta tính một chút bái. Điên điêm yêu cầu là mọi người không khỏi đều nhắc tới một kia hứng thú. Niết phản thân lại là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, nếu đã vào đời, ta liền không phải Phật tử, tự nhiên không thể vọng ngôn thiên cơ. Thích, đừng như vậy cứng nhắc sao. Ngươi không phải kia cái gì muốn đi theo tỉ muội ta sao, ta nói ngươi không nghe, chẳng lẽ nàng lời nói cũng không nghe. Điên điêm một bên nói, một bên dùng sức chiều bạch ngọc đường nháy mắt ra dấu, thật là làm người tưởng bỏ qua đều không được. Bạch Ngọc Đường bị nhìn chầm chầm đến không được, chỉ phải bất đắc dĩ nói, ngươi liền cho nàng tính một chút đi, tùy tiện chỉ điểm hai câu. Niết phạn thân nghe vậy, băng màu trắng cánh môi trầm rãi gợi lên một cái tươi cười, như là băng nguyên thượng nở rộ tuyết vượt hoa sen. Nếu Ngọc Nhi nói như thế, ta liền cho ngươi một chút lời khuyên, hồng trần nhiều vô căn cứ, thiết không thể bị biểu tượng mê hoặc, nếu không tình kiếp cuốn thân, tất coi trọng thương, cần biết quý trọng bên người người. Bạch Ngọc Đường bị Niết Phạn Thần kia thanh ngọc nhi cấp lôi cái chết khiếp. Nàng là yêu cầu quá hắn không cần lại kêu nàng Bạch tiểu thư, nhưng là cũng nghĩ tới Đường Đường Phật tử cư nhiên sẽ suy nghĩ như vậy một cái buồn nôn sưng hô. Đương nhiên, Niết Phạn Thần kêu không ngừng một lần, Bạch Ngọc Đường đã dần dần có miễn dịch năng lực. Điên điem còn lại là bị Niết Phạn Thần nói làm đến mắt to trừng mắt nhỏ, không hiểu ra sao, thần ma ý tứ. Hoàn toàn nghe không hiểu. Thời cơ tới rồi. Ngươi tự nhiên liền đã hiểu. Niết phạn thần thu tươi cười, vẻ mặt sâu xa khó hiểu. Bạch ngọc đường âm thầm phỉ báng, cố lộng huyền hư. Điên điêm đảo như là tin thập phần, không hề ngôn ngữ, tránh ở một bên toái toái niệm lên. Kim ngạn linh thấy vậy, cũng hứng thú bừng bừng lại đây xem náo nhiệt, ta đây đâu? Ta đây đâu? Phật tử đại nhân cũng cho ta tính một chút đi. Niết thần phạn lần này không có thoái thác, chỉ là chậm rãi phun ra bốn chữ, cả đời đường bằng phẳng. Cả đời đường bằng phẳng, nhìn qua bình đạm không có gì lạ, nhưng có lô thai người đều nghe được ra tới. Này không thể nghi ngờ so vừa mới điền điểm kia đoạn phê ngôn hảo rất nhiều, Kim Ngạn Linh nghe xong cũng là vui dạo dược. Kim Ngạn Hồng cũng không rơi người sau, nghiết phản thần, ta đây đâu, ngươi nhìn ra được tới không? Phần 31 Thấy đủ thường nhạc niết phản thần đối với Kim Ngạn Hồng nói thẳng kỳ danh, không có nửa phần dao động, nói ra nói, càng như là một loại lời khuyên. Kim ngạn hồng cũng không phản bác, gật gật đầu xem như tiếp thu. Chu Minh quân tuy nói vẫn luôn ở lái xe, Lỗ thai lại ở thời khắc chú ý phía sau. Giờ phút này hắn cũng nhịn không được hỏi, ta đây đâu? Phật tử đại nhân cho ta cũng nói một chút đi. Mệnh gặp quý nhân, vận khí đổi thay, thời thế đổi thay, thăng chức rất nhanh. Niết phạn thần nói trực tiếp làm Chu Minh quân đem ánh mắt chuyển tới lục nôn khanh cùng bạch ngọc đường trên người. Nhất thời trong lòng một mảnh lửa nóng, mệnh gặp quý nhân. Trước mắt những người này nhưng còn không phải là quý nhân sao. Chẳng lẽ nói từ đây lúc sau chính mình sẽ thăng trước rất nhanh. Xem ra lần này Tây vượt hành trình thật đúng là tới đúng rồi. Chu Minh quân tâm đế âm thầm may mắn. Ta đây đâu, không biết Phật tử đại nhân lại sẽ cho ta cái dạng gì phê ngôn. Vẫn luôn cũng chưa nói chuyện lục ngôn khanh rốt cuộc mở miệng, đôi mắt trước sau như một ôn nhuận như ngày mùa thu, thanh âm thanh nhã nhu hòa. Không biết vì cái gì. Bạch Ngọc Đường chính là từ hắn trong thanh âm nghe ra một tia địch ý. Địch ý. Lục Nôn Khanh như vậy bắt diện linh lung, ôn tồn lễ độ nhân vật cũng sẽ đem địch ý biểu hiện ra ngoài. Bạch Ngọc Đường trước tiên liền cấp phủ định, khẳng định là chính mình hoa mắt. Nhiết thần phạn dương mắt nhìn Lục Nôn Khanh, lại là yên lặng vài phút, tuyết sơn mặt mày nhíu lại, hai tròng mắt chung nảy lên một chút thần Phật giống nhau không đạt đáy mắt thương xót, ngươi cả đời này phú quý vô biên, đáng tiếc mệnh chúng không còn. Chú định cả đời tương tư, cô độc sống quãng đời còn lại. Niết phạn thần lời này vừa ra, toàn bộ thùng xe đột nhiên một tĩnh. Người nói bậy cái gì? Bạch Ngọc Đường kiều nhan dâng lên nổi lên một tầng giận tái đi, lục đại ca đừng nghe hắn, người này chính là một cái thần côn. Lục nôn khanh lại là lâu dài trầm mặc, hắn hai trong mắt lẳng lặng nhìn chầm trầm Bạch Ngọc Đường, chuyên chú mà bướng bỉnh. Giờ khắc này, trong mắt hắn lui bước cùng thế vô tranh ôn nhuận, có chỉ là dâng lên dục ra cực nóng, còn có một mặt thường nhân phát hiện thống khổ. Theo Lục Nôn Khanh ánh mắt, Niết Phạn Thần tầm mắt cũng chuyển tới Bạch Ngọc Đường trên người, trên xe càng thêm tĩnh. Bị Lục Nôn Khanh cùng Niết Phạn Thần hai người đồng thời nhìn, Bạch Ngọc Đường tựa như đặt mình trong với băng hỏa lưỡng trọng thiên, sắc mặt trầm tĩnh có chút cứng đờ. Qua một hồi lâu, Lục Nôn Khanh mới nhu hòa cười, như là ngày mùa thu phá tan đám mây dương quang, ấm áp như lúc ban đầu, ta không tin số mệnh càng tin tưởng nhân định thắng thiên. bất quá ta rất tò mò, niết tiên sinh cho chính mình tính quá sao? ngươi mệnh lại là cái gì? lục tiên sinh nói đùa, nếu thân là chắc mệnh người, tự nhiên là vô pháp biết trước chính mình vận mệnh. nhưng là, có một chút ta rất rõ ràng niết phạn thần hai tròng mắt đông lạnh, nhàn nhạt nhìn về phía bạch ngọc đường, câu môi cười khẽ gian, phong hoa vô song. sau này nhật tử nhất định sẽ không nhang chán, vì tránh cho rất nhiều không cần thiết phiền toái. Bạch Ngọc Đường đám người trở lại khách sạn lúc sau, đơn giản thu thập một chút, vội vàng ăn bữa cơm, liền lui phòng, bước lên hồi trình đường xá. Kiến thức qua Tây vực dân chúng đối niết phạn thần nhiệt tình, mọi người cũng thật sự là không dám trì hoãn, vạn nhất cấp càng nhiều người đã biết tin tức này, bọn họ có không an toàn rời đi Tây Tạng đều là cái vấn đề, rốt cuộc Tây vực Phật tử ở tàng dân trong mắt chính là một cái thần. Đương nhiên, này cũng làm điển điểm đám người cảm khái liên tục có thể không cảm khái sao. Chính mình tới một chuyến Tây Tạng tay không mà về, ngươi nhìn xem nhân ra bạch ngọc đường, chẳng những được đến một con đêm tuyết lang vương làm sủng vật, được đến tỏi quang đồng thao hoa sen Phật đèn như vậy quốc chi của quý, được đến phỉ Thúy Thiên Châu, tàn nhẫn nhất chính là còn bắt cóc Tây vực Phật tử, này phân thu hoạch tuyệt đối có thể xưng được với là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ai, cùng là sinh hoạt ở một mảnh dưới mái hiên hai người, Làm người tranh lệch sao liền lớn như vậy đâu Lần này Lục Nôn Khanh đám người cũng không có ở nửa đường dừng xe Chu Minh Quân cùng Kim Ngạn Hồng Hai người thay phiên lái xe Gần không đến hai ngày thời gian Hán mã xe liền xử vào hán nam tỉnh Lâm Thương Thị Cảnh Nội Bạch Ngọc Đường về đến nhà thời điểm Đã tới gần chẳng vạng Hạ huyền đỉnh từ trong điện thoại biết được Nhà mình nữ nhi phải về tới tin tức Tự nhiên là sớm chờ ở trong nhà Chuẩn bị một bản hảo đồ ăn hảo cơm Đây là lần đầu tiên Bạch Ngọc Đường rời đi hạ huyển đình bên người, chính cái gọi là nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, gần là hơn một tuần thời gian, hạ huyển đình đã là cành cánh trong lòng, đối nhà mình nữ nhi tưởng niệm liên tụ. Bạch Ngọc Đường một hồi ra, đã nghe tới rồi cái loại này ập vào trước mặt đồ ăn cơm hương, cả người đều là một trận ấm áp, một trận thả lỏng. Thiết mục cùng Niết Phạn Thần đều đi theo Bạch Ngọc Đường bên người, mặc kệ là Thiết Mục Tục Tẳng Tuân Mỹ, Niết Phạn Thần Thánh Khiết Thanh Lánh đều là cực kỳ loang loáng nhân vật. Nhưng là, Hạ Huyển Đình vẫn là ánh mắt đầu tiên thấy được chính mình nữ nhi, hoặc là nói trong mắt chỉ có chính mình nữ nhi, hảo một trận đánh giá, sợ Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài này một chuyến, bị cực nhỏ khổ. Nếu không phải tiểu tuyết cầu nhi làm nũng giải si một tiếng tiêu to, Hạ Huyển Đình thật đúng là không chú ý tới này đột nhiên nhiều ra tới một người một thú. Vị này chính là Hạ Huyển Đình nhìn đến miết phản thần, cũng nhịn không được hung hăng ngẩn ngơ. Nàng cũng coi như là sống nửa đời người, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phong hoa vô song nhân vật, hắn phảng phất đứng ở nơi đó liền đã là quang mang vạn trượng, làm người muốn quỳ bái, không kềm chế được. Hạ Uyển Đình trong lòng vô cùng nghĩ hoặc, nhân vật như vậy như thế nào sẽ đi theo nhà mình nữ nhi bên người đâu? Phảng Phất là cảm nhận được Hạ Uyển Đình nghi hoặc, Niết Phạn thần thập phần có lễ dơ ra bàn tay, như vậy quả thực so anh quốc hoàng thất xuất phẩm thân sĩ quý tộc còn muốn lưu nhã vài phần. Bá mẫu ngài hảo, ta kêu nghiết phản thần, ngài kêu ta phản thần liền hảo. Nga, hảo, phản thần đúng không hạ huyển đình còn có chút vượng vượng hồ hồ, không rõ nguyên do. Bạch Ngọc Đường khinh phiêu phiêu chừng mắt nhìn nghiết phản thần liếc mắt một cái, lúc này mới đem nhà mình lão mẹ đưa tới nội thất, nói lên lần này Tây vượt hành trình đủ loại trải qua. Đương nhiên, vì sợ hạ huyển đình lo lắng. Bạch Ngọc Đường cũng không có nói chính mình ở ni Mộ Tháp Tuyết Sơn Trung Đái hai ngày một đêm quang vinh sự tích, chỉ nói chính mình đã chịu ni Mộ Tháp Thôn La Nhật tình quan đãi, ngay cả Tiểu Tuyết Cầu Nhi, cũng là các mã tộc trưởng đưa tặng cho nàng. Tiểu Tuyết Cầu Nhi tuy rằng đối với chính mình chủ nhân này bộ lý do thoái thác cực kỳ bất mãn, nhưng cũng không có đã quên làm tốt cạp váy quan hệ, thập phần ngoan ngoan cùng cùng Hạ Huyền Đình bàn tay. Hạ Huyền Đình nghe nói Tiểu Tuyết Cầu Nhi là tuyết lang chung một loại, Vốn dĩ rất là lo lắng loại này sinh vật hung tính chưa trừ, xúc phạm tới chính mình cùng nữ nhi, nhưng là nhìn lên tiểu tuyết cầu nhi kia phó đáng thương hề hề gặp may bộ dáng, trong lòng không biết như thế nào liền mềm, chỉ nói làm bạch ngọc đường xem trọng tiểu ra hỏa, xem như chính thức tiếp nhận rồi tiểu tuyết cầu nhi trở thành trong nhà một viên. Nàng nhất chú ý vẫn là niết phạn thần vấn đề, rốt cuộc bất đồng với tiểu tuyết cầu nhi, niết phạn thần là một cái sống sờ sờ người. Vẫn là một cái mỹ đến kỳ cục đại nam nhân. Bạch Ngọc Đường lần này không như thế nào gạt Hạ Huyền Đình, nói thẳng sáng tỏ niết Phạn thần Tây vực Phật tử thân phận, cùng với phát sinh ở chùa Đại chiêu trải qua, đến nỗi niết Phạn thần đi theo nàng lý do, Bạch Ngọc Đường chỉ nói bởi vì chính mình là có đại phúc duyên người. Nay phần lý do thoái thác nhiều ít có chút gượng ép, Hạ Huyền Đình lại là tin tưởng không nghi ngờ, nhà mình nữ nhi nếu không có đại phật ừ. duyên. Như thế nào có thể được đến nước lửa linh chi loại này linh dược, làm sao có thể thoát thai hóa cốt, khôi phục dung mạo đâu? Nhưng là, hạ tuyển đình vẫn là có chút hơi hơi không yên tâm, khuê nữ, ngươi thật sự muốn cho cái này niết Phạn thần ở nơi này. Bạch Ngọc Đường cũng là một trận đau đầu, trên mặt lại là nhu huyển cười nói, Mẹ, trước như vậy làm đi, ta cùng ngươi ngủ một gian, làm A một cùng hắn ngủ một gian liền thành, về sau sự ta đều có an bài, ngài không cần lo lắng. Hạ Huyền Đình trong lòng ngắm lại, chỉ cảm thấy kia Niết Phạn Thần Dung mạo tuyệt thế, khí chất xuất trần, lại là biết bói toán Phật tử, lưu tại nhà mình khuê nữ bên người cũng không phải chuyện xấu, tức khác cũng không hề phản đối, ngược lại hỏi Bạch Ngọc Đường ở Tây Tạng Du Ngoạn Tâm Đác. Không nghĩ tới, ở trong phòng khách, một hồi chiến tranh đang ở hừng hực khí thế tiến hành chung, uy, Niết Phạn Thần, nơi này là tỉ tỉ ra, là ta bảo hộ địa bản, ngươi đừng nghị trụ tiến bảo ta không đồng ý. Thiết Mộc hung hăng nhìn chằm chằm Niết Phạn Thần, toàn thân khí thế phi phàm, một đôi lãng mục tràn đầy phi hỏa sa băng. Niết Phạn Thần chỉ là lẳng lặng vuốt ve trong tay Phật Châu, một trương ngọc diện như là mặt tiền cửa hiệu hồ quang tuyết sắc, khỏe môi gợi lên đạm cười giống như phù quang lược ảnh giống nhau, có thể hay không trụ tiến vào, tựa hồ không phải ngươi định đoạt. Ngươi, ngươi không thể cùng ta đoạt tỷ tỷ. Tỷ tỷ là của ta. Thiết mục tuy nói đầu vóc thiếu một cây gần, lại bản năng cảm nhận được một loại uy hiếp, hắn nói ra nói nghe đi lên nấu chí, nhưng lại bao hàm một loại chiếm hữu dục và nùng liệt khí phách, làm niết phạn thần dừng trong tầm tay động tác. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu, hai tròng mắt trung băng tuyết ngàn hàng giảm, hàng quang rặng rỡ, bên môi độ cùng cũng trở nên cười như không cười, có phải hay không ngươi, cái này cũng không phải ngươi định đoạn. Phần 32 Ngươi thiết mục như là một đầu bị trọc giận hùng sư đang mà một chút đứng lên. Liên ở hắn phải có sở động tác thời điểm, Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Huyển Đình cầm tay từ trong phòng đi ra. Thiết một ba bước cũng làm hai bước chạy đến Bạch Ngọc Đường bên người, vãn trụ nhà mình tỉ tỉ cánh tay, vẻ mặt địch ý nhìn chằm chằm niết phản thần. niết phản thần lại là trước tiên thấy được Hạ Huyển Đình trên tay mang theo phỉ Thúy Thiên Châu, nhất thời cười khe nói, bám mẫu, xem ra Ngọc Nhi đã đem này phỉ Thúy Thiên Châu đưa cho ngài, không dối gạt ngài nói, Này Phỉ Thúy Thiên Châu vẫn là ta tự mình cho ngài chúc phúc khai quang đâu, ngài mang lên lúc sau nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, phúc thọ an khang, vạn sự như ý, tâm nguyện được đền bù. Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này, thiếu chút nữa một hơi không đi lên, sinh sôi nghẹn qua đi. Người này thật là Phật tử sao? Hắn làm sao dám như vậy ba hoa chích trẻ? Rõ ràng là ở trở về trên đường, hắn chủ động yêu cầu nhìn một cái Phỉ Thúy Thiên Châu bộ dáng. Chẳng qua ở trong tay cầm trong chốc lát, hiện tại liền lăng nói này Phật châu là kinh hắn tay chúc phúc khai quang, thật đúng là tiết kiệm sức lực và thời gian bất lo a. Bất quá, mặc kệ bạch ngọc đường như thế nào phỉ báng, Niết Phạn Thần lấy được hiệu quả vẫn là tương đương lộ rõ tích. Ít nhất Hạ Huyền Đình nghe xong lời này, cực kỳ thư thái, hơn nữa Niết Phạn Thần dung mạo thượng đến 80 tuổi, hạ đến 3 tuổi, toàn bộ thông sát, kia hảo cảm độ thật sự là tạch tạch manh chướng. Hảo Đều thời gian này, các ngươi cũng đói bụng đi, nhanh lên lại đây, ta này đồ ăn đều chuẩn bị tốt, chạy nhanh lại đây sớm nhật ăn. Hạ huyền đình một bên tiếp đón mọi người, một bên từ trong phòng bếp mang sang từng đạo đã chuẩn bị tốt mỹ vị món ngon. Thiết mục thấy vậy, chạy nhanh tiến lên hỗ trợ. Hắn vừa mới tuy rằng không quá minh bạch niết phản thần cái gọi là chúc phúc khai quang là ý gì, nhưng lại nghe đến ra tới, thằng ngãi này rõ ràng chính là ở trụp nhà mình tỷ tỷ lão nương mông ngựa. Còn trụt không dấu vết, so sánh dưới, chính mình như thế nào có thể lạc hậu đâu. Bạch Ngọc Đường nhìn mang lên bàn ăn một bàn đồ ăn, chính là một trận thèm nhỏ rãi, mật nước xoa hiều, muối tiêu bắp, quả điều tôm bắp vỏ, rau trộn ngó sen thiến. Có thể là suy xét đến thiết mục là động vật tan thịt, hạ huyền đỉnh còn làm thủy tinh giò cùng thịt kho tàu chỉ là... Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn miết phản thần kia phó tiên nhân bộ dáng, hơi hơi như mày... Này đó nhưng đều là thịt đồ ăn, ngươi có thể ăn sao? Nàng nói lời này khi, Hạ Huyền Đình vừa vặn từ trong phòng bếp ra tới, không khỏi một trận xin lỗi, ai nha, không biết ngươi một tới, không chuẩn bị thức ăn chay, cái này, không quan hệ, chính cái gọi là, rượu thịt xuyên chẳng quá, Phật tổ trong lòng lưu, đồ chay chỉ là mặt ngoài giống nhau, không quan hệ bản tâm niết Phạn thần tựa hồ ở đối Hạ, Hạ Huyền Đình giải thích, nhưng hắn đôi mắt lại là nhìn Bạch Ngọc Đường, lại nói, Ta đã hoàn thủ, không ở là phật tử, chỉ là người thường một cái. Đối mặt như vậy khó gặp mỹ vị, không hảo hảo nhấm nháp một chút, chẳng phải là nhân sinh một tổn thất lớn. Bạch Ngọc Đường giờ phút này là thật phục, phật tử chính là phật tử, thật có thể lừa dối a? Nhìn một cái nhà mình lão mẹ kia phó cao hứng bộ dáng, thật là hoàn toàn bị thu mua. Niết Phật thần cũng coi như là lời nói đi đôi với việc làm, đích xác luôn lanh không kỵ, ăn rất nhiều. Thiết Mục càng là ăn vừa mới, phòng trứng đem trên bàn đồ ăn trở thành Niết Phạn Thần. Hạ Huyền Đình còn lại là một bên cấp Bạch Ngọc Đường gắp đồ ăn, một bên cấp Thiết Mục cùng Niết Phạn Thần chia thức ăn, vội vui vẻ vô cùng. Một bữa cơm, ăn cực kỳ thoải mái. Thừa dịp Hạ Huyền Đình cùng Thiết Mục rửa chén công phu, Bạch Ngọc Đường đem Niết Phạn Thần đưa tới Thiết Mục phòng. Hôm nay ngươi liền ngủ nơi này đi, tạm chấp nhận một chút, trước cùng Thiết Mục một gian. Bạch Ngọc Đường trực tiếp xuất khẩu chính là khẳng định câu, tổng cộng hai gian phòng, không phải do ngươi không được. Niết phạn thần đơn giản đánh giá một chút, hơi hơi gật gật đầu, có thể. Ta lại không có trưng cầu ngươi ý kiến Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói thầm một câu, tiện đa nhàn nhạt nói, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, bằng không liền nhìn xem thư, dù sao tùy tiện lạc. Bạch Ngọc Đường nói xong ngươi liền tưởng rời đi, ai biết Niết phạn thần lại là chảo một cái đã bắt được cánh tay của nàng. Hán đầu ngón tay mát lạnh mát lạnh, như là tuyết sơn thượng dốc rách nước đá, cánh tay của nàng mềm mại chân trượt, như là Mỹ ngọc tế lùa, da thịt tương tiếp, hai người đều là chấn động. Làm gì? Bạch ngọc đường xoay người lại, sắc mặt có chút từng đỏ, con người lại là trầm tĩnh như trước. Ta muốn tắm gội. Nghiết phạn thần thanh âm như cũng là thanh thanh lánh lánh, như là đang nói ta muốn ăn cơm, ta muốn đi ngủ đơn giản như vậy, như vậy tự nhiên. Con tôm. Bạch Ngọc Đường cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm, trên mặt dạng mây đỏ càng sâu, ngươi muốn tắm gội liền tắm gội hảo, cùng ta nói cái gì nói, trong phòng liền có buồng vệ sinh, ngươi sẽ không liền này cũng đều không hiểu, muốn ta cho ngươi phóng thủy đi. Nghết phạn thần không chút do dự gật đầu, kia phó đương nhiên tư thái đánh tan Bạch Ngọc Đường lấy làm tự hào đạm nhiên. Bạch Ngọc Đường trực tiếp bất đắc dĩ, vô ngữ, khóc không ra nước mắt, chính mình thật thật là thỉnh về tới một tôn đại Phật A. Về sau nhật tử thật đúng là tiền đồ khám yêu. Theo tháng 7 đã đến, Hán Nam tỉnh thời tiết lại nóng bức vài phần, ngay cả trên cây ve minh đều có chút khô héo. Ban ngày ban mặt, rất nhiều lão nhân tiểu hài tử đã là không chịu nổi trong phòng ngói bức, sôi nổi ra tới hóng mát, cư dân lâu phía trước cây giường phía dưới, ngồi đầy nói chuyện phiếm treo gẻo lao lao tiểu tiểu, thật náo nhiệt. Đúng lúc này, một chiếc thuần trắng sát xa hoa bản Audi A8L ngừng ở tiểu khu bên ngoài kia lệnh người lóa mắt màu sắc, yêu nhã cao quý thiết kế, khó gặp xe hình, lập tức hấp dẫn tiểu khu dân chúng vây xem. Theo cửa xe mở ra, một cái người mặc màu nguyệt bạch ô vương ngắn tay nam tử, cử chỉ tao nhã đi xuống xe tới. Chỉ thấy này nam tử trường thân Ngọc Lập, phong thần Tuấn Lãng, một đôi hết sức yêu nhã tơ vàng mắt kính, tràn ngập điệu thấp xa hoa. Tại đây hai mắt kính mặt sau chính là một đôi ngày mùa thu ôn nhuận yên lặng con người ngày mùa hè nùng liệt dương quang chiếu vào hắn trên người như là vì hắn rắc lên đầy người hoa quang, mất nóng rực bực bội, nhiều thư thái mát lạnh, tựa như bút mực đàn thanh. Đây là ai ra tiểu tử, thật tuấn a. Một cái bác gai vô hạn cảm khái nói. Đúng vậy, nhìn một cái này khí phái kính nghi, ai u, nếu là nhà ta cô nương có thể tìm được như vậy một cái đối tượng, kia thật đúng là. Ta nói ngươi cũng đừng làm ngộng, ngươi xem hắn khai kia siêu xe. Là người bình thường sao, nhà ngươi cô nương có thể trèo cao được với. Thiết, ta chính là nói nói, bất quá, người như vậy tới chúng ta tiểu khu làm gì, chẳng lẽ chúng ta tiểu khu còn có hắn phải đợi người. Chúng bác gái nhìn kia nam tử chuyên chú nhìn chầm chầm này phiến tiểu khu, kia ôn nhung ngưng mi bộ dáng. Thật là làm các nàng này giúp đã kết hôn nhiều nam phụ nữ đều là một trận xuân tâm đại động, trong lòng bát quái chi hỏa cũng ở hừng hực thiêu đốt. Người nam nhân này trở rốt cuộc là ai? Không hề nghi ngờ, cái này nam tử chính là Lục Nôn Khanh, hắn nơi này phiến tiểu khu đúng là Bạch Ngọc Đường cùng hạ huyển đỉnh sở trụ địa phương. Tới rồi hiện tại, Lục Nôn Khanh cũng rốt cuộc đã biết Bạch Ngọc Đường thân thế. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Bạch Ngọc Đường cư nhiên là Bạch ra tam đại dòng chính, vẫn là bị đuổi ra tới tam đại dòng chính. Nói thật, đương hắn lần đầu tiên biết tin tức này thời điểm, hắn cái thứ nhất phản ứng chính là lầm. Hán Nam tỉnh phú quý vòng chung mọi người đều biết, bạch gia nhị đại bạch cẩm mình tuổi xuân chết sớm, hán nữ nhi bạch ngọc đường mặt phúc bớt, kỳ xấu vô cùng, thậm chí còn bị tiêu ra từ hôn, quả thực chính là bạch gia xỉ nhục mà hắn biết bạch ngọc đường đâu. Dung sắc tuyệt mỹ, ý vị vô song, phong hoa nội liễm, trầm tính đạm nhiên, còn có kiếp không thua hắn kiến thức tài hoa. Chư bỏ này đó không nói, chỉ cần là bạch ngọc đường vận khí, đã là làm người không thể khinh thường tư bản. Phải biết rằng bạch gia làm giàu sản nghiệp chính là châu đáo sinh ý, làm châu đáo quan trọng nhất chính là nguyên liệu nơi phát ra, nguyên liệu nơi phát ra đại bộ phận chỉ chính là phỉ thúy ngọc thạch, muốn được đến mấy thứ này, đơn giản chính là đổ thạch đánh quốc quạng, nói tới đổ thạch đánh quốc quạng, lại có điểm nào ly đến khai vận khí hai chữ? Húng hồ, liền hướng về phía bạch ngọc đường có thể lập tức đánh cuộc gia pha lê loại phỉ thúy thiên châu, nàng sở có được năng lực lại há là vận khí hai chữ có thể giải thích. Nhân vật như vậy, Bạch Gia cư nhiên bỏ như giày rách, váng vẻ ngần ấy năm, cuối cùng còn đem các nàng mẹ con đuổi ra khỏi nhà, quả thực là, đầu bị lửa đá. Đương nhiên, Lục Nôn Khanh biết được Bạch Ngọc Đường thân phận lúc sau, cũng làm quá nhất định điều tra, tự nhiên cũng hiểu biết đến nguyên lai Bạch Ngọc Đường xác thật trên mặt có bớt, nhưng là, có bớt lại như thế nào, hắn tin tưởng, Bạch Ngọc Đường như vậy nữ tử, liền tính dung mạo xấu xí cũng là hấp dẫn người. Chỉ cần nhìn đến nàng nội chứa phong hoa, không ai có thể đủ kháng cự loại này mị lực. Nghĩ vậy nhi, lục nôn khanh cơ hồ phải vì bạch ngọc đường cái kia tiền vị hôn phu tiêu dập tông bóp cổ tay thở dài. Nói vậy hắn nếu là nhìn thấy hiện tại bạch ngọc đường, sẽ hối hận đến chết đi. Hắn thật đúng là muốn cảm tạ tiêu ra có mắt không trọng, bằng không, hắn còn không có cơ hội như vậy đâu. Chỉ là, nghĩ đến ngày đó niết phạn thần phê ngôn. Lục nôn khanh trong lòng liền hơi hơi phiền muộn, nam nhân kia mới là hắn nhất nên chú ý đi, Huống hồ bọn họ hiện tại còn ở cùng một chỗ. Lại nói tiếp, hắn hôm nay lại đây chính là vì muốn bồi bạch ngọc đường đi mua phòng. Không sai, chính là mua phòng. Mấy ngày nay ở chung sinh hoạt, thật thật là làm đến bạch ngọc đường khổ không nói nổi. Niết phạn thần này tôn đại Phật làm gì đều phải người hầu hạ, hạ tuyển đình ở nhà cùng không ở nhà thời điểm. Quả thực là khác nhau như hai người, thiết mục tuy rằng chịu thương chịu khó, nhưng là lại cùng niết phạn thần trời sinh phạm hướng. Này hai người, một cái tiểu hài tử tâm tính, chân chất bá đạo, một cái thanh lanh ít lời, không thông nhân tình. Mỗi khi xung đột, thật thật là làm bạch ngọc đường một cái đầu hai cái đại, tâm tình cực độ không tốt. Tạo thành này đó nguyên nhân chủ yếu, vẫn là bởi vì không gian quá tiểu, thử nghĩ một chút, lẫn nhau nhìn không thuận mắt hai người. Cố tình ngẩn đầu không thấy túi lâu thấy, có thể không xảo lên sao. Đương nhiên, Bạch Ngọc Đường muốn mua phòng nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì hạ huyền đỉnh, nếu chính mình hiện tại đỉnh đầu có tiền, tự nhiên là muốn cho lão mẹ sinh hoạt thoải mái một ít. Lục đại ca, sớm như vậy liền đến à, đợi khá dài thời gian đi, như thế nào không cho ta cái điện thoại đâu. Bạch Ngọc Đường một chút lâu, liền thấy được lục ngôn khanh đỉnh bà Tuấn giật thân ảnh, không khỏi câu môi cười. Thiết một Niết phạn thần hòa điền ngọt theo sát sau đó, từ trên lầu đi xuống tới. Lục nôn khanh nhìn đến mọi người, tiến lên đi nhanh vài bước, ôn nhu cười nói, không chờ bao lâu thời gian, vừa tới, xem ra thiết mục huynh đệ cùng Niết tiên sinh cũng muốn cùng đi. hắn đôi mắt ôn nhuận quét về phía thiết mục cùng Niết phạn thần hai người, tươi cười không đạt đáy mắt. Thiết mục mặt vô phản ứng, trừ bỏ nhà mình tỉ tỉ ai đều nhìn không tới, Niết phạn thần nhàn nhạt điểm cái đầu, thanh lánh như liên. Này hai người phản ứng tựa hồ ở lục nôn khanh đoán trước trong vòng, trên mặt tươi cười không có một chút ít biến hóa, ba người vừa thấy mặt đó là hoàn thành một lần không tiếng động đánh giá. Điên điếm ở một bên nhi không vui, treo chọc nói, lục đại ca, ngươi không nhìn thấy ta nha, nơi này giống như theo ta chiếm địa diện tích lớn nhất đi. Đương nhiên thấy, ngươi này hình thể tưởng bỏ qua đều khó. Lục nôn khanh cũng khó được khai cái vui vừa, làm đến điền điểm một trận bực mình. đúng rồi Như thế nào không thấy Tiểu Linh cùng Kim Nhị ca A? Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt hỏi. Bọn họ hai cái A lục nôn khanh ánh mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Ánh mắt lập tức nhu hòa vài phần. Hồng tử không phải từ ngươi chỗ đó mua cái tứ tư tướng Phật đầu chạm khắc gỗ sao. Này hai người vội vàng hồi bổn ra hiến vật quý đi. Hôm nay liền không qua tới. Mọi người lại hàn huyên vài câu. Liền ngồi trên lục nôn khanh kia chiếc Audi tuyệt trần mà đi. Thẳng đến giờ phút này. Kêu đôi từ bạch ngọc đường đám người ra tới liền bắt đầu thạch hóa bác gái mới xem như đột nhiên hoàn hồn, thoáng chốc, nghị luận thanh như thủy triều bùng nổ mở ra. Thiên A, vừa mới ta nhìn đến chính là chút nhân vật nào A, thật là điệu bộ thượng còn phải đẹp A. Đời này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, ta sao liền không biết chúng ta tiểu khu còn ở nhân vật như vậy đâu. Ai, sớm biết rằng thật là hẳn là hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm. Ta đứa con này còn không cưới vợ đâu. Ngươi nhìn một cái, lại nói đùa không phải, ngươi cũng không nhìn xem kia nha đầu phía sau cùng đều là chút nhân vật nào, đặc biệt là cái kia một đầu tóc bạc, thật là lớn lên, lớn lên. Ai u, thật thật vô pháp hình dung. Chính là, chính là, Thức mau, Bạch Ngọc Đường cùng Lục Nôn Khanh đám người liền đi tới trung tâm thành phố chính là một nhà tân bắt đầu phiên giao dịch đại hình bán lâu chỗ. Đẩy cửa mà vào đập vào mắt đó là trang hoàng kim bích huy hoàng đại sảnh chính giữa đại sảnh phong mấy chục tòa lâu bàn mô hình trung quanh đứng ở quần áo chỉnh tề dung mạo tú mỹ bán lâu tiểu thư bạch ngọc đường cùng lục nôn khanh năm người đã đến làm này đó bán lâu tiểu thư đều là một trận dại ra lục nôn khanh ôn nhuận lịch sự tao nhã thiết một khí phách gia tính niết phạn thần thánh khiết thanh lãnh bạch ngọc đường tuyệt sắc phong hoa điền điềm đáng yêu sang sảng đan chéo ở bên nhau quả thực là mê người mắt Đúng lúc này, một người mặc màu đen công tác bộ xuyên nữ tử, rất là nhiệt tình bước nhanh hướng bọn họ đã đi tới. Này nữ tử ăn mặc cùng người khác bất động, vừa thấy chính là cái chủ sự, một trương trang dung tinh xảo trên mặt mang theo tràn đầy nhiệt tình mỉm cười, liếc về phía Lục Nôn khanh mặt mày chung, tang đến tất cả đều là phong tình. Vị tiên sinh này, hoan nên hoan nên, ta là nơi này đại đường giám đốc, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Có thể ở chỗ này công tác Cái nào không phải nhân tình? này đại đường giám đốc từ mọi người ăn mặc liền nhìn ra được tới, lục nôn khanh hòa điền ngọt mới là có tiền kim chủ, đến nổi những người khác, bạch ngọc đường khí chất phong hoa làm nàng sinh đố sinh ghét, niết phạn thần cùng thiết một hai người nhưng thật ra làm nàng thích mê say tới rồi tâm khảm nhi, đáng tiếc, nhìn không giống kẻ có tiền, không phù hợp nàng tiêu chuẩn, điền điểm càng không cần phải nói, một thân thịt mỡ làm nàng. Không mừng, cho nên... Vị này đại đường giám đốc trực tiếp đem sở hữu nhiệt tình đều nhào vào lục nôn khanh trên người. Lục nôn khanh bị nữ nhân này lộ liều ánh mắt nhìn đến những mày, xuất phát từ phong độ, trên mặt hắn tươi cười nhưng thật ra không như thế nào biến hóa, chỉ là trong thanh âm lộ ra một kia không kiên nhẫn, ngươi lầm, muốn phục vụ người không phải ta, chân chính muốn mua phòng chính là nàng. Đại đường giám đốc theo lục nôn khanh ánh mắt nhìn lại, liền thấy được bạch ngọc đường kia trương Mỹ lệ làm nhân đố kỵ mặt. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá một chút bạch ngọc đường, giá rẻ ngắn tay áo thun, đơn giản màu lam quần jean, trên cổ, trên tay, trên lỗ hai một đinh điểm vật phẩm trang sức đều không có, người như vậy có thể mua khởi phòng, vẫn là nơi này siêu cấp sang quý phòng ở. Phần 2. Nàng trong mắt lập tức nhiều vài phần kinh thường, chỉ đương bạch ngọc đường là đi rồi cất chó vận, leo lên lục nôn khanh cái này người giàu có, thanh âm cũng lập tức lãnh đạm xuống dưới vị tiểu thư này. Ngươi hảo, không biết ngươi muốn xem cái nào hộ hình phong ở. Ta hiện tại có điểm vội tiêu cá nhân tới cấp ngươi phục vụ, mưa nhỏ. Theo đại đường giám đốc một tiếng tiếp đón, một cái diện mạo tú khí trắng non sạch sẽ nữ hải tử liền bước nhanh đi rồi đi lên. Cái kia đại đường giám đốc đơn giản công đạo vài tiếng, rất là không tha nó lục nôn khanh cùng niết phạn thần ba người vài lần, liền tiêu căng ngạo mạn rời đi. Cái gì ngọn ý, mắt chó xem người thấp điên điên cực kỳ khó chịu hừ một tiếng. Lục Nôn khanh cùng Bạch Ngọc Đường mấy người đảo không nhúc nhích giận, chủ yếu là cùng như vậy nhân sinh khí không đáng, nàng còn không xứng. Vị này khách hàng, ngài hảo, chúng ta nơi này hiện tại hộ hình cực kỳ đầy đủ hết, xin hỏi ngài có hay không cái gì đặc thù yêu cầu, ta có thể trước giúp ngài sàng chọn một lần. Kia nữ hải tử thái độ rất là tốt đẹp, một miệng rõ ràng, tươi cười điểm mỹ, làm Bạch Ngọc Đường cực kỳ vừa lòng chút nào không để ý tới chung quanh người hoặc khinh thường, hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc hâm mộ, hoặc si mê ánh mắt. Đúng lúc này, đại môn lại lần nữa bị đẩy ra, một đôi nhi ôm vai cái lót lưng nam nữ thân mật đi đến. Bạch Ngọc Đường xoay người vừa thấy, không khỏi ánh mắt một ngừng người tới rõ ràng là tiêu dập tông cùng bạch tử hàm hai người. Tiếp thượng, Bạch Ngọc Đường xoay người vừa thấy, không khỏi ánh mắt một ngừng người tới rõ ràng là tiêu dập tông cùng bạch tử hàm hai người. Bạch tử hàm thân xuyên một kiện màu hồng nhạt tu thân đoàn khoản mạt ngực tiểu lễ phục, tay cầm vở xả sở tân khoản hồng nhạt xà văn bao, trên cổ tay mang ché nổ lué toàn đồng hồ, chỉ thượng bộ siêu đại hình nhẫn kim cương, từ trên xuống dưới không có chỗ nào mà không phải là hàng hiệu danh phẩm, tiêu dập tông cũng không nhường một tấc, từ đầu đến chân, một kiểu a mạn nhì, nếu không phải trên mặt hắn ngạo nghệ chi khí quá nặng, nhưng thật ra thật sự có vài phần hào môn con cháu cao quý khí độ. Này hai người đều mang theo kính dâm, tựa hồ sợ người khác nhận ra bọn họ tới, cố tình bọn họ ăn mặc hành vi lại cao điệu đến cực điểm, làm như thế làm biểu hiện, làm bạch ngọc đường gần liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Bất quá là hai cái không liên quan người, không cần thiết lãng phí nàng tinh lực. Lục nôn khanh cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới tiêu dập tông cùng bạch tử hàm hai người, hắn cái thứ nhất phản ứng, chính là hướng bạch ngọc đường nhìn lại. Đương hắn nhìn đến bạch ngọc đường kia phó hoàn toàn làm lơ thái độ lúc sau, cả người mạc danh thở dài nhẹ nhõn một hơi, sắc mặt cũng nhu hòa xuống dưới, nhìn tiêu dập tông hai người trong ánh mắt mang theo mấy phần như có như không châm trọng Điên điêm phản ứng liền trực tiếp nhiều, hoàn toàn khinh bỉ ở trong mắt nàng, này hai cái gian phu dâm phụ nhưng thật sự không phải cái gì thứ tốt. Thiết một căn bản không biết tiêu dập tông bạch tử hàm này hai hào nhân vật, không có gì phản ứng, nhưng thật ra niết phản thần. Dương mắt nhìn Tiêu Dập Tông hai người liếc mắt một cái, thanh lãnh như núi điên tuyết liên trong mắt cất giấu vài tia phong tuyết tràn ngập lạnh lẽo. Vừa mới cái kia nói chính mình bận tối mày tối mặt đại đường giám đốc, vừa thấy đến Tiêu Dập Tông cùng Bạch Tử Hàm hai người xuất hiện, lập tức liền không đội, chạy chậm đón đi lên, trên mặt mang theo thân thiết tươi cười, trong ánh mắt tất cả đều là nịnh nọt. Ai u, này không phải Tiêu Nhị công tử cùng Bạch tiểu thư? Các ngươi nhị vị đại gia quang lâm. Chúng ta nơi này chính là Đồng Tất Sinh Huy A. Đại đường giám đốc như thế nhiệt tình thái độ đại đại thỏa mãn bạch tử hàm lòng tự trọng, tiêu căng ngạo mạn trên mặt cũng mang theo vài phần ý cười. Nga, ngươi nhận thức chúng ta. Nhìn ngài lời này nói, hiện tại báo chí tạp chí thượng nhưng đều là ngài nhị vị tin tức. Hiện tại ai không biết tiêu gia nhị công tử cùng bạch gia tử hàm tiểu thư hôn sự A, ngài nhị vị kim đồng ngọc nữ, duyên trời tác hợp, ta chính là nhìn một lần liền nhớ kỹ. đúng rồi Tự giới thiệu một chút, ta là nơi này đại đường giám đốc, ngài nhị vị tiêu ta tiểu chu liền hảo, không biết có cái gì có thể vì tiêu tiên sinh cùng bạch tiểu thư phục vụ. Không thể không nói, cái này đại đường giám đốc thật là cái vốt ngông ngựa nhân tài, lươi sán hoa sen, kẻ hèn nói mấy câu, liền nói tiêu dập tông cùng bạch tử hàm toàn thân thoải mái. ân, người thái độ không tồi, chúng ta đến nơi này đến xem biệt thự, lâm thương bên này nhi tuy rằng nhỏ điểm, nhưng là địa phương không tồi. Mua căn biệt thử cũng hảo về sau đến nơi này tới chơi thời điểm phương tiện, đúng rồi, ta chính là chỉ xem hoàng kim đoạn đường, nhất định phải ở trung tâm thành phố, như vậy phương tiện ta mua sắm Bạch tử hàm hái được kính dâm, cực kỳ bắt bẻ nói. Đại đường giám đốc trên mặt tươi cười càng thêm chân thành tha thiết, cung kính nói, như vậy, còn thỉnh nhị vị cùng ta đến vip phòng ngồi ngồi, thử ta tự mình tới cấp ngài làm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, nhị vị thỉnh. Tiêu Dập Tông cùng Bạch Tử Hàm hai người gật gật đầu, chính theo cái kia đại đường giám đốc hướng trong đi, ai ngờ đến còn chưa đi vài bước, một nghiêng đầu, liền thấy được Lục Nôn Khanh cùng Bạch Ngọc Đường đám người. Lục Nôn Khanh? Tiêu Dập Tông kinh ngạc kêu một tiếng, ngay sau đó tiến lên đi nhanh vài bước, trên mặt đã mang lên một chút kính sợ cùng lấy lòng, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng tới Lục Nhị công tử, thật là hạnh ngộ hạnh ngộ. Kỳ thật, cũng không trách Tiêu Dập Tông sẽ là loại thái độ này liên tính hắn tiêu gia đã cùng bạch gia liên hôn, chỉnh thể thực lực như cũ là cùng tam đại hào môn kém một cái cấp bậc. Lục gia cùng bạch gia bất đồng, là chân chính nội tình hùng hậu nhãn hiệu lâu đời thế gia, lục ngôn khanh lại là công nhận hắn nam tỉnh đệ nhất công tử, cùng thế hệ giữa đệ nhất nhân, liền tính hắn lão ca lục xa thành cũng không kịp hắn ở lục gia địa vị, có thể nói lục ngôn khanh cái này hào môn công tử thân phận so tam đại hào môn sở hữu cùng thế hệ người trong hàng kim lượng đều phải cao. Một nhân vật như vậy tự nhiên là tiêu dập tông leo lên kết giao đối tượng Bạch tử hàm tự nhiên cũng phát hiện lục nôn khenh đám người Trên mặt lại hơi hơi có chút không cho là đúng Bạch gia quang hoàn đã làm nàng hoàn toàn mắt cao hơn đỉnh lên Ở nàng trong mắt, lục nôn Khanh cái này nhị công tử thân phận Cùng nàng cũng không sai biệt mấy Lục nôn Khanh không nghĩ tới ngươi cũng tới lâm thương à Như thế nào, cũng tưởng ở lâm thương mua căn biệt thử chơi chơi Thấy như vậy một màn Cái kia đại đường giám đốc thật là lại kinh lại hối, nàng vốn tưởng rằng lục ngôn khanh bất quá là cái có tiền tiểu khai, nhưng là nhìn ý tứ này, tư nhiên là so tiêu ra bạch ra còn nếu không hoàng nhiều làm thái tử đảng nhất tộc A. Nàng cũng không dám lên tiếng, ngoan ngoãn đứng ở hai người bên người, tươi cười mang theo vải phần xấu hổ thân thiết. Lục nôn khanh thấy tiêu dập tông cùng bạch tử hàm chủ động lại đây cùng hắn chào hỏi, biết tránh không khỏi, không giấu vết nhìn bạch ngọc đường liếc mắt một cái. Lúc này mới ôn nhuận có lê nói, nguyên lai là tiêu nhị công tử cùng tử hàm tiểu thư, nhị vị hảo, ta hôm nay là bồi bằng hữu lại đây, tiếp khách mà thôi. Phải không, nguyên lai này đó đều là lục tiên sinh bằng hữu á tiêu dập tông đánh giá cẩn thận mọi người vài lần, đối với thiết mục cùng nghiết Phạn thần dung mạo khí độ rất là kinh dị, trong mắt hiện lên một tia ghen tị. Nhưng là, hán tinh lực càng nhiều mà tập trung tới rồi bạch ngọc đường trên người, không biết vì cái gì. Cái này dục tú trung linh, trầm tĩnh tuyệt mỹ nữ tử cho hắn cảm giác, lại có chút mạc danh quen thuộc, thật sự là làm hắn tâm động không thôi. Giờ khắc này, hắn cơ hồ đã quên, chính mình vị hôn thê còn đứng tại bên người, vị tiểu thư này, chúng ta có phải hay không ở nơi nào đã gặp mặt? Tiêu dập tông nói, làm bạch ngọc đường hơi hơi ghé mắt, nàng nhìn đến tiêu dập tông trong mắt giấu giếm mê say, bên miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Bất quá! này mặt cười lạnh xem ở bạch tử hàm trong mắt lại biến thành kỳ hảo, thân sắc của nàng đột nhiên gian tối tăm sùng dưới, nhìn bạch ngọc đường ánh mắt tràn đầy ghen ghét cùng kinh thường. Dập tông, ngươi nói cái gì? Loại này thân phận không do nữ nhân, ngươi sao có thể nhận thức? Nàng trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết, rõ ràng ám chỉ bạch ngọc đường cùng lục nôn khanh quan hệ thật không minh bạch. Nhất thời, lục nôn khanh sắc mặt liền trầm xuống dưới, ngày mùa thu trong mắt lại là cuồng phong quá cảnh lửa giận. Bạch tử hàm tiểu thư, chú ý thân phận của ngươi cùng lời nói, không cần ném hào môn đại gia thể diện, ta lặp lại lần nữa, những người này là bằng hữu của ta, là ta lục nôn khanh bạn tốt, không phải ngươi có thể tùy ý bố trí người. Ngươi bạch tử hàm khí nói không ra lời, nàng thật sự không nghĩ tới, bị gọi khiêm khiêm quân tử lục nôn khanh sẽ đột nhiên tức giận, lục nôn khanh, ngươi cư nhiên vì những người này đối ta trở mặt. Trở mặt thì thế nào? Điền điểm hung hăng trừng mắt nhìn bạch tử hàm liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng trong nhà có mấy cái tiền dơ bẩn, phải sắt đi lên, đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, cái gì ngoạn ý nhi? Ngươi! Các ngươi! Bạch tử hàm tức giận đến phát run, một trương trang dung tinh xảo mỹ diễm khuôn mặt cũng trở nên có chút vằn mèo. lục nôn khanh, ngươi nghe thấy ngươi bằng hữu nói cái gì sao? Cư nhiên dám vũ nhục ta, các ngươi tình thứ gì? Dập tông, bọn họ khi dễ ta! Ngươi còn không giúp ta. Bạch tử hàm la lối khóc lóc bộ dáng làm tiêu dập tông trong lòng nảy lên một trận mạc danh phiền chán. Đặc biệt là lại nhìn đến bạch ngọc đường trầm tĩnh như lan mị thái lúc sau. Loại này phiền chán càng thêm rõ ràng. Bạch tử hàm là hắn vị hôn thê. Hắn không thể không để ý tới nàng yêu cầu. Nhưng là, lục ngôn khanh lại cố tình không thể đắc tội. Tiêu dập tông càng thêm khó xử. Chỉ có thể xấu hổ nói. Tử hàm, đừng náo loạn. Vừa mới. Vừa mới xác thật là ngươi trước không đúng, chuyện này liền bóc qua đi hảo. Dập Tông Bạch Tử Hàm vừa nghe lời này, trong lòng càng là bị đè nén, sinh sôi như là một phen lửa đốt ở trong lòng. Liên ở tiêu dập Tông liều mạng chấn an Bạch Tử Hàm thời điểm, vẫn luôn trầm mặc Bạch Ngọc Đường lại là đột nhiên tiến lên một bước. Đối với tiêu dập Tông ôn nhu mà cười, này cười thật sự là giống như bách hoa cạnh diễm, ngàn loại xuân sắc, tất cả quyến rũ. Ngươi vừa mới không phải hỏi ta có hay không gặp qua ngươi sao? Ta trả lời là, gặp qua, ta chẳng những gặp qua ngươi, còn gặp qua vị này bạch tiểu thư, như thế nào, bạch tiểu thư đối ta không ấn tượng sao? Phần 3 Không biết vì cái gì, tiếp xúc đến bạch ngọc đường kia sâu không thấy đáy ánh mắt, nàng toàn thân một trận lạnh lẽo như lâm vực sâu, đặc biệt là bạch ngọc đường gương mặt kia, lại là cùng nàng trong trí nhớ cái kia bị đuổi ra khỏi nhà tam thẩm có bảy phần tương tự. Làm nàng trong lòng đột nhiên cả kinh. Nhìn tiêu dập tông kia phó si mê say mê bộ dáng. Bạch tử hàm lại đố lại hận. Rồi lại hoảng loạn mặc danh. Nàng cũng biết chính mình ở chỗ này đã đi xuống cũng thảo không được hảo. Chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai. Ta như thế nào sẽ nhận thức ngươi. Còn có. Ngươi ly chúng ta xa một chút. Dập tông. Chúng ta đi. Hiện tại liền đi. Bạch tử hàm không khỏi phân trần lôi kéo tiêu dập tông rời đi cố tình tiêu dập tông còn liên tiếp quay đầu lại hướng về phía lục nôn khanh cùng bạch ngọc đường kỳ hảo như vậy thật thật buồn cười tỷ muội ngươi cái kia tiền vị hôn phu liền này phó đức hạnh a tưởng có một bộ túi da thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt gặp mặt càng hơn nổi tiếng quả thực chính là cái cha a ngươi đừng nói ta hiện tại có điểm đồng tình cái kia bạch tử hàm điền điểm kéo bạch ngọc đường cánh tay nhỏ giọng hỏi bất quá cái kia bạch tử hàm vừa mới chính là nói ngươi nói bậy tới Liền như vậy xong rồi, tựa hồ không phải ngươi cá tính à, ngươi liền không tính toán bạo lẩu một chút thân phận, cho bọn hắn cái kinh hỉ thần mã. Bạch Ngọc Đường đạm đạm cười, đáy mắt quang hoa lưu chuyển, giống như nửa đêm sao trời, không sao cả, kéo đến càng lâu, các nàng biết chân tướng thời điểm, bộc phát ra tới hiệu quả mới có thể càng tốt, không phải sao, không sai, không sai. Điên điểm cùng Bạch Ngọc Đường hai người liếc nhau, cười rào hoạt, Tiêu dập tông cùng bạch tử hàm rời đi cũng không có cấp bạch ngọc đường đám người tạo thành một đinh điểm dao động. Nhưng là, cái kia đại đường giám đốc nhưng đãi không được. Cái kia, lục tiên sinh còn có vị này. Vị tiểu thư này, vừa mới thật là thất lễ, mưa nhỏ vẫn là cái tân nhân, không bằng để cho ta tới vì các ngươi phục vụ như thế nào nha. Đại đường giám đốc cởi kêu kêu một cái ánh mặt trời sáng lạ, thân hình như rắn nước cơ hổ còn thành 90 độ. Cái kia đứng ở bạch ngọc đường bên người bán lâu viên mưa nhỏ không khỏi đôi mắt tối sầm lại, lộ ra vài phần khẩn trương. Bạch ngọc đường lại là nhàn nhạt nói, ngươi vừa mới không phải rất bận sao. Ta làm nàng cho ta giới thiệu là được, nàng phục vụ ta thực vừa lòng, ngươi vẫn là đi vội ngươi đi. Bán lâu viên mưa nhỏ nghe vậy, trên mặt vui vẻ, giới thiệu càng thêm ra sức. Đại đường giám đốc thấy mọi người không có người lại phản ứng nàng, chỉ có thể ngượng ngùng tránh ra trong lòng oán trách không dám biểu lộ nửa phần, bởi vì nàng biết, những người này nàng không thể chơi vào. Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường lựa chọn một tòa ở vào lâm thương ngoại ổ thành phố khu biệt thự, tổng cộng 2.000 nhiều bình, bởi vì vị trí tương đối xa xôi, giá còn tính công đạo, tổng cộng hoa 2.230 vạn. Bạch Ngọc Đường thanh toán khoản, mắt thấy chính mình túi tiền lại lần nữa khô quát đi xuống, không khỏi thở dài, nàng vốn dĩ cho rằng đỉnh đầu dư giả, nhưng một tiêu tiền mới biết được, vẫn là nghèo à. chương ba lại lâm cổ Hà Trường ai? Làm thỏa đáng mua phòng các loại công việc lúc sau, thời gian còn sớm, lục nôn khanh đề nghị đến cổ Hà Trường nhai chuyển một vòng, bạch ngọc đường vui vẻ đồng ý. Tuy nói mấy ngày nay tới giờ, nàng đào đến thứ tốt thực sự không ít, bất quá chân chính thuộc về chính mình thu tàng phẩm cũng chỉ có thỏi quang đồng theo hoa sen phật đèn một kiện, nàng hiện tại đỉnh đầu nếu còn có tiền nhàn dôi, tự nhiên là muốn lại đụng vào chạm vào vận khí. Xem có thể hay không đảo đến vài món thứ tốt, đương nhiên, nếu có thể gặp được đồ cổ gia cụ linh tinh, liền càng tốt, phải biết rằng, nàng nhà mới chính là yêu cầu hảo hảo bố trí một phen. Cổ hà trường nhai như cũ cùng thường lui tới giống nhau, náo nhiệt vô cùng. Bạch ngọc đường đám người đã đến, tự nhiên là quát lên một trận thị giác gió lốc, chọc đến mọi người liên tiếp nghỉ chân quay đầu, thậm chí mắt lộ ra mê sắc, đặc biệt là niết phản thần một đầu tóc bạc quả thực thu hoạch một nghìn phần trăm tỷ lệ quay đầu. Niết tiên sinh dung mạo thật sự là có chút đáng chú ý, người ở đây nhiều mắt tạp, cũng không có gì thứ tốt nhưng xem, không bằng chúng ta trực tiếp đi mình cổ hiên đi dạo, tiểu đường, người nói đi. Lục nôn khanh dù sao cũng là đại gia tộc công tử, thật sự là không thói quen đi theo những cái đó tiểu thương người bán rong chất hàng vỉa hè, hơn nữa chung quanh sáng quắc tầm mắt, không khỏi mở miệng kiến nghị nói. Bạch ngọc đường nhìn nhìn thanh lánh như liên. Hoàn toàn vô cảm vô giác miết phản thần, vô ngữ gật gật đầu, hảo đi, chúng ta liền đi Minh cổ hiên, lại nói tiếp lần trước ta chỉ là qua đi giám định đồ vật, còn không có hảo hảo chuyển qua đâu. Điên điêm càng là hứng thú bừng bừng, còn chờ cái gì, chúng ta đi nhanh đi. Đi vào Minh cổ hiên đại môn, lập tức có một người mặc thanh triều làm đế nhi tóc đen đường viền áo khoác ngoài nam nhân viên cửa hàng đầy mặt tươi cười đón đi lên. Bạch Ngọc Đường vừa thấy, không cấm gợi lên một cái tươi cười. Này vẫn là một cái người quen, người tới đúng là ngày đó tiếp đãi quá nàng cái kia minh cổ hiên nhân viên cửa hàng, Lâm Nam. Lâm Nam vừa nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, hai mắt lập tức sáng ngời, ngay cả thanh âm đều có chút kích động. Bạch Tiểu Thư, thật không nghĩ tới có thể tái kiến ngài, hoan nên hoan nên, mau mời tiến, hôm nay ngài muốn nhìn một chút phương diện kia đổ vào ta. Điên điếm nhìn cái này vui mừng mạc danh nhân viên cửa hàng, mắt to quay tròn vừa chuyển, không khỏi trêu ghẹo nói. Ngươi này nhân viên cửa hàng cũng thật có ý tứ Cảm tình ngươi quang thấy tiểu đường Đem chúng ta đương không khí thế nào Lâm Nam nghe vậy Thanh tú khuôn mặt nhất thời đỏ lên Hắn lúc này mới phát hiện Cùng Bạch Ngọc Đường đi theo mà đến Trừ bỏ ngày đó cái kia tuấn Mỹ tục tầng Nam Tử cùng cái này Mập mạp đáng yêu nữ tử ở ngoài Còn có nhà mình lão bản khách Quý lục nôn khanh lục nhị thiếu ra Giữ lại một người Còn lại là một cái đầy đầu tuyết phát Nam Tử Không thể không thừa nhận, liền tính đều là nam tử, nhìn đến miết phạn thần thời điểm, lâm nam cũng không tự chủ được ngây người ngẩn ngơ sao, trong lòng cảm khái liên tục, nguyên lai trên đời thật sự có như vậy phong hoa tuyệt đại nhân vật. Bất quá, lâm nam tố chất tâm lý cũng coi như là tương đương vượt qua thử thách, thực mau liền phục hồi tinh thần lại, trên mặt lại lần nữa dơ lên nho nhã lễ độ tươi cười, chư vị, thật là thực xin lỗi, vừa mới thất lễ. Lục nhị công tử thế nhưng cùng bạch tiểu thư cùng quang lâm bổn tiệm, thật là bổn tiệm vinh hạnh, không biết chư vị là nghĩ đến hai tầng vip phòng tiểu tọa trong chốc lát, vẫn là ở một tầng đi dạo à. Chúng ta tạm thời liền ở một tầng đi dạo, ngươi không cần phải xen vào chúng ta, đi vội đi. Lục luân khanh ôn nhuận nói, Lâm Nam nghe vậy, rất là có lễ thối lui đến một bên, không hề quấy rầy mọi người. Bạch Ngọc Đường còn lại là trước tiên liền tập trung tinh lực, Bắt đầu đại diện tích nhìn quét toàn bộ một tầng trong đại sảnh một chúng đồ vật vật khí, làm nàng hơi hơi thất vọng chính là có một nửa đều là phòng chế phẩm, tuy rằng chính phẩm số lượng không ít, nhưng đồng dạng, giá cả cũng cực kỳ xa xỉ, muốn kiểm tra chống rột nói là không có khả năng. Đúng lúc này, nàng ánh mắt đột nhiên một ngưng, nhìn thẳng bãi ở cổng lớn nội sườn một cái màu nâu thùng giấy, tại đây thùng giấy trung tán loạn phóng bảy tám bước hoa cuốn. Nàng ngồi xổm xuống thân mình. Truy ý mở ra một bức bức họa cột tròn, đơn giản nhìn nhìn, lúc này mới mở miệng hỏi, "Này đó họa bán thế nào?" "Này đó họa?" Lâm Nam nao nao, vội vàng lưu loát nói, "Này đó họa là vừa rồi thu mua trở về, đều là đồ giỏng, bất quá phòng còn tính không tồi, ngài nếu là thích nói, một bức họa 2000, nơi này cùng sở hữu 8 phúc, có thể cho ngài tính tiện nghi một chút, tính ngài một vạn 5000 nguyên, Bạch tiểu thư, ngài xem đâu." Ân Không tính quý, ta muốn." Bạch Ngọc Đường lập tức liền đào tạm chuyển khoản, không có một tia do dự. Điên Điếm ở một bên nhìn, mày nhăn đến lợi hại, "Tỷ muội a, ngươi hiện tại tiêu tiền sao ăn xài phung phí ni, này đó họa tuy rằng không tính quý, nhưng không có gì cất chứa giá trị, ngươi thật muốn mua?" Ấn Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, trong thanh âm hàm chứa một loại mạc danh vui sướng, "Ngươi cũng biết ta vừa mới mua phòng ở, như vậy đại địa phương, như thế nào đều yêu cầu bố trí một chút." Mua chút họa, thêm điểm nhi sắc thái cũng coi như không tồi, dù sao ta coi này đó họa phỏng cũng rất thật sự. Lục nôn khanh vốn dĩ cũng tưởng nói điểm cái gì, nhưng là nhìn bạch ngọc đường bên môi kia mặt tự tin ý cười, trong mắt tinh quang trận lóe, không khỏi rừng miệng. Đúng lúc này, theo trên lầu một trận tiếng bước chân, cổ sông dài từ phía trên đi xuống tới, ha ha, thật không nghĩ tới các người hai cái cư nhiên sẽ cùng đi, nếu không phải nam tử vừa mới cho ta biết. Các người hai cái có phải hay không liền tính toán quá muôn không thấy chủ nhân ra à? Cổ sư hảo. Lục nôn khanh cùng Bạch Ngọc Đường có lễ gật gật đầu, xem như chào hỏi. Thế nào, Bạch Tiểu Thư, đây là từ chúng ta trong tiệm mua. Cổ sông dài nhìn Bạch Ngọc Đường bên chân màu nâu thùng giấy chung kia mấy cuốn hoa, cười có chút xấu hổ, bất quá là chút đồ dòm. Nếu là Bạch Tiểu Thư thích, lao nhân trô đó chính là có mấy bức chính phẩm, thế nào, có hay không hứng thú? Không cần, cổ xưa tiên sinh, ta mua này đó là bởi vì vừa mới mua đống tòa nhà, quyền đương trang trí, học đòi văn vẻ mà thôi, không cần thiết quải cái gì chính phẩm. Bất quá bạch ngọc đường ánh mắt lưu chuyển, cười già hoạt, này gia cụ chính là còn không có tin tức đâu, ta chính là đối một ít hoa cúc lề một đồ cổ gia cụ rất có hứng thú. Ngài nếu là có cái gì phương pháp, không ngại cho ta biết. Cổ xương nghe vậy, tươi cười một trận vui sướng, câu nói kia nói như thế nào tới? Đuổi đến sớm không bằng đuổi đến xảo. Ta hai ngày này vừa lúc muốn đi đảo một nhà nhà cũ, nếu là chư vị cô ý, đều có thể cùng ta cùng đi. Lục nhị công tử, bạch tiểu thư, ý hạ như thế nào a? Ha ha, vậy mượn cổ xưa tiên sinh Đông Phong. Bạch Ngọc Đường cũng không nghĩ tới muốn ngủ liền có người đưa tới gối đầu, nhất thời tươi cười xinh đẹp. Lục luôn khanh nhìn bạch Ngọc Đường ứng hạ, mặt mày chung cũng mang theo ôn nhuận ý cười, cổ xưa giới thiệu địa phương. Ta tự nhiên cũng không thể vắng họ. Hảo hảo, vậy nói như vậy định rồi, hậu thiên đi, xong rồi ta thông chi các ngươi. Cổ xưa khách khách khí khí nói. Phần 4 Thương lượng hảo chuyện này, đã tới gần chính ngọ, bạch ngọc đường đám người ra mình cổ hiên, liền trực tiếp giết đến Phúc Mãn Viên. Nay trình tự nhưng thật ra theo chân bọn họ lần trước tới cổ Hà Trường nhai thời điểm, có chút tương tự. Tới rồi Phúc Mãn Viên, lục nôn khanh vốn dĩ muốn cái phòng. Ai biết giữa chưa Phúc Mãn Viên sinh ý thật sự quá hảo, phòng tất cả đều dự định đi ra ngoài. Phúc Mãn Viên giám đốc thấy người tới cư nhiên là lục luôn khanh, trực tiếp đổ mồ hôi đầm địa, xin lỗi liên tục. Không hề nghi ngờ, Niết phạn thần đám người vô song dung mạo lại lần nữa lọt vào cửa người qua đường vây xem, bất đắc dĩ, mọi người chỉ phải ở đại đường tùy tiện tìm một cái sang bên rác châu ngồi, thoáng ngăn cách chung quanh tầm mắt. Vừa mới ngồi vững chắc, Bạch Ngọc Đường liền tiếp xúc tới rồi lục nôn khanh cười như không cười, mang theo tìm tòi nghiên cứu con người, nhất thời cả người run lên, lục đại ca, ngươi kêu cái gì ánh mắt, quái lánh. Lục nôn khanh một trận xấu hổ, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ ôn nhu, nói cái gì đâu, ta chính là muốn biết, ngươi mua này đó họa chân chính nguyên nhân là cái gì, sẽ không thật sự chỉ là vì bố trí phòng ở đi. Bạch Ngọc Đường ánh mắt một ngưng, mặc ngọc hai tròng mắt chung ẩn ẩn phù vài tiêu ý cười. Như thế nào, chẳng lẽ lục đại ca cho rằng ta vừa mới nói nguyên nhân không thể tin? Không phải không thể tin, chỉ là cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Nói như thế nào đâu, chuyện gì phát sinh ở người nha đầu này trên người, giống như đều không thể dùng lẽ thường tới suy đoán. Lục nôn khanh mặt mày trong sáng, cười sùng lịch. Nghiết phạn thần cùng Tiết mục tuy rằng không nói gì, nhưng kêu ánh mắt rõ ràng viết đồng ý hai chữ. Điên điêm trong mắt còn lại là càng trừng càng lớn, nói như vậy. Điều đường ngươi vừa mới mua những cái đó tranh chẳng lẽ thực sự có vấn đề. Nhìn bốn người tám đôi mắt chỉnh tề nhìn chầm chầm chính mình, bạch ngọc đường cũng không tính toán giấu dếm, trực tiếp từ màu nâu thùng giấy chung, đem trung gian một bức quyển trục rút ra, lục đại ca đoán không sai, ta đích sắc cảm thấy trong đó có một bức họa không đúng lắm, cho nên mới đem này đó họa đều mua, chính là này Phúc, các ngươi nhìn xem đi. Theo bức họa cuộn tròn triển khai, Một toà mục cầu hình vòm phẳng phất đem mọi người dẫn vào trắng pheo pheo một mảnh băng tuyết thế giới, cây cối liêu tàn, dân cư thưa thớt, một cái dòng suối nhỏ vắt ngang trong đó, dòng suối nhỏ hai bờ sông có nhà tranh bốn năm gian, khê chung nộn nhạo một diệp đồng thuyền, có người chèo thuyền căng, cao mà đi. Tình cảnh lạnh nhạt hữu quạng. Làm người kinh ngạc cảm tháng chính là, nay trình bức họa cuốn toàn dùng màu đen nhuống đấm, màu đen suối nước lấy sấn hai bờ sông chi tuyết trắng. Sườn núi thạch có tí nhiễm tửa vô câu thuần, toàn bộ bản đồ càng là chọn dùng quan sát thị giác, một chút ít, miêu tả cực kỳ tinh chuẩn. Lục nôn khanh mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán, này vẽ lại, là vương duy tuyết khê đồ A. Tiếp thượng, lục nôn khanh mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán, này vẽ lại, là vương duy tuyết khê đồ A. Bạch ngọc đường nghe vậy, khỏe môi hơi câu, mang theo một mạt nghiền ngẫm ý cười. Lục đại ca như thế nào liền xác định này phúc tuyết khê đồ nhất định là vẽ lại đâu. Lục nôn khanh nao nao, trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, tiểu đường, ngươi ý tứ. Là, này bức họa là bút tích thực. Ta thừa nhận này bức họa từ bút pháp đến phong cách, hoàn toàn là vương duy thủy mặc vì thượng phong cách, làm người tìm không ra thì vết. Nhưng là, ngươi hẳn là biết, vương duy tuyết khê đồ hiện tại chính cất chứa với đài bắc cố cung viện bảo tàng, nếu này phúc là thật sự kia chẳng phải là nói cố cung kia phúc là giả. Kỳ thật, cũng khó trách lục nôn khanh có này vừa hỏi, mặc kệ hắn cỡ nào tín nhiệm bạch ngọc đường đều hảo, cố cung chung không có khả năng có đồ dỏm đã trở thành mọi người tư duy xu hướng tâm lý bình thường, hoặc là nói là một loại ăn sâu bén dê quyền uy, muốn đánh vỡ loại này nhận chi, tự nhiên không phải một lần là xong. Ta cũng chưa nói này bức hỏa nhất định là thật sự, chỉ là cảm giác thực không đúng, các ngươi xem nó trăng giấy. Có phải hay không so giống nhau giấy vẽ muốn hậu thượng rất nhiều bạch ngọc đường cũng biết nhất thời nửa khắc làm mọi người tiếp thu thực khó khăn, chỉ phải hướng dẫn từng bước nói. Nàng Tổng không thể nói thẳng, chính mình nhìn đến ngoạn ý nhi này vật khí, tuyệt đối là chính phẩm đi. Trải qua bạch ngọc đường này vừa nhắc nhở, lục nôn khanh nhất thời hai mắt đại lượng, nhưng là trên mặt nghi hoặc cũng không có tiêu tán, không sai, này giấy chất trừ bỏ độ dày ở ngoài, sắc thật cực kỳ giống thời đường tranh lụa, chỉ là... Mọi người đều biết, vương duy tuyết khê đồ là không có khoảng nhi, này bức họa lại có khoảng, không phải vẽ lại, lại là vì sao? Ở đối mặt đồ cổ thật giả loại này nguyên tắc tính vấn đề thời điểm, lục nôn khanh liền trở nên cực kỳ cường nạnh, liền tính đồ vật là bạch ngọc đường, hắn cũng là mảy may không cho. Đúng lúc này, vẫn luôn trầm mặc ít lời nết phản thần lại là mở miệng, thanh âm mắt lạnh, tựa hồ trong nháy mắt liền mang đi trong không khí nắng hẹ trói trang thời tiết nóng nhưng thật ra cảm thấy này chỉnh chân họa, chỉ có này là khoản nhi là giả, các ngươi xem, này là khoản nhi màu đen so mặt khác địa phương tựa hồ muốn ám thượng rất nhiều, cùng thời đường thủy vượng mặc trương hiệu quả cũng không lắm tương xứng. Ai, giống như thật là như vậy hồi sự a Kinh niết phạn thần vừa nhắc nhở, điền điểm cũng phát hiện một vấn đề này. Lục nôn khanh cũng là âm thầm gật gật đầu, ngày mùa thu đôi mắt nảy lên một loại kỳ phùng địch thủ nghiêm nghị, bên môi ý cười bất biến. Thật không nghĩ tới niết tiên sinh thân là Phật tử, đối với thi hỏa phương diện cũng có như vậy tạo nghệ a Lược hiểu mà thôi. niết phạn thần vẻ mặt thanh lãnh thánh khiết, hơi hơi quay đầu, hướng về phía bạch ngọc đường hơi hơi cong cong khoe môi, trong mắt cao thâm khó đoán. Bạch ngọc đường khoe miệng chịu chịu, thầm nghĩ trong lòng, khoe khoang a Đang ở mọi người tranh luận không thôi đương khẩu, một cái giả mua thanh âm đột nhiên chuyển tới, này bức họa. Có thể hay không làm ta nhìn xem. Người tới vì hai người. Phía trước một người là một cái tuổi chừng 7 chục tuổi lão giả, tuy rằng đã thất tuần chi năm, nhưng lại thập phần lạnh lãng, tinh thần quắc thước, một đầu hoa dâm đầu tóc sơ không chút cầu thả, mang theo một bộ màu xanh đá mắt kính, thân xuyên màu xanh xám kiểu áo tôn trung sơn, trống long đầu quả trượng, nện bước vững vàng, một đôi tràn đầy nếp nhăn trong mắt mang theo ẩn ẩn kích động. Đi theo phía sau hắn một người là một cái 25-26 tuổi thanh niên nam tử mặt như quan ngọc, mắt tựa điểm sơn, thân như thanh trúc, lanh lảnh như hoa. mặt mày chi giàn mang theo nhàn nhạt văn tĩnh, vừa thấy chính là cái học thức nguyên bắc văn nghệ thanh niên. này thanh niên nam tử rõ ràng là lão giả tiểu bối, vừa thấy lão giả lược hiện kích động cảm xúc, vội vàng tiến lên vài bước, nâng trụ lão giả. lúc này mới mở miệng nói, chư vị, quấy giày các ngươi thật ngượng ngùng. ông nội của ta đối này bức họa thực cảm thấy hứng thú, không biết có thể hay không làm chúng ta xem một chút. Bạch Ngọc Đường vừa thấy này hai người toàn thân khí phái, liền biết này hai người thân phận không bình thường. Hơn nữa này hai người thái độ cực kỳ hữu hảo, nhất thời bằng thêm vài phần hảo cảm, Nuuyển cười nói, bất quá là một bức họa, các ngươi tùy ý. Thanh niên nam tử bị Bạch Ngọc Đường tươi cười hoảng đến ngẩn ngơ, trên mặt dâng lên một mạt đỏ bừng, cảm ơn. Kia lão giả hướng mọi người gật gật đầu, liền thập phần cẩn thận nâng lên kia phúc tuyết khê đồ, nhìn đến cực kỳ cẩn thận. Nhìn ra được tới, này lao giả đối với cổ đại văn hóa tác phẩm, có một loại trong xương cốt phát ra nhiệt tình yêu thương, làm người nghiêm nghị khởi kính. Qua một hồi lâu, kia lão giả mới chậm rãi ngừng đầu lên, sắc mặt đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là trong mắt còn tàn lưu một chút khó có thể che giấu kích động, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến tuyết khê đồ chân tích, này thế sự thật đúng là kỳ diệu a. Mọi người nghe vậy, đều là cả kinh. Lục nôn khanh có chút không xác định nói, vị này lao tiên sinh, ngài sao có thể khẳng định đây là bút tích thực đâu. Kia lão giả ha hà cười, hơi có chút lao ngoan đồng hương vị, tiểu tử, ngươi lại như thế nào xác định này phúc là giả đâu. Lục nôn khanh nhất thời cứng họng. Bạch ngọc đường lại là nhàn nhạt cười nói, vị này lao tiên sinh, không biết ngài có hay không phương pháp làm này bức họa khôi phục tướng mạo sẵn có, lại thấy ánh mặt trời, còn thỉnh không tiếc chỉ giáo. Này một phen lời nói, trực tiếp chỉ ra nàng lập trường, nàng khẳng định này bức họa là thật sự. Lao tiên sinh ngay vậy, tán dương cười, hướng tới mọi người nói, người ở đây quá nhiều, cũng vô pháp biểu thị, Lao đầu nhi ta ở mặt trên định rồi cái phòng, tương phùng tức là duyên phận, không bằng chư vị tùy ta cùng lên lầu, ta ở vì đại gia nghiệm chứng thật giả, như thế nào? Hảo! Bạch ngọc đường sảng khoái đáp ứng, lục nôn khanh đám người cũng là sôi nổi gật đầu lão giả đem mọi người dung mạo khí độ xem ở trong mắt, không khỏi âm thầm tán thưởng, những người này thật đúng là cái nào đều không đơn giản. Tới rồi trên lầu, lục ngôn khanh đem những cái đó túi đầu không lưng người phục vụ thanh đi ra ngoài, thanh niên nam tử còn lại là lấy thượng một chản đèn cồn cùng một chậu nước trong, hai điều sạch sẽ khăn lông. Lao giả thấy đồ vật đã chuẩn bị thỏa đáng, trên mặt lộ ra một mạc hiển từ tươi cười, trước tự giới thiệu một chút, ta họ cơ, danh trường sinh. Vị này chính là ta Tôn Tử Cơ Như Ngọc, không biết vài vị tiểu hữu như thế nào xưng hô a. Bạch Ngọc Đường đám người sôi nổi tự báo họ danh, dù sao cũng là đối mặt trưởng giả, ngay cả Thiết mục cùng Miết Phạn thần hai người cũng là là cung kính có lễ. Hàn Huyên qua đi, cơ trưởng sinh sắc mặt hơi hơi túc mục vài phần, "Bạch tiểu thư, lão phu liền thắc kêu to ngươi một tiếng đường nha đầu, không biết ngươi có thể hay không trước nói cho ta, ngươi là như thế nào phát hiện này bức họa?" Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn ra, ngay sau đó rất là tự nhiên nói, nói ra thật xấu hổ, ta chỉ là tưởng mua chút họa trang trí tòa nhà, trùng hợp phát hiện này bức họa giấy chất rất là đặc thù, rất là dày nặng, vì thế nổi lên tâm tư, mua, nếu là ngạnh lại nói tiếp, chỉ có thể tính thượng là một loại cảm giác đi. Phần 5. Cảm giác cơ trường sinh rất là ngoại ý muốn lẩm bẩm vài tiếng, cao thâm khó đoán nói, cảm giác ra, không đơn giản. Hắn nói làm Bạch Ngọc đường ngạch ánh mắt hơi hơi một ngừng, sắc mặt như cũ như lúc ban đầu. Cơ trưởng sinh lại không nói chuyện nữa, ngược lại trở nên cực kỳ cẩn thận, hắn mềm nhẹ mở ra kia phó tuyết khê đồ, kia thật cẩn thận bộ dáng, rất giống là ở vì thâm ái tình nhân rút đi quần áo. Tiếp theo hắn làm cơ như ngọc nâng bức họa cuộn tròn, sau đó dùng một loại cực kỳ huyền diệu thủ pháp, đem họa một cái biên giác biến hóa góc độ đặt ở đèn cồn thượng nương nướng. Theo thời gian trôi đi, cửa bức họa cuộn tròn một góc lại là hơi hơi hướng về phía trước phiên triết chia làm hai chương giấy vẽ lão giả xoa xoa trên mặt mồ hôi vừa lòng bắt đầu phá được tiếp theo cái biên giác thẳng đến bốn cái biên giác toàn bộ khải khai lão giả dùng khăn lông hơi hơi ẩm thấp nhẹ nhàng mà trà lau mơn trớn hỏa mặt trái tựa như kỳ tích rõ ràng là một chương bức họa cuộn tròn lại đột nhiên chia làm hai chương lụa giấy bám vào mặt trái này trương lụa giấy trống không một vật chỉ bên phải hạ rất thượng có một phương màu đen là khoảng Mọi người nhìn đến nơi này, nào còn có cái gì không rõ, này phúc tuyết khê đổ nói rõ chính là bút tích thực, chẳng qua bị người dùng đặc thù thủ đoạn ẩn nấp lên, còn đào cái hố, thêm một phương con dấu, ngụy trang tu thành đồ dỏng. Điên điếm nuốt nuốt nước miếng, đầu có chút thắc nhi, cái kia này có phải hay không đại biểu cho. Cái kia đài bắc cô cung viện bảo tàng cất chứa tuyết khê đổ là giả A. Vị tiểu cô nương này nói không sai cơ trường sinh rất là say mê nhìn trước mắt vương duy chân tích, trong mắt xẹt qua mấy phần đắc ý chi sắc, lúc ấy ta ở tham quan Đài Bắc Cô Cung viện Bảo tàng thời điểm, liền phát hiện kia phúc tuyết khê đồ không thật, đáng tiếc lấy không ra cái gì hữu lực chứng cứ, thử. Lúc ấy chính là có không ít lao ra hỏa phản đối ta quan điểm, thật nên làm cho bọn họ hảo hảo xem xem. Cơ trường sinh nói đến nơi này, đột nhiên láo mắt đại lượng, Cả người rất là hiển từ nhìn bạch ngọc đường, cười chính là thấy mi không thấy mắt, đường nha đầu, lao đầu nhi ta thật sự là thích này bức họa, ngươi xem như vậy, ta ra giá hai ngàn vạn, ngươi đem này bức họa bán cho ta, thế nào a Hai ngàn vạn. Điên điểm lại lần nữa hung hăng nuốt nuốt nước miếng, trong lòng âm thầm cảm thán, nhà mình tỉ muội ra tay chính là không giống nhau à, một vạn nhiều đồng tiền mua trở về đồ vật qua tay chính là hai ngàn lần. Giống như chính mình vừa mới nói nàng tiêu tiền ăn xài phung phí tới, thật là. Bạch Ngọc Đường tự nhiên cũng có một phen chính mình suy tính, Vương Duy tuy rằng không phải thi họa đại gia, nhưng rốt cuộc thanh danh hiền hách, hán tác phẩm truyền lại đời sau cực nhỏ, tuyết khê đổ lại là cực kỳ nổi danh một bước, nếu là đơn luận giá trị, 2.000 vạn đã là không thấp, nhưng là này bức họa cất chứa giá trị lại thật sự là không thể dùng tiền tới tính toán. Nghĩ vậy nhi, Bạch Ngọc Đường đã là có chủ ý. Nàng xin lỗi cười cười, huyển chuyển tự nhiên, cơ lão tiên sinh, ngài cái này giá thực công đạo, họa bán cho ngài cũng không tính bôi nhọ này phúc tác phẩm, chỉ là, ta cá nhân cũng yêu thích cất chứa, đối này bức họa yêu thích hẳn, thật sự là không muốn bỏ những thư yêu thích, còn thỉnh lão tiên sinh thứ lỗi. Cơ trưởng sinh ngay vậy, trong ánh mắt hưng thú lại là lại nồng hậu vài phần, thật không nghĩ tới đường nha đầu cũng là đồng đạo người trong, ta đây cũng liền không miễn cưỡng. Tuổi còn trẻ là có thể có bực này số phận, có bực này cất chứa, thật là hậu sinh khả quý A. Có cái này tốt đẹp bắt đầu, cơ trường sinh tổ tôn hai cùng mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí càng ngày càng hòa hợp, có thể nói là trò chuyện với nhau thật vui. Chờ đến phân biệt thời điểm, đảo có chút lưu luyến không rời hương vị ở bên trong. Đường nha đầu, còn có các ngươi này vài vị tiểu hữu, tuổi còn trẻ đều là kiến thức bất phàm. Lao đầu nhi hôm nay thật cao hứng có thể cùng các ngươi tâm tình, hy vọng chúng ta có thể có duyên gặp lại. Cơ trưởng sinh nói lời này khi tràn đầy cảm hoài cùng thưởng thức. Cơ như ngọc còn lại là có chút ngượng ngùng cùng bạch ngọc đường đám người gật đầu nói đường, sau đó sang nhà mình ra ra, ở mọi người trong tầm mắt chậm rãi rời đi. Nhìn bọn họ tổ tôn hai người đi xa bóng dáng, bạch ngọc đường trầm tĩnh hỏi, lục đại ca, này hai người không đơn giản có thể hay không nhìn ra bọn họ thân phận ở ta trong lớn tượng. Nhưng thật ra có một người cùng vị kia láo tiên sinh thân phận tương xứng lục ngôn Khanh nhìn lão nhân kia nhi bóng dáng, trầm ngâm một lát, mắt lộ ra sùng kính chi sắc, nghe nói tiền nhiệm cố cung viện bảo tàng tổng quán trường liền họ cơ. Bạch ngọc đường ánh mắt chợt lóe bên môi tràn ra điểm điểm ý cười, phải không, nếu là cái này thân phận, kia địa vị thật đúng là không nhỏ a Trong trước mắt, Một ngày thời gian dây lát lướt qua, từ cổ Hà Trường ngai trở về lúc sau, Bạch Ngọc Đường cũng không có lập tức đem chính mình mua đống tòa nhà tin tức nói cho Hạ Huyền Đình. Một là Hạ Huyền Đình còn không biết nàng đã có mấy ngàn vạn thân ra, nhị là nàng cũng tưởng cấp nhà mình lão mẹ một kinh hỉ Lục Nôn Khanh đã ở xuống tay tiến hành nhà mới tử trang hoàng công trình, người của hắn mặt tự nhiên không phải hiện tại Bạch Ngọc Đường có thể so, tìm được người nhất định là ngành sản xuất trung nhân tài kết xuất. Sự tình giao cho hắn, Bạch Ngọc Đường trong lòng cũng kiên định không ít. Chờ đến tòa nhà trang hoàng không sai biệt lắm, lại đem tin tức này nói cho Hạ Uyển đỉnh, kia mới kêu hoàn mỹ. Hiện tại, Bạch Ngọc Đường yêu cầu nhọc lòng chính là, lớn như vậy một gian tòa nhà, bãi điểm cái gì mới xem như thích hợp. Trùng hợp ngày này cổ sông giải tới điện thoại, nàng mới nhớ lại, hai ngày trước mọi người đính hạ muốn cùng đi đào nhà cũ, nhất thời tới hứng thú. Như cũ là ngồi lục ngôn khách xe, như cũng là những người đó, chẳng qua trên xe nhiều một cái tiểu tuyết cầu nhi. Nói thật, tiểu tuyết cầu nhi từ được bạch ngọc đường cái loại này thần bí năng lượng dễ chịu, trưởng thành tốc độ thật thật không phải giống nhau mau, bộ dáng cũng càng ngày càng hung mãnh cao quý, thật sự là cùng cậu không dính dáng nhi. Tuy nói ở lục nôn khanh cường đại mạng lưới quan hệ dưới, miễn cưỡng làm một trương nuôi chó trứng, nhưng là chỉ cần là có mắt đều có thể nhìn ra được tới. Này rõ ràng chính là một con lang, vẫn là một con đêm tuyết lang vương. Mang theo một con lang ra tới rêu ra mất, Bạch Ngọc Đường thiệt tình tỏ vẻ áp lực rất lớn a. Cũng may có Niết Phạn Thần cái này ép tới trụ chúng sinh, chấn được lang vương Tây vực Phật tử ở. Mọi người xuống xe lúc sau, Niết Phạn Thần chủ động lưu tại trên xe chiếu cô Tiểu Tuyết Cầu Nhi, cũng coi như là giải quyết Bạch Ngọc Đường lửa xém lông mày. Bọn họ hiện tại xuống xe này chỗ địa phương. Đã tiếp cận Hán Nam tỉnh tỉnh Lỵ Hoài Thành, nơi này có thể nói là Hoài Thành cùng Lâm Thương tới hạn vùng Ngoại Thành. Mọi người vừa xuống xe, liền thấy cổ sông giải cùng nhân viên cửa hàng Lâm Nam đã chờ ở nơi đó. Lục Tiên Sinh, Bạch Tiểu Thương, các ngươi tới. Cổ sông giải khách khí hướng hai người chào hỏi, đồng thời, cũng hướng thiết một hòa Điền ngọt hai người gật gật đầu. Lâm Nam cũng là khiêm tốn có lễ hướng Lục Nôn Khanh mấy người một trận Vân An, mỗi khi nhìn về phía Bạch Ngọc Đường Khi. Thanh thú gương mặt như cũ đỏ bừng. Cổ xưa, làm ngài đợi lâu. Lục nôn khanh hơi mang xin lỗi ôn nhu nói. Nơi nào lời nói, chúng ta nhưng không chờ bao lâu, này liền đi thôi, chúng ta muốn đảo kia ra liền ở phía trước. Cổ sông dài cũng không cùng lục nôn khanh đám người lại hàn huyên, cũ kỹ trên mặt mang theo một kia vội vàng, nhưng thật ra cá tính cấp người. Cổ xưa trước hết mời, ta chính là gấp không chờ nổi. Bạch ngọc đường nú huyển cười nói. Cổ sông dài cũng không hàm hồ, trực tiếp cùng lâm nam hai người ở phía trước dẫn đường. Bạch Ngọc Đường lúc này mới phát hiện, nay phiến vùng ngoại thành phía trước lại là một mảnh cổ hương cổ sắc nhà trệt, đảo như là thành triều thời kỳ lưu lại tới kiến trúc, tuy nói có chút rách nát, đảo còn tính sạch sẽ. Nay đó nhà trệt bị một người cao phiến ngói gạch tường ngăn cách, hình thành một đám tiểu viện lạc, trùng trùng điệp điệp ở sắt bên nhau, hình thành từng điều đường nhỏ. Cổ sông dài mang theo mọi người rẽ trái rẽ phải, đi rồi một hồi lâu, mới xem như ngừng lại. Xuất hiện ở trước mặt mọi người này tòa sân, chiếm địa diện tích xem như tương đối rộng lớn, nhưng là tường vây lại cũ nát không thành bộ dáng. Viện môn trước bài 2 chỉ đá xanh tỷ, tuy nói điêu khắc không lắm tinh tế, lại rất có khí thế, từ xa nhìn lại, đảo như là một cái lủi bại đại trạch môn. Cổ sông dài lôi kéo cửa gỗ trước khuyên sắt dùng sức khấu vài cái, thực màu. Liền có người lên tiếng, ra tới mở cửa. Mở cửa chính là một cái tuổi chừng hơn 40 tuổi trung niên nam tử, lớn lên còn tính đoan chính, cả người mảnh khảnh đĩnh bạt, nhưng thật ra rất có khí chết, nhưng là ánh mắt chi gian lại mang theo cực kỳ khắc sâu tang thương cảm giác, cái loại này tiểu tụy mỏi mệt chi sắc như thế nào giấu đều che giấu không được. Các ngươi tới, trung niên nhân nhìn đến cổ sông dài, nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua mọi người, làm như đối bạch ngọc đường. Lục ngôn khanh cùng thiết một ba người dung mạo khí chất rất là kinh ngạc, bất quá thực mau liền khôi phục lại, lại biến thành kia phó khổ qua mặt, đem mọi người đón đi vào. Trung niên nhân nhìn qua thập phân ít lời, chính là đối với kim chủ cũng chưa cái biểu tình, trực tiếp đem mọi người tiến cử sân nhà chính. Tiến nhà chính, bạch ngọc đường chính là hai mắt sáng ngời. Chỉ thấy ở nhà chính đại sảnh ở giữa bãi hai trương hoa cúc lê một ghế bành, ghế bành lưng ghế thượng điêu khắc tùng hạc cắt tường đồ án thập phần cổ điển mỹ quan ở hai chương ghế bành ương bảy một chương bát bảo vân vân hoa cúc lê khối gỗ vương bản ở bàn vương bốn cái biên rất chỗ tường vân quay cuồng này thượng ngân bảo bình hoa sen cá vàng trở bát bảo linh vật điêu khắc sinh động như thật cực kỳ tinh mỹ này ba cái đồ vật tôn nhau lên thành bộ bao tương phong phú nhan sắc từ thiển đến thâm hoa lê tự nhiên vừa thấy chính là mở rộng ra môn lao đồ vật phần 6 mấy thứ này Hai thanh ghế bảnh, một trương hoa lê bản bông, còn có phía đông biên giáp thượng cái kia bắc cổ giá cùng hoa mai lộng tuyết màn tre lớn đều là muôn bán. Các ngươi coi trọng cái nào trực tiếp cùng ta nói, cuối cùng thành giao giới lấy ta nói là chủ, chắc giá, các ngươi có thể bắt đầu nhìn. Nhìn ra được tới, trung niên nhân là một cái hành sự cực kỳ cứng nhắc người, làm người cũng sẽ không khúc ý linh hót, hoàn toàn không có làm buồn bán tự giác, hắn nói xong nên nói nói liền đi tới phía tây trên giường, dọc theo mép giường ngồi xuống. Bạch Ngọc Đường đám người vừa vào cửa đều đem lực chú ý đặt ở những cái đó hoa cúc lê mục ra cụ thượng, theo trung niên nhân động tác mới phát hiện, tại đây gian nhà chính phía tây biên giác chỗ lại là có một trường hoa cúc lê mục mỹ nhân giường, trên giường nằm một cái hơn 40 tuổi trung niên nữ tử. Này nữ tử dung sắc tái nhợt, vóc người đơn bạc, vừa thấy chính là sinh bệnh nặng bộ dáng. Cổ sông dài thấy bạch ngọc đường vẫn luôn nhìn kia trên giường nữ tử, không khỏi nhỏ giọng nói, này nam nhân họ phương, tổ tiên là cái gia đình giàu có, chỉ là con cháu vô tài, mấy năm nay ra sản bại quang, chỉ còn lại có như vậy một đống rách nát tòa nhà, này đó ra cụ phòng trừng chính là hắn cuối cùng của cải nhi, người này tâm cao khí ngạo, là cái tú tài tính tình, nếu không phải bởi vì lao bà bị bệnh, hai tử lại muốn đi học, phòng trừng mấy thứ này, hắn chết sống đều sẽ không bán, Bạch Ngọc Đường nghe vậy, ánh mắt hơi hơi một ngừng, nói như thế tới, mấy thứ này chẳng phải đều là thật sự. Lại nói tiếp, Bạch Ngọc Đường vì rèn luyện chính mình nhãn lực, cũng không có trực tiếp dùng đặc thù năng lực đi quan sát mấy thứ này vật khí, hiện tại xem cũng xem qua, nàng không khỏi muốn nghiệm chứng một chút mấy thứ này thật giả. Theo đặc thù năng lực mở ra, Bạch Ngọc Đường đem này chỉnh gian nhà chính chung tất cả đồ vật vật khí đều thu hết đáy mắt, ghế bành, bác bảo vân vân bàn bông. Bắc cổ giá, hoa mai lộng tuyết màn tre lớn, mỹ nhân dường. Từ từ, đây là cái gì? Bạch Ngọc Đường ánh mắt một ngưng, gắt gao mà nhìn chầm chằm kia mỹ nhân dường biên giác chỗ. Liên ở cái kia bệnh lượng gửng phụ nữ trung niên bên chân, lảng lạng phóng một cái hình chữ nhật hoa cúc lê một quên ương gối. Này quên ương gối bốn cái biên giác điêu khắc chạm rông hoa văn, trung gian là một bức bên ương hy thủy đồ, đặc biệt là kia hai chỉ bên nương điêu khắc cực kỳ sinh động. Thật sự là cổ vận dạng rào Nhưng là Mặc kệ thứ này vẻ ngoài cỡ nào tinh mỹ Đều không đủ để khiến cho bạch ngọc đường kinh ngạc Chân chính làm nàng chấn động chính là Ở một gối ở giữa phập phình Một đoàn thình lình thành hình hồng nhạt vật khí Này vật khí hình dạng lại là Một cái tiên ý đi mù mịt mỹ nhân Cứ việc thấy không rõ này Mỹ nhân gương mặt, bộ dáng, Nhưng là nhìn kia dáng người Kia tư thái, rõ ràng là một cái tuyệt đại giai nhân Loại này ngưng kết thành hình vật khí cùng lúc trước thỏi quang đồng thao hoa sen phật đèn không có sai biệt, thậm chí càng thêm nương thật, càng thêm sinh động. chẳng lẽ này hoa cúc lê một nguyên lương gối trung đồ vật so với thỏi quang đồng thao hoa sen phật đèn còn muốn chân quý không thành? bạch ngọc đường trong lòng âm thầm kích động. bất quá, lục nôn khanh cùng cổ sông dài thậm chí là điển điểm đều ở tinh tế quan sát những cái đó hoa cúc lê một mở rộng ra muôn đồ vật, không có người chú ý tới nàng khác thường, chỉ có vẫn luôn nhìn nhà mình tỉ tỉ thiết mục. Đã nhận ra Bạch Ngọc Đường không giống bình thường. Thì, người làm sao vậy? Thiết mục nhỏ giọng hỏi, kia cao lớn hùng vi thân mình hơi hơi nửa ngồi sổng, tắc hề hề, nhìn qua cục lốc ngây ngốc, cực kỳ đáng yêu. Không có gì. Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, nhân thiết mục này phiên làm, cả người nhưng thật ra trầm tĩnh xuống dưới. Bạch Tiểu Thư, tưởng hảo muốn cái gì sao? Chỉ chốc lát sau, cổ sông dài đã xem đến không sai biệt lắm. Hắn không nghĩ tới lần này hóa như thế chi hảo, thế nhưng tất cả đều là chính phẩm. Hiện nay, hắn trong lòng nhưng thật ra đánh lên cổ, nếu là Bạch Ngọc Đường đem mấy thứ này đều phải, hắn cũng không gì đáng trách, dù sao cũng là chính mình người giới thiệu ra lại đây, chỉ là kêu kiện bác cổ giá cùng hoa mai lộng tuyết màn tre lớn hắn là thật luyến tiếc ca. Bạch Ngọc Đường làm như nhìn ra cổ sông dài tâm tư, doanh doanh cười, sắc nếu đầu mùa xuân chi hải đường, nhan như thâm cốc chi u lan, Thanh mỹ mà trầm tĩnh, ta một người trùng quy tài lực hữu hạn, dù sao ta hiện tại thiếu chỉ là gia cụ, không bằng này hai chương ghế bành cùng này trương bát bảo vân vân bàn vương về ta, dư lại hai kiện ngài tùy ý, như thế nào a? Hảo hảo, bạch tiểu thư thật là tâm tư thông thấu, lão đầu nhi ta liền đa tạ. Cổ sông dài đối với bạch ngọc đường trả lời thập phần vừa lòng, trong lòng đối nàng càng là thưởng thức. Hán minh cổ hiên làm chính là đồ cổ sinh ý. Đồ cổ gia cụ tuy nói cũng là đồ cổ, nhưng dù sao cũng là đại kiện, rất ít có người thăm, nhưng là, bác cổ gia cùng màn tre lớn liền không giống nhau, bại ở trong đại sảnh, đã có thể đương bài trí, lại có thể bán ra, còn không chiếm địa phương, tự nhiên là thứ tốt. Nghĩ đến, Bạch Ngọc Đường cũng là biết điểm này, cho nên mới sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Phương Lão Đệ, chúng ta thứ này nhưng đều tuyển hảo, ngươi liền cấp báo cái giới đi. Cổ sông dài sảng khoái nói: "Cái kia phương họ Trung niên nhân tiểu tụy hai mắt hơi hơi sáng ngời, có chút lánh lỉnh đã mở miệng, này đó đồ vật đều là thành triều Càn Long thời kỳ, hoa cúc lê một ghế bảnh 30 vạn nhất trường, bát bảo vân vân bản vuông 50 vạn, khoa vạn vật giá 20 vạn, hoa mai lộng tuyết màn che lớn 80 vạn, một ngụm giới, tuyệt không mặc cả." Không thể không nói, Trung niên nhân tuy rằng cứng nhắc, nhưng lại không phải cái hố người chủ nhân, môn giá còn tính đáng tin cậy. Tuy rằng không tính tiện nghi, nhưng cũng không có cao hơn thị trường. Bạch Ngọc Đường thực dứt khoát chuyển khoản trả tiền, cổ sông dài do dự một lát, cũng thanh toán tiền. Nhìn mua bán làm thành, trung niên nam tử cùng kia mỹ nhân trên giường phụ nữ, trên mặt đều có một kêu ý cười, đối đãi mọi người thái độ cũng hiền lành lên. Phương Tiên Sinh, không biết người này chỉ hoa cúc lê mùa quên lương gối bán hay không? Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ mỹ nhân trên giường kia Phương một gối, tươi cười nhu huyền hỏi. Một gối rốt cuộc chỉ là cái tiểu ngọn ý, kia trung niên nhân không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường sẽ để mắt, lập tức nao nao, bán, nếu ngài tưởng mua, ta liền bán. Nhà bọn họ hiện tại đúng là dùng tiền thời điểm, không có lý do gì không bán. Không dối gạt ngài nói, này một gối ta thực thích, ngài nói cái ra đi. Bạch Ngọc Đường tươi cười bất biến, tuy rằng trong miệng nói thích, nhưng là trên mặt lại không có nửa phần nóng bỏng. Điên điêm tỉ mỉ nhìn chầm chầm kia chỉ một gối trong lòng tiểu lục chín đánh đến ken ken loạn hưởng nhà mình tỉ mỗ coi trọng sẽ không lại là cái gì thứ tốt đi chỉ là nàng nhất định phải thất vọng rồi thứ này mặt ngoài nhìn ngang nhìn dọc chính là một cái hoa lê một gối ngay cả lục nôn khanh cùng cổ sông dài hai người đều cho rằng bạch ngọc đường chỉ là tiểu cô nương gia gia thích này ngoạn ý nửa phần đều không có để ở trong lòng nếu ngươi thật muốn nếu muốn 10 vạn đồng tiền một ngủ giới. trung niên nhân cũng không hàm hồ ra giới thực sự không thấp. Bạch Ngọc Đường cũng không đáp giới, trực tiếp xoay trướng thanh toán tiền. Đương nàng đem này một gối chân chính ôm ở trong tay thời điểm, mới xem như không giấu vết nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, nay tòa đại viện cửa gỗ lại lần nữa bị nhẹ nhàng khấu vang. Tiếp thượng, đúng lúc này, nay tòa đại viện cửa gỗ lại lần nữa bị nhẹ nhàng khấu vang. Phương họ trung niên nam tử chạy nhanh đứng dậy đi mở cửa. Nhìn đến người tới, Bạch Ngọc Đường đám người đều là Bọn họ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này lại lần nữa nhìn thấy Cơ Trường Sinh tổ tôn hai. Không sai, đi theo phương họ Trung niên nhân phía sau đi vào tới hai người, đúng là Cơ Trường Sinh cùng Cơ Như Ngọc hai người. Đường Nha Đầu, Lục Tiểu Hữu Cơ Trường Sinh nhìn đến Bạch Ngọc Đường đám người cũng là cực kỳ kinh ngạc, trên mặt lộ ra một mạ hiển từ mỉm cười, thật không nghĩ tới nhanh như vậy gặp lại, chúng ta thật đúng là có duyên phận a. Bạch tiểu thư, Lục tiên sinh, Thiên huynh đệ điền tiểu thư, các ngươi hảo. cơ như ngọc hơi ngượng ngùng nhìn bạch ngọc đường liếc mắt một cái, cùng mọi người khiêm khiêm có lễ gật gật đầu. đầy người văn nghệ phong độ trí thức. cơ láo tiên sinh hảo. bạch ngọc đường đám người cũng sôi nổi chào hỏi. nhưng thật ra cổ sông dài, tựa hồ là biết được cơ trường sinh thân phận, một trương mặt già kích động đến đỏ bừng, run run rẩy rẩy vươn đôi tay, lấy một cái tiểu bối tư thái, cùng cơ trường sinh nắm tay. hàn huyên qua đi. Lục nôn khanh lúc này mới ôn nhuận có lễ hỏi, không biết cơ lão tiên sinh đến nơi đây tới là Như ngọc trước hai ngày qua qua nơi này, nói là coi trọng một cái đồ vật, làm ta lại đầy trưởng trứng mắt. Cơ trưởng sinh nhắc tới chính mình tôn tử, tựa hồ là cực kỳ vừa lòng, cười ha hà nói. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều có chút xấu hổ, rốt cuộc bọn họ vừa mới đã đem nơi này đồ vật chia cắt không sai biệt lắm, cũng không biết này cơ như ngọc coi trọng rốt cuộc là cái gì. Kêu phương họ nam tử nghe vậy, đột nhiên khẽ gọi một tiếng, ngượng ngùng cười nói, ta nhớ ra rồi, vị tiểu huynh đệ này mấy ngày trước sắc thật đã tới, hắn xem chính là vị tiểu thư này mua đi hoa cúc lê mùa quên nương gối. Theo phương họ trung niên nam tử thanh âm, mọi người tầm mắt không khỏi tập trung tới rồi bạch ngọc đường trong lòng ngược một gối phía trên. Lục nôn khanh hòa điền ngọt đám người hai mặt nhìn nhau, không thể nào, chẳng lẽ này một gối cũng có cái gì đến không được lai lịch. Rốt cuộc cơ như Ngọc là cơ trường sinh tôn tử, hắn coi trọng mắt đồ vật, có thể đơn giản được sao. Cơ như Ngọc nghe xong lời này, không biết sao, khuôn mặt tuấn tú chính là một trận đỏ bừng, nhìn bạch Ngọc đường hai mắt phiếm hơi hơi thủy quang. Phần 7 Cơ trường sinh nhưng thật ra không có cô kỵ rất nhiều, trên mặt tươi cười bất biến, đường nha đầu, có để ý không làm ta nhìn xem này chỉ hoa cúc lê mùa quên lương gối đâu. Đương nhiên không ngại, ngài tùy ý. Bạch Ngọc Đường vẻ mặt ý cười đem một gối để đi ra ngoài. Nói thật, nàng hiện tại ước gì cái này cơ lão tiên sinh có thể nhìn ra chút cái gì, bằng không, nàng lại như thế nào hướng mọi người giải thích một gối chung có cái gì chuyện này đâu. Cơ trưởng sinh đôi tay tiếp nhận một gối, rất là cẩn thận đem một gối đánh giá một lần, đặc biệt không buông tham một gối hai quả nhiên chạm rông hoa văn. Sau đó, hắn lại đem một gối phóng tới trên bàn nhẹ nhàng đánh vài cái, trên mặt dần dần thu tươi cười. Càng thêm nghiêm túc lên. Ra ra, có phải hay không phát hiện cái gì? Cơ như Ngọc có chút khẩn trương hỏi. Ân, người đến xem nơi này cơ trường sinh nhường ra vị trí, đem kính lút đưa tới chính mình tôn tử trong tay. Cơ như Ngọc rất là cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, phiếm thủy quang trong mắt ẩn ẩn nhảy lên một loại hưng phấn. Này, này hình như là cùng loại với ám hộp một loại cơ quan. Mọi người nghe vậy đều là ngẩn ra, bạch Ngọc đường không khỏi ra tiếng hỏi. Này có phải hay không nói? Một gối trung nội tàng càng khôn. Bạch tiểu thư thật là băng tuyết thông minh, đích xác như thế. Cơ như ngọc mặt nếu dạng mây đỏ, nói ra nói lại cực kỳ văn nhã. Kia không biết này một gối nên như thế nào mở ra đâu? Cổ sông dài trà sắt tay, vẻ mặt hứng thú bừng bừng, đối mặt như vậy một kiện đồ vật, không có người sẽ không kích động, không hưng phấn, đặc biệt là đối với nhiệt tình yêu thương đổ cổ người tới nói. Mở ra cái này một gối chung ám hộp, nhưng thật ra có chút không dễ dàng. Cái này nho nhỏ ám hộp lại là chọn dùng 12 trường cơ dịch kinh cơ quan tri thuật. Thật là ngoài dự đoán mọi người, xem ra dấu ở này một gối chung đổ vật không đơn giản A. Cơ trưởng sinh rất có thâm ý nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh nu mỹ cười, phản phất không hề sở giác khiêm tốn nói, không biết cơ lão tiên sinh nhưng có biện pháp mở ra. Đương nhiên là có cơ trường sinh tại đây một khắc hơi có chút lao ngoan đồng khí chất, tiêu ngạo đứng thẳng thân thể, mặt mày chung lại mang theo ý cười, bất quá đâu, vẫn là giao cho Như Ngọc tới làm đi, người già rồi, nảy tay chân nhưng không có nguyên lai like nhanh nhẹn. Nhẹ. Là, ra ra, cơ Như Ngọc cẩn ẩn có chút kích động, nếu nơi này đồ vật thật là truyền lại đời sau chi bảo, hắn làm cái thứ nhất mở ra người cũng là có trung vinh, dự, bạch tiểu thư, ta đây liền bắt đầu. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, chặt chẽ chú ý cơ như Ngọc động tác. Mọi người cũng đều là nín thở lấy đãi, đôi mắt chừng đến đại đại, sợ bỏ lỡ cái gì xuất sắc hình ảnh. Chỉ thấy kia cơ như Ngọc đè lại một gối bên trái hai đóa chạm rông tường vân, nhẹ nhàng nhấn một cái, toàn bộ hoa văn lại là đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, một gối bên trong ca ca rung động, đảo như là đụng vào cái gì cơ quan. Ngay sau đó cơ như Ngọc thật cẩn thận chuyển động bên trái hoa văn đồ án. Mỗi lần chuyển động phương hướng tựa hồ không bàn mà hợp ý nhau dịch kinh bát quái chi vị. Theo ca một tiếng vang nhỏ, toàn bộ một gối bên trái chạm rông khắc hoa lại là trống rông bắn lên, ở một gối bên trong bắn ra một cái nửa thức dài hơn quần trục, lại là một bức tranh lửa bức họa của tròn. Mau mở ra nhìn xem, đây là cái gì thứ tốt? Điên Điềm gấp không chờ nổi suối dục nói. Cơ như ngọc rõ ràng trầm ổn rất nhiều, hắn cẩn thận lấy ra kêu bức họa quấn, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện. Bức họa cuộn tròn chất lượng cực kỳ trầm trọng. Bạch tiểu thư, không bằng chúng ta cùng nhau đem nó mở ra, như thế nào? Cơ Như Ngọc mắt hàm chờ mong ngượng ngùng hỏi. "Hảo." Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, trong lòng cũng ẩn ẩn kích động. Nàng kéo quyển trục một bên, nhẹ nhàng triển khai, theo quyển trục lăn lộn, này bức họa cuốn rốt cuộc hiện ra ở mọi người trước mắt. Trong phút chốc, cả phòng không tiếng động, một mảnh kinh ngạc cảm thán. Này bức họa cuốn tuy rằng bất quá nửa thứ nhiều khoan nhưng lại ước chừng có 5 mét trường. Bước họa cuộn tròn phía trên, một cái anh tuấn thanh niên công tử, đứng ở bờ biển, si ngốc nóng nhìn, phương xa bích thủy phía trên, nhẹ nhàng nổi lơ lửng một cái giống như khinh vân tế nguyệt, lưu phong hồi tuyết tuyệt đại giai nhân, nàng sơ cao cao vân bối tóc, ăn mặc lăng la nghe thường, kinh hồng khởi vũ, bị phong dựng lên đai lưng, tựa nhiều đoá nở rộ ở trong nước thanh liên, phiêu phiêu như tiên. Một màn này, là mới gặp, vừa thấy Lúc sau, trong nước tiên tử cùng anh Tuấn Công Tử lại là liên tiếp trả mặt, lâu ngày sinh tỉnh, hai người triền miên lưu luyến si mê, giống như thần tiên quyến lữ. ngây hà người tiên thủ đồ, trong nước tiên tử cuối cùng giá 6 long vân xe, bước trên mây mà đi, chỉ còn lại anh Tuấn Công Tử cô độc một mình đứng ở bờ sông, suốt ngày tưởng nghiệm, này tỉnh khó nói hết. Làm người chấn động chính là, trình bức hoa uốn tựa hồ thanh vân lượn lờ, như mộng như thật. Ảo ảnh ở trên hư không trung không ngừng thoáng hiện, tương ngộ nhất kiến trung tình, bên nhau cuốn quý si mê quyến luyến, tương ly cực kỳ bi thương. Loại này khóc cười không thể, dục trước còn ngăn thâm tình, lại là làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thật sâu đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được. Qua một hồi lâu, thẳng đến bạch ngọc đường cảm thấy hốc mắt đỏ lên, mới xem như chân chính tỉnh táo lại. Nàng đột nhiên cả kinh, chính mình thế nhưng xem một bức họa xem muốn khóc. Phải biết rằng từ tám tuổi dọn ra bạch ra bắt đầu nàng liền ở không có làm chính mình rất quá một giọt nước mắt hiện tại nàng cư nhiên sẽ vì một bức họa đỏ hốc mắt này quả thực không thể tưởng tượng Bạch Ngọc Đường lúc này mới phát hiện này một phòng người cư nhiên đều là đầy mặt trầm mê chi sắc điềm điểm cơ hồ rơi lệ đầy mặt ngay cả thiết mục cùng lục ngôn khanh đều là đầy mặt bi thương giống đã trải qua lớn lao thống khổ lúc này cơ trưởng sinh cái thứ hai tỉnh lại hắn trên mặt tràn đầy kích động chi sắc, toàn thân cơ hồ đều ở hơi hơi run rẩy, cư nhiên là, cư nhiên là, cố khải chi lạc thần phú đồ. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trong lòng cả kinh, ngài nói chính là thật sao? Này thật là lạc thần phú đồ. Bút tích thực. Không phải nàng không tin, thật sự là tin tức này quá mức chấn động. Phải biết rằng lạc thần phú đổ chính là hoa hạ quốc mười đại danh họa đứng đầu, từ đông tấn chứ danh họa ra cố khải chi vẽ. Trước kia cất chứa ở viên môn viên, liên quân tám nước lúc sau không biết tung tích, rơi xuống không rõ. Hiện tại, trên đời cận tồn có 4 phút bản gốc, này đó bản gốc phân biệt nấp trong liêu ninh tỉnh viện bảo tàng, cố cung viện bảo tàng cùng nước Mỹ phất lợi ngươi nghệ thuật viện bảo tàng trở chỗ. Này đó bản gốc đã là vật báo vô giá, hung chi là bút tích thực. Là bút tích thực, không phải bút tích thực sao có thể có như vậy chấn động hiệu quả A, này bức họa họa đúng là tạo thực cùng lạc thủy nữ thân A. Cơ trưởng sinh bốn dĩ đang ở cảm khái, lại đột nhiên như là bị xả cổ giống nhau, đột nhiên im mặt, không thể tưởng tượng quay đầu, nhìn bạch ngọc đường. Ta mới vừa phát hiện, nguyên này tiểu nha đầu cư nhiên có thể so sánh lão đầu nhi ta, còn muốn trước tỉnh lại. Này bức họa chính là có mê hoặc nhân tâm năng lực, chỉ có tâm trí cứng cỏi hoặc là không biết tình yêu hạ người mới có thể không chịu mê hoặc. Ngươi còn tuổi nhỏ, thật không biết thuộc về nào một loại. Cơ trưởng sinh tuy rằng nói như thế. Nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy đều là thưởng thức, ở cái này tuổi, có thể không vì ngoại vật sở động, đích sắc không phải giống nhau suốt chúng, ngay cả chính mình tôn tử đều làm không được. Theo thời gian một phút một giây quá khứ, lục nguồn khanh, cổ sung dài, thiết mục, cơ như ngọc bọn người lục tục tỉnh ngộ lại đây. Điên điên khóc đỏ mắt, trực tiếp bổ nhào vào bạch ngọc đường trong lòng ngực tìm kiếm ăn ủi kia đối phương họ phu thế thế nhưng đã ôm ở bên nhau, chắc là bị xúc động tiếng lòng thật sự là có chút tình thâm bất thọ bộ dáng thần kỳ a quá thần kỳ nay bức họa quả thực giống như là có được ma lực cổ sông dài tán thưởng liên tục nếu ta đoán không lầm nay hẳn là cố khải chi lạc thần phú đồ lục luân khanh tự nhiên cũng là kiến thức bất phàm lập tức liền nhìn ra tới Cơ như ngọc trên mặt tường hồng nhưng thật ra lui đi không ít một đôi mắt càng hiện tinh lượng, bạch tiểu thư chúc mừng a đây là chân chính quốc chi trọng bảo So với thanh minh thượng hà đồ còn muốn chân quý vài phần, thật là vận khí tốt. Nói lên bạch ngọc đường vận khí, đang ngồi mọi người đều là một trận thổn thức, ngay cả cơ trường sinh vị này xem tấn phong vân, trải qua vinh hoa láo giả đều nhịn không được có chút ghen ghét. Lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày a Tuyết khê đồ, lạc thần phú đồ liền lần lượt xuất thế, này tiểu nha đầu thật thật là đánh đài bắc cố cung viện bảo tàng mặt, lại đạp liêu ninh viện bảo tàng mặt mũi hay cả nước Mỹ phất lợi nguyên nghệ thuật viện bảo tàng đều bị nàng thuận tiện đả kích từng cái, thật là đã quyển. Cơ trưởng sinh tại đây một khắc cười lại là có chút lấy lòng, đường nha đầu à, ta cũng biết này bức họa là vật đó vô giá, nhưng là lão đầu nhi ta thật sự là thích, ta ra 500 triệu nguyên nhân dân tệ, không biết ngươi có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. 500 triệu nguyên, cái này giá cả trực tiếp làm cái kêu bán ra một gối phương họ trung niên nam tử đỏ mắt, Trong ánh mắt tất cả đều là hối hận. Điền điểm dương miệng phát không ra thanh âm, lục nôn khanh đám người lại là bình tĩnh rất nhiều. Ở bọn họ trong mắt này, phúc lạc thần phú đồ chính là vật đáo vô giá, đừng nói là 500 triệu, chính là 5 tỷ đều là giá trị. Rất khó tưởng tượng như vậy một cái hàng năm thân cư địa vị cao, văn hóa khí chất cực đoan nồng hậu lao giả, làm ra lấy lòng biểu tình là cái bộ rắn gì, dù sao bạch ngọc đường nổi ra gà là có điểm bạo khởi, bất quá. Đối mặt 500 triệu giá trên trời, ánh mắt của nàng thật sự là một phần dao động đều không có. Thực xin lỗi, cơ láo tiên sinh, ngài hẳn là minh bạch này bức họa đối với một cái cất chứa giả giá trị, mặc kệ ngài ra bao nhiêu tiền, ta tưởng ta đều là sẽ không bán. Bất quá, ta sẽ hảo hảo đối xử tử tế nó, làm này một phần văn hóa của quý truyền thừa đi xuống. Nói rất đúng, cơ trưởng sinh đối với bạch ngọc đường càng vì thưởng thức, Đáy mắt tràn đầy đều là đối với hậu bối yêu thích. Phần 8 Đối mặt như vậy một cái số phận mười phần, tiềm lực siêu quần hạt giống tốt, cơ trường sinh đột nhiên dâng lên một cái cực kỳ mãnh liệt ý niệm. Chính văn nội dung 7, đệ tam tập hoài thành phong vân chương 7 bắt phương tới tụ. Tiếp thượng, đối mặt như vậy một cái số phận mười phần, tiềm lực siêu quần hạt giống tốt, cơ trường sinh đột nhiên dâng lên một cái cực kỳ mãnh liệt ý niệm. Đó chính là thu đồ đệ. Nói thật. Lấy cơ trưởng sinh thân phận địa vị, nếu muốn tìm đồ để nói, người nọ đầu tuyệt đối có thể từ 49 thành bài đến hán Nam tỉnh. Cố Tình ngần ấy năm, liền lăng không có một cái làm hắn để mắt. Muốn chuyên tâm chơi đồ cổ, chẳng những phải có nhãn lực, còn phải có một phần không vì tiền tài sở động, không vì ngoại vật sở di tâm, phải hiểu được linh hoạt biến báo, tinh tế tỉ mỉ, trừ cái này ra, còn phải có cũng đủ số phận. Muốn đảm bảo, bảo, cũng không phải là khô cần chờ bảo vật tới cửa. Chỉ cần là tốt đồ cổ chuyên gia, nhiều ít đều sẽ có chính mình một phần cảm giác năng lực. Chuyên gia nhóm bình phán một kiện đồ vật thật giả, trừ bỏ dựa chuyên nghiệp tri thức, càng nhiều chính là dựa cảm giác. Bạch Ngọc Đường vừa lúc liền có này phân sinh ra đã có sẵn cảm giác. Tâm trí cứng cỏi, băng tuyết thông minh, coi tiền tài như không có gì, lại có được siêu phàm cảm giác năng lực cùng hơn người số phận, nhân tài như vậy thật là so với chính mình tôn tử đều cường không biết nhiều ít lần a Quan trọng nhất chính là, nha đầu này lớn lên còn không có nói, quả thực chính là cái thiên tiên dây nhân nhi vẫn là cái nữ hoa hoa, đặt ở bên người biết lánh biết nhiệt, không biết muốn nhiều chi kỷ. Như vậy đồ đệ, mang đi ra cửa, chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng, đều cảm thấy vô cùng có mặt mũi nếu như bị kinh thành kia đôi lão ra hỏa thấy, còn không hâm mộ chết. Cơ trưởng sinh về chính mình không lâu lắm hoa dâm trồng dâu, một đôi lão mắt tinh quang bắn ra bốn phía méo mó vô hạ, càng đánh giá Bạch Ngọc Đường càng cảm thấy vừa lòng, khỏe miệng cơ hồ nếu không chịu không chế liệt đến bên lỗ thai lên rồi. Đương nhiên, mặc cho cơ trường sinh gian trá tựa quỷ, cáo giả xảo quyệt, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Bạch Ngọc Đường là bởi vì thân tàng trậu châu áo, mới có thể có được này một phần nhi năng lực. Bạch Ngọc Đường bị cơ trường sinh như thế nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy vừa mới rơi xuống đi nổi ra gà lại lần nữa bạo khởi lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, thổi quét toàn thân, cơ lão gia tử, ta cầu ngài lão đừng như vậy nhìn chằm chằm ta, thận đến hoảng. Cơ như ngọc xì một tiếng, bật cười, một chương tuấn nhan, sắc nêu ánh bình minh, trong mắt ý cười tảng đều tảng không được, nhà mình ra ra ý tưởng, hắn đương nhiên là rõ như lòng bàn tay, chỉ là không nghĩ tới bạch ngọc đường sẽ trực tiếp nói ra như vậy một câu. anh cơ lão gia tử cũng là nghẹn quá sức, ho khan vài tiếng lúc này mới ngượng ngùng nói đường nha đầu à, đừng sợ đừng sợ lao nhân ta chỉ là tưởng có chuyện tưởng cầu ngươi ngươi nhìn xem trước cái kia phúc tuyết khê đồ ta tưởng mua ngươi đem ta cự tuyệt hôm nay cái này phúc lạc thần phú đồ chính là nhà ta như ngọc trước coi trọng cũng bị ngươi trọc hồ tới trước chưa đến cái này lao nhân ta cũng không có gì câu oán hận bất quá ta tưởng mua tới ngươi chính là lại cự tuyệt ta một hồi sự bất quá tam ta lần này yêu cầu Ngươi nha đầu này nhưng đến đáp ứng ta. Bạch Ngọc Đường đầy đầu thắt tuyến, bất đắc dĩ cười nói, kia ngài dù sao cũng phải nói nói là cái gì yêu cầu đi. Lao đầu nhi đời này sống mấy năm nay, còn không có coi trọng mắt hậu sinh văn bối. Ngươi nha đầu này là cái thứ nhất, ta muốn nhận ngươi vì đồ đệ, không biết đường nha đầu ý hạ như thế nào a? Cơ trưởng sinh hỏi xong, không đợi Bạch Ngọc Đường phản ứng, chính là lại bổ thượng một câu, trước nói hảo, sự bất quá tam. Ngươi cũng không thể nói không. Mọi người đều là một trận há hốc mồm, rốt cuộc biết lao nhân này lúc trước trang ú ván nửa ngày, vì chính là cái gì. Cảm tình họa chủ ý không đánh thành, trực tiếp đem bản tính đánh tới bạch ngọc đường trên đầu. Cổ sông dài cùng lục nôn khanh nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn từ đối phương trong mắt thấy được một chút kinh ngạc. Không thể không nói, đối với một cái chơi đồ cổ người tới nói, có một cái tốt sư phó cực kỳ quan trọng. Cơ trường sinh không thể nghi ngờ chính là cái này nghề trung long đầu, trở thành hắn đồ đệ, chẳng những có được danh sư, càng quan trọng là có được một cái cường hữu lực chỗ dựa, này đối với hiện tại Bạch Ngọc Đường tới nói đúng là bức thiết yêu cầu. Suy xét đến điểm này, lục nôn khanh không khỏi ở bên cạnh quạt gió thêm tuổi tiểu đường, cơ lão tiên sinh đích sắc có ý tốt, ở cái này nghề trung, có một vị danh sư chỉ điểm không khác trong bóng đêm nhiều một tòa hải đăng, ngươi phải hảo hảo nghĩ kỹ không cần bỏ lỡ cơ hội tốt. Bạch Ngọc Đường có thể xem ra lục nôn Khanh trong mắt chân thành, hơi hơi gật gật đầu. Nói thật ra, nàng đối với cơ trường sinh cái này tiểu lão đầu cũng rất có hảo cảm, chính mình lại đối cất chứa rất có hứng thú, chẳng qua. Bạch Ngọc Đường suy xét một lát, ở cơ trường sinh cùng cơ như ngọc chờ mong chung rốt cuộc mở miệng nói, cơ lão tiên sinh, ta thực nguyện ý trở thành ngài đồ đệ, cũng thực vinh hạnh, chỉ là nhà của ta ở bên này. Ta mẹ cũng ở chỗ này, tạm thời không có khả năng cùng ngài đi Kinh Thành. Nếu tương lai ta thật sự đi Kinh Thành phát triển, ngài còn có thu ta vì đồ đệ ý niệm, ta đây nhất định phụng trà lấy đãi, bái ngài vi sư. Nàng nói lời này cũng không phải lời nói xuông, bạch ngọc đường có dự cảm, một ngày nào đó nàng sẽ bước lên hoa hạ quốc trái tim, tia tỏa trước mắt phồn hoa Kinh Thành. Cơ trưởng sinh ngay vậy, hơi hơi có chút mất mát, nhưng càng nhiều lại là vui mừng. Nha đầu hiểu được vì về sau quy hoạch, lại có hiếu tâm, tiến thối có theo, không tồi, kia hảo. Liền nói như vậy định rồi. Chỉ cần ngươi tới kinh thành, liền phải bái ta làm thầy, đường nha đầu cũng không thể nuốt lời A. Còn có, về sau đừng gọi ta cơ láo tiên sinh, cùng như ngọc giống nhau, kêu ta cơ ra ra đi, chúng ta cũng hảo thân cận một ít. Là, cơ ra ra. Bạch ngọc đường ngọt ngào kêu một tiếng. Thẳng làm cơ trường sinh này tiểu lão đầu Mỹ tới rồi tâm khẳng nhi. Đúng rồi, đường nha đầu, ra ra đâu còn có cái yêu cầu quá đáng cơ trưởng sinh trực tiếp lấy ra ra tự cho mình là, chuyển biến kia kêu một cái mau cái kia. Ngươi này phúc lạc thần phú đồ dù sao cũng là tân xuất thế, này phiếu đã có chút tổn hại, nếu ngươi tin được lão đầu nhi ta liền đem này bức họa giao cho ta, ta đi tìm người cho ngươi hảo hảo dán lại một phen, đương nhiên. Ta cũng tưởng trong lén lút hảo hảo nghiên cứu một chút này bức họa, chờ ngươi gì thời điểm tới kinh thành, ta lại đem này bức họa còn cho ngươi, thế nào? Ở đây mọi người, cái nào đều không bạch cấp, tự nhiên nghe được ra tới cơ trưởng sinh lời nói miêu nhị nhi. Hắn này rõ ràng là nương chữa trị họa tác nguyên nhân, buộc bạch ngọc đường đi kinh thành, lấy cơ trưởng sinh thân phận địa vị, tự nhiên không có khả năng tham ô này bức họa, cứ việc đây là một bức huynh quốc chi bảo. Chỉ có cơ như Ngọc biết, nhà mình ra gia tâm tư xa không chỉ như vậy, lão nhân này rõ ràng chính là tưởng cầm lạc thần phú đồ ở chính mình kia lão ca mấy cái trước mặt hảo hảo khoe khoang một phen, sau đó lại thuận thế cổ suý một chút chính mình đồ đệ, chờ đến Bạch Ngọc Đường thật đi kinh thành, liền tính không muốn bái sư, danh phận cũng định ra, muốn chạy đều không thể. Tuyệt đối là một mũi tên bắn ba con nhạ. Đối với cơ trường sinh như vậy tư tâm, thông minh như Bạch Ngọc Đường, Tự nhiên có thể đoán ra vài phần. Đây là xích qua đồng lỏa lỏa dương lưu, như, nhưng lại mang theo một cái lao giả khẩn thiết kỳ cánh, làm người không thể cự tuyệt, Bạch Ngọc Đường cơ hồ không như thế nào suy xét, liền đáp ứng nói: "Hảo, ta tin được cơ gia gia, này bức họa liền giao cho ngài tới bảo quản, chờ ta khi nào tới rồi kinh thành, nhất định tới cửa bái phòng "Hảo, đường nha đầu đủ sảng khoái." Cơ trưởng sinh cười đến thoải mái. Nắm chặt Bạch Ngọc Đường tay như thế nào cũng không chịu buông ra. Tới rồi phân biệt thời điểm, Cơ trưởng Sinh có vẻ cực kỳ không tha, nếu là không biết người nhất định cho rằng Bạch Ngọc Đường chính là lão nhân này thân cháu gái, kia lưu luyến mỗi bước đi tư thế, thật sự là làm cơ như ngọc giở khóc dở cười. Bạch Ngọc Đường khuyên nửa ngày, hứa hẹn nửa ngày, mới xem như đem lão nhân hống lên xe. Nhìn Cơ Trường Sinh tuyệt trần mà đi xe hơi, Bạch Ngọc Đường hơi hơi xuất thần, nàng có thể cảm giác ra tới Cơ trường sinh đối nàng là thật sự hảo, cái loại này phát ra từ nội tâm yêu thích không lừa được người, này lao nhân bất quá là cùng chính mình bèo nước gặp nhau, lại nhất kiến như cố, đào tim đào phổi. Nghĩ lại bạch ra ra chủ bạch kỳ phong, nàng trên danh nghĩa ra ra, từ nhỏ đến lớn, không có đã cho nàng nửa điểm quan ái, này thật sự là lớn lao châm trọc ra. Liên tính nàng tâm cũng đủ lãnh nạnh, lại cũng khó tránh khỏi bị thương. Tỷ tỷ không có người nhận thấy được Bạch Ngọc Đường này một cái chớp mắt chi gian tâm cảnh giao động, chỉ có thiết mục, cái này hùng vị như núi cao giống nhau khở si nam tử, cảm nhận được Bạch Ngọc Đường trên người phát ra rét lạnh. Giờ khắc này, hắn tưởng ấm áp nàng. Thiết mục đem Bạch Ngọc Đường tay chặt chẽ năm lấy, mười ngón giao truyền, như vậy dùng sức, như là muốn đem toàn thân sở hữu lực lượng đều chuyển cho nàng, tỷ tỷ, ta vĩnh viên ở bên cạnh ngươi, bất luận khi nào chỗ nào. Bạch Ngọc Đường nhìn thiết mục, chỉ cảm thấy trước mặt này đôi mắt như vậy hàm hậu đáng tin tuệ, đáng giá tin tuệ, tâm, tựa hồ hơi hơi động, ấm, nhiệt, cảm ơn ngươi, a mục. Lục Nôn Khanh đứng ở cách đó không xa, nhìn nhìn nhau cười thiết mục cùng Bạch Ngọc Đường hai người, chỉ cảm thấy kêu phiến không gian lại là không hề có chính mình trên chân đường sống, trái tim hơi hơi chịu đau. Về tới trên xe, tiểu tuyết cầu nhi đối với Bạch Ngọc Đường chính là một trận làm nũng. Ngập nước trong mắt bên trong tất cả đều là hủy hủy khuất khuất lên án, không hề nghi ngờ, lên án đối tượng chính là chúng ta cái kia giống như thiên nhân, nhắm mắt dưỡng thần Phật tử đại nhân. Không cần phải nói, liền hướng khi đó Niết Phạn thần đem Tiểu Tuyết Cầu Nhi ném văng ra tư thế, liền biết thằng nhãi này trong xương cốt tuyệt đối mỏng lạnh muốn chết, trông cậy vào hắn chiếu cố Tiểu Tuyết Cầu Nhi, kia thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Phần 9. Bạch Ngọc Đường Vội Vàng Trấn An Tiểu Tuyết Cầu Nhi Lục Nôn Khanh cùng cổ sông giải còn lại là từng người an bài nhân thủ, đêm này đó ra cụ cấp quân vắc đi ra ngoài. Không cần phải nói, Bạch Ngọc Đường mua kia hai trương hoa cúc lê một ghế bành cùng Bát Bảo Vân Vân bàn uống, trực tiếp bị đưa đến nàng tân mua kia đóng trong nhà. Bạch Ngọc Đường đám người vốn dĩ tính toán thuận đường đi trong nhà nhìn xem, không nghĩ tới Kim Ngạn Hồng cùng Kim Ngạn Linh hai anh em đột nhiên tới điện thoại, nói muốn ước mọi người cùng nhau ăn cơm. Mọi người bất đắc dĩ sửa lại hành trình. Tiến đi cổ sông dài cùng lâm nam hai người lúc sau, mênh mông quần cuộn chiều phúc mãn viên sắt đi. Lần này, Kim ngạn Hồng đã sớm định hảo phòng, mọi người vào cửa lúc sau, trực tiếp bị phục vụ viên mang lên hai tầng, chỉ là tạo thành tiểu diện tích doanh động, cũng không có nháy mắt hạ gục phạm vi lớn trong mắt. Các người tới. Thế nào, có hay không cái gì thu hồi ra? Mọi người vừa vào cửa, Kim Nạn Hồng cái này lớn giọng liền gân cổ lên hỏi. Người nói đi. Lục nôn khanh ôn nhuận cười, mang ra vài phần thần bí. Thế nào, thoạt nhìn hai ngày này chúng ta huynh muội không ở, còn có cái gì chuyện xưa phát sinh à, nói nhanh lên. Theo Kim Ngạn Linh này vừa hỏi, điền điểm xem như mở ra máy hát, từ mua phòng ở đến đảo tòa nhà, từ gối chung vẽ đến bạch ngọc đường bài sư, kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, so với kia thuyết thư tiên sinh cũng không nhường một tấc, thẳng nghe Kim Ngạn Hồng hai anh em, sửng sốt sừng sốt. Bạch Ngọc Đường cái này đương sự ngược lại một bộ trầm tĩnh đạo nhiên, sự không liên quan mình bộ dáng. Ai đù, thật không nghĩ tới các ngươi hai ngày này như vậy phong phu a. quả nhiên có tiểu đường ở địa phương chính là náo nhiệt. Kim Ngạn Linh rất là cảm thán nói. Cái gì kêu ta ở địa phương liền náo nhiệt a. Bạch Ngọc Đường vô ngự trận trắng mắt, rất có nằm cũng trúng đạn cảm giác. Hồng tử, các ngươi trở về rất nhanh à, ta cho rằng các ngươi thế nào đều đến buổi tối mới đến đâu. Đúng rồi, kim bá ba thích cái kia tứ tướng Phật đầu chạm khắc gỗ sao. Lục nôn khanh nhẹ nhàng nhấp khẩu trà thơm, cười hỏi. Kim ngạn hồng gật gật đầu, rất là khoa trương cười nói, thích, thích đến không được. Đương nhiên, này hết thể còn phải cảm ơn tiểu đường. Đến nỗi vì cái gì trở về sớm như vậy sao, lục nhị thiếu, ngươi nên sẽ không quên ngày kia là ngày mới đi. Ngày kia, lục nôn khanh hơi hơi như mày, ôn nhuận đôi mắt ẩn ẩn sáng ngời. Bình Châu Đại Đổ Thạch Ta như thế nào đã quên, hai ngày lúc sau, đúng là Bình Châu Đại Đổ Thạch bắt đầu phiên giao dịch nhật tử. Bình Châu Đại Đổ Thạch cũng tiêu Ngọc Thạch đấu thầu giao dịch hội, là cả nước trong phạm vi cực kỳ chứ danh một lần Đổ Thạch Thịnh Hội. Mỗi năm đến lúc này, cả nước các nơi Ngọc Thạch Thương Nhân đều sẽ chen chúc tới, thậm chí còn có rất nhiều miến điện Ngọc Thạch Thương Nhân xa xôi vạn giảm tiến đến tham gia, thật sự là một cái phỉ thúy mau liêu giao dịch Thịnh Hội. Ở Bạch Gia thời điểm, Bạch Ngọc Đường đối với cái này đổ thạch thịnh hội cũng là lược có nghe thấy. Bạch Gia là dựa vào đổ thạch phỉ thúy phát tài làm giàu châu báo thế gia, như vậy thịnh hội cơ hồ là Bạch Gia binh ra gia vùng giao tranh, đồng dạng, Kim Gia làm nội tình hùng hậu châu báo thế gia, cũng là xoa tay hầm hè nóng lòng muốn thử. So sánh với này hai nhà nhiệt tình, lục gia liền đạm nhiên rất nhiều, rốt cuộc bọn họ chủ sản nghiệp không ở châu báo này một hối. Mỗi năm bất quá là làm hán Nam tỉnh Tam Đại Hào môn chi nhất thân phận thăm ra, xem xem náo nhiệt mà thôi. Nói như vậy, các ngươi sớm như vậy lại đây, chính là vì chuẩn bị lần này Bình Châu Đại đổ Thạch. Lục Nôn Khanh cười thản nhiên. Không sai, nhà ta vị kia lão ca đã sớm chạy tới nơi, chúng ta nếu là đi chậm, chuẩn đến ai hấn. Kim Nạn Hồng Hầm Hực nói. Đều nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy sợ hán. Lục nôn khanh nhìn Kim Ngạn Hồng kia phó túng dạng, hơi có chút giở khóc giở cười. Kim Ngạn Hồng nhất thời lòng đầy cam phẫn, nha, ngươi lại không phải chưa thấy qua kia tư, toàn bộ liếc mắt một cái kính xà, dù sao ta đời này là nhận túng, ai kêu hắn là ta đại ca đâu. Bạch Ngọc Đường nghe được ra tới, này Kim Ngạn Hồng tuy rằng nhìn qua thực chán ghét hắn trong miệng cái kia cái gọi là đại ca, nhưng nội tâm đối với vị này đại ca vẫn là cực kỳ tôn trọng cùng tin thuệ bằng không cũng sẽ không đối hắn nói nói gì nghe nấy. Như thế làm nàng rất là tò mò, Kim Ngạn Hồng Huynh muội chính là kim gia tư sinh tử nữ, trong tình huống bình thường, con vợ cả cùng tư sinh tử đại bộ phận đều là sung khắc như nước với lửa quan hệ, dù sao bọn họ phụ thân Kim Thiện Khôn cùng Kim Quốc Đống Liền vẫn luôn bị chuyển không mục nhưng thật ra bọn họ cái này đồng lửa, nhìn qua hải hòa thực. Đại ca ngươi thực đáng sợ sao? Điên điên cùng Kim Ngạn Linh kề thai nói nhỏ, Kim Ngạn linh hiển nhiên không dám sau lưng nói nhà mình đại ca nói bậy, ra vẻ tiêu xái vô vô điển điểm phía sau lưng, thẳng đem điển điểm chụp thiếu chút nữa không một hớp nước trà phun ra đi. Tổng nói ta đại ca làm gì? Vẫn là nói nói tìm các ngươi lại đây mục đích đi. Nhìn một cái, đây là cái gì? Kim Ngạn linh tử trong bao lấy ra năm trương thiệp mời, kia trên thiệp mời thỉnh linh viết bình châu đại đổ thạch chữ. Kim Ngạn hồng thuận thế đem này mấy trương thiệp mời đẩy ngã bạch ngọc đường trước mặt. Đầy mặt ánh mặt trời cười nói, cái này chính là chúng ta huynh muội cho người tạ lễ, điền điềm, thiên minh đệ, niết phản thần, ngay cả tiểu tuyết cầu nhi phần, chúng ta đều chuẩn bị một chương Nga. Thế nào, muốn hay không đi Bình Châu chơi một vòng? Bình Châu đại đổ thạch không phải ai đều có thể tham gia, cần thiết phải có thiệp mời lục nôn khanh săn sóc giải thích nói, bất quá, ta cũng có thể đem các nàng đều mang đi vào, hồng tử, ngươi cần gì phải làm điều thừa đâu. Tâm ý, huynh đệ, tâm ý a, hiểu hay không? Kim ngạn hồng khoa trương vô vô bộ ngực. Nghe rất có ý tứ, tỉ muội, thế nào, cái gì ý tưởng? Điền điểm, điểm luôn luôn này, đây Bạch Ngọc Đường như thiên lôi sai đâu đánh đó, tự nhiên là trước tiên trưng cầu Bạch Ngọc Đường ý kiến. Bạch Ngọc Đường cầm kia trương tinh xảo thì mời, bên môi chậm rãi gợi lên một cái ý vị không rõ mỉm cười. Nếu Kim nhị ca thịnh tỉnh tương mời, ta tự nhiên là từ chối thì bất kính. Chúng ta liền đi Bình Châu chơi một vòng. Nói vậy, tới rồi nơi đó, sẽ đụng tới rất nhiều người quen đi, tin tưởng này một chuyến Bình Châu hành trình nhất định thực xuất sắc. Lần này, Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Huyển Đình đề ra việc này, Hạ Huyện Đình cơ hồ không có hai lời liền đồng ý, nhà mình khuê nữ liền Tây Tạng đều đi qua, huống chi kẻ hèn Bình Châu đâu. Lại nói tiếp, Bình Châu ở vào Nam Hải tỉnh thành phố Phật Sơn Cảnh Nội, Nam Hải tỉnh cùng Hán Nam tỉnh láng giềng mà cư. Lái xe nói cũng chính là một cái nửa ngày thời gian, cũng không phải rất xa. Lần này đi Bình Châu, Lục Nôn Khanh chỉ dẫn theo một vị đổ thạch chuyên gia đồng hành, người này tuổi trường 60, tên là Hoàng Thạch, mọi người đều xưng hắn Hoàng Sư Phó. Mỗi khi nghe thế danh nhi, Bạch Ngọc Đường trước mắt tổng có thể hiện ra mộ đánh tinh dùng ra Phật Sơn vô ảnh cước bộ dáng. Bất quá, này Hoàng Sư Phó nhưng thật ra cái hảo ở chung người, cũng không bãi cái gì chuyên gia tác phong đáng tởm. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng lại cấp mọi người phổ cập khoa học đổ thạch tri thức, tiểu lao đầu cười tùng tịm, rất là hòa ái. Chư bỏ vị này hoàng sư phó, lục nôn khanh còn mang lên Chu Minh Quân. Tựa như Niết Phạn Thần nói như vậy, Chu Minh Quân từ Tây Tạng trở về lúc sau, liền đến lục nôn khanh thuộc hạ làm việc, hiện tại một người quản một gian bãi, nhật tử cũng coi như là càng ngày càng tốt, chính chính những ngày đó Niết Phạn Thần phê ngôn. Cho nên... Lần này Chu Minh Quân nhìn đến miết phạm thần thật sự là kích động phi thường, vô cùng cung kính. Bạch Ngọc Đường đám người trước tiên một ngày tới Bình Châu, tìm một nhà không tồi khách sạn, ở xuống dưới. Này khách sạn vẫn là lục nôn Khanh trước tiên định ra, mỗi năm Bình Châu đại đổ thạch thời điểm, Bình Châu Ngọc Khí phố phụ cận khách sạn căn bản không có phòng trống, tới trưởng, nói không chừng phải ngủ trong xe. Hôm sau, trời sáng khí trong, mây trắng nhiều đóa, mặt trời trói trang ánh mặt trời chiếu khắp. Trong không khí tràn ngập dày đặc thời tiết nóng, tựa hồ ở trên đường cái đi bộ một vòng, mồ hôi đều có thể ẩm thấp xiêm y. Cứ việc như thế, này bốc hơi thời tiết nóng như cũng là không có ngăn trở mọi người mênh ngông đổ thạch như tình. Ban tổ chức Bình Châu Ngọc Thạch Hiệp hội thuê một cái diện tích rất lớn lộ thiên kho hàng, làm lần này giao dịch hội nơi. Sáng sớm, hội trường phía trước bãi đỗ xe đã đỗ không dưới mấy trăm bộ chiếc xe. Này đó xe đại bộ phận đều là hàng hiệu xe, ngay cả ruột ruột sợ như vậy xa hoa hóa đều có mấy chiếc. Đối với đại bộ phận châu đáo công ty tới nói, đổ thạch giao dịch hội chính là khai hỏa thẻ bài bày ra cơ bắp thời điểm, lúc này tự nhiên phải chú ý một chút phô trương. Theo thời gian 1 phút 1 giây trôi đi, rất nhiều đại hình châu đáo công ty, giống lao Phượng Tường, Kỳ Lân Trai, như ý các, Hàn thị chờ này đó quốc nội nổi danh nhãn hiệu cửa hiệu lâu đời châu báo công ty đại biểu đều là lục tụ, hóa trang lên sân khấu. Đúng lúc này, 5 chiếc màu đen xa hoa bảng chạy băng băng xe giống như một cổ màu đen nước lũ, mang theo xa hoa hơi thở, như một con rồng dài giống nhau trực tiếp chiêm cứ một trình bài rừng xe vị. Là bạch ra người. Bạch ra người tới. Bạch ra vẫn là như vậy cao điệu, tin tưởng lần này đổ thạch đại hội lại là bạch ra cùng kim gia chi tranh đi. To như vậy trên quảng trường một mảnh ồn ào tiếng động, mặc kệ nói như thế nào, Bạch Gia có thể nói là lớn tiếng dòa người, thanh thế tạo thực không tồi. Theo cửa xe mở ra, Bạch Ngọc Xuyên, Bạch Ngọc Lãng, Bạch Ngọc Ánh, Bạch Tử Hàm, Bạch Tử Nham đám người lục tục đi xuống tới. Không thể không nói, Bạch Gia Gen vẫn là tương đương tốt đẹp, bào đi bọn họ kia cổ đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu tư thế không nói, những người này thật là cái đỉnh cái tuấn nam mỹ nữ. Đặc biệt là bạch ngọc ánh nu nhược đáng thương cùng bạch tử hàm tiểu Mỹ diễm lệ phá lệ hấp dẫn mọi người tầm mắt. Làm bạch tử hàm vị hôn phu, tiêu dập tông lần này cũng cùng đi tiến đến, cùng bạch ra những cái đó thiếu ra đứng chung một chỗ. Tiêu dập tông giống như là hạc trong bầy gà, đảo thực sự có chút nổi bật bất phẳng, khi vũ hiên ngang hương vị. Phần 10. Chứ bỏ toàn bộ bạch ra tam đại dòng chính kể hết trình diện ở ngoài, bạch ra còn phái mấy chục cái đổ thạch cố vấn cùng tiến đến. Không nói cái khác, chỉ cần xem cái này đội hình, liền biết bạch ra đối với cái này bình châu đổ thạch giao dịch hội có bao nhiêu coi trọng. Bạch ra mọi người tựa hồ là thực hưởng thụ mọi người ngước nhìn ánh mắt, cũng không có nóng lòng đi đệ thịp mời, ngược lại đứng ở cửa cùng mọi người hàn huyên lên. Đúng lúc này, hai chiếc dài hơn bản rột, rột rột sờ bạc mị xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, kia ngân quang lấp lánh màu sắc cơ hồ lóe mù mọi người hai mắt. Là kim Gia, ta nhận thức. Đây là kim ra xe. Không biết là ai nói thầm một câu. cư nhiên là rồn rồ bạc bị à. Này kim ra không hổ là nhãn hiệu lâu đời hào môn. Chính là khí phái à. Cửa xe mở ra. Trước hết đi xuống tới chính là kim ngạn hồng huynh muội hai người. Kim ngạn hồng xuống xe lúc sau. Một sửa ngày xưa nóng nảy. Lại là cung cung kính kính mở ra phía trước cửa xe. Đi xuống xe chính là một cái 27-28 tuổi nam tử. Này nam tử sắc mặt có chút tái nhận. Bạch đến như là hàng năm sinh hoạt ở âm ú chúng không thấy ánh mặt trời, cao cao mũi, hơi mỏng cánh môi, lập thể rõ ràng, lại mang theo điểm điểm mỏng lạnh, một đôi dấu ở màu đen gọng kính lúc sau hai mắt, như là phun tin tử rắn độc, đen nhánh đen nhánh, phản phất muốn chọn người mà phệ, lưu chuyển gian, rồi lại tạo nên một trận tà tứ thu ba, phiếm lạnh băng cùng dã. Này nam tử ăn mặc màu đen ngắn tay háo sơ mi, màu đen cà vạn, màu đen quần tây, màu đen dày da, Hắn cả người như là một đóa khai trong bóng đêm ám hắc mạn Đà La, gần như một em mở chín vóc người, hướng chỗ đó vừa đứng, liền cho người ta một loại mạc danh cảm giác cáp bách. Người này vừa đi ra tới, toàn bộ hội trường không khí lại là cứng lại. Kim Ngạn Hồng cùng Kim Ngạn Linh liếc nhau, nhà mình lao ca khí chẳng như cũ cường đại A. Không sai, người này đúng là Kim gia tam đại lĩnh quân nhân vật, cùng lục nôn khanh thanh danh không phân cao thấp thường trường sát thần, Kim Tích Hà. Bạch Gia người nhìn đến Kim Tích Hà, sắc mặt đều có chút không tốt. Nguyên nhân vô hắn, Kim Tích Hà được xưng là thương trường sát thần, tuyệt đối là danh xứng với thực, người này thủ đoạn ngoan tuyệt, tâm tư tinh mịn, hiểu được tùy thời mà động, hơn nữa ánh mắt độc đáo, tài năng xuất chúng. chỉ cần có hắn ở địa phương, Bạch Gia tuyệt đối không chiếm được một đinh điểm chỗ tốt, Huống chi là Bạch Gia tam đại này đó không thành khí hậu. Bất quá, thua người không thua trận, Bạch Ngọc Xuyên cùng Bạch Ngọc Lãng vẫn là thẳng thắn sống lưng, mang theo mọi người hùng củ củ khí phách hiên ngang đi rồi đi. Kim Đại Công Tử, hoan nên hoan nên, thật không nghĩ tới lần này Bình Châu Đại Đổ Thạch là ngươi tự mình lại đây, xem ra Kim gia là nhất định phải được. Bạch Ngọc Xuyên khẩu khí tràn ngập khiêu khích, khỏe mắt nghiêng nghiêng treo, rất là khoe khoang. Kim Tích Hà trên cao nhìn xuống liếc Bạch Ngọc Xuyên liếc mắt một cái, hư lệnh một tiếng, khỏe môi gợi lên độ cung tất cả đều là khinh th Hoan nên, ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói hoan nên? Kim Tích Hà nói xong liền cùng Bạch Ngọc Xuyên đi ngang qua nhau, căn bản không để ý tới hắn phản ứng. Kim Nạn Hồng Huynh muội cùng Kim Gia nằm tên đổ thạch cố vấn theo sát sau đó, trực tiếp đem Bạch Gia mọi người lượng ở tại chỗ. Bạch Ngọc Xuyên tức giận đến dậm chân, Bạch Ngọc Lãng cũng là đầy mặt bỏ bừng, ngược lại là Bạch Ngọc Ánh tươi cười thành tiền khuyên nhủ. Hai vị ca ca không cần sinh khí, các ngươi còn không hiểu biết Kim Tích Hà người này sao? Hắn luôn luôn âm lãnh tàn định, duy ngã độc tôn, chỉ cần chúng ta ở cuối cùng một ngày đoạt giải quán quân, là có thể áp xuống hắn khí thế. Hà tất ở trong lời nói theo chân bọn họ rất nhiều so đo đâu Tiểu muội nói không tuổi Bạch Ngọc Xuyên cùng Bạch Ngọc lãng gật gật đầu, dần dần mà khôi phục đại gia phong phạm, lòng dạ nhi bình tĩnh không ít. Không thể không nói, Bạch Ngọc anh thật là rất có trí tuệ, nói mấy câu, khiến cho Bạch Ngọc Xuyên hai người bình tĩnh lại. Bạch ra cùng kim ra kịch liệt va chạm cục diện không có trình diễn, làm rất nhiều nhân tâm trung âm thầm thất vọng. Không có người chú ý tới, lúc này, một chiếc Audi cùng một chiếc bảo mã, bị em đút, rất là điệu thấp xử vào bãi đỗ xe. Thẳng đến một cái kinh ngạc cảm thán thanh khiến cho mọi người chú ý, hút không khí thanh mới hết đợt này đến đợt khác truyền lại mở ra, giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, toàn bộ quảng trường không khí tựa hồ lập tức loáng vài phần. Chỉ thấy ở kia hai chiếc xe thượng tổng cộng đi xuống tới bảy người Cầm đầu một người là một cái 20 tuổi tả hữu nữ tử Nàng ngũ quan sinh tinh xảo tuyệt luân Tựa hồ tập thiên địa dục tú trung linh với một thần Tựa như một đóa nở rộ ở thâm cốc bên trong tuyệt thế u lan Tuyển chuyển thấm người Lại cứ nàng mắt phải phía dưới sinh một viên màu đỏ thám lệ trí Dường như phấn mặt một chút Quyến rũ hoa lệ Nàng ăn mặc tuyết bạch sắc chỉ phỏ áo sơ mi Thiên lam sắc quần jean. Rõ ràng đơn giản tới rồi cực hạ, lại tự thành phong cảnh, như mộng như hoa, kia từ trong ra ngoài trầm tĩnh phương hoa, như là tinh mịn vóng, mang theo say lòng người vợ, đem người nhẹ nhẹ bao vây, hám sâu trong đó. Đứng ở bên người nàng nam tử cũng là cực kỳ tuấn mỹ, phong thần như ngọc, một đôi mắt chịu tải ngày mùa thu ánh sáng nu hòa, tươi đẹp mà lại ấm áp, thẳng thắn muối dường như xuân sơn một bút, một bộ tơ vàng mắt kính đặt tại hắn mũi phía trên. Bằng thêm vài phần mang theo văn nhân khí chất cao quý, tựa như từ thủy mặc đàn thanh trung đi ra phiên phiên dài công tử. Này nam tử cố nhiên là cực kỳ xuất sắc, nhưng là nếu cùng đứng ở kia tuyệt sắc nữ tử phía sau hai gã nam tử tưởng so, cũng không khỏi so sánh ngảm đạo. Tả phía sau một người thân cao 2 mét, hùng vĩ như sông nước núi cao, gia tính tuổi vạn thú chi vương, một trương điều luyện sát xảo khuôn mặt tuấn tú, một chút ít đều là trời cao múa bút chi tác, khí phách tuấn Mỹ. Hồn nhiên thiên thành, chỉ làm người xem một cái, liền muốn vì hắn gợi cảm tục thằng mà thét trói thai. Bên phải một người lại là một đầu tóc bạc, kia màu trắng lạ như thế không rảnh, dường như trên 9 tầng trời bay xuống đông tuyết phô thành, một trường dung nhan, lại là vô cùng tốt đẹp, khôn kể khó miêu, nếu thị phi muốn hình dung, đó là khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại. Mọi người chỉ cảm thấy thấy được mãn nhan ưu đàm hoa cạnh tương thịnh phóng, như vậy một cái nam tử. Vốn là không thuộc về nhân gian, hắn quanh thân tựa hồ quanh quần lạnh leo sương mù, làm người xem không rõ. Cũng may trên vai hắn lười nhát nằm bỏ một con cùng loại với lang khuyển màu trắng tiểu thú, làm hắn thanh lãnh rung nhan mang theo một chút hơi tức giận, chính là này ti tức giận, làm hắn về tới nhân gian, thật sự là gọi người may mắn không thôi. Như thế suốt chúng đoàn người, làm cho cả quảng trường đều là một mảnh yên tĩnh. Đừng nói bạch ra người. Ngay cả Kim Tích Hà bọn người dừng bước chân, rất sai nhìn lại đây. Mọi người trong lòng đều có một cái nghi vấn, người tới đến tột cùng là ai? Chính văn nội dung 8, đệ tam tập hoài thành phong vân chương 8. Không hề nghi ngờ, người tới đúng là Bạch Ngọc Đường một hàng. Bọn họ vốn dĩ muốn điệu thấp một chút, ai có thể nghĩ đến Bạch Gia Kim Gia An Vạ Bình Châu đại đổ thạch hội trường cửa, làm ra như vậy một bộ rằng co cục diện, làm vây xem người càng ngày càng nhiều. Thức mau. Liền có người nhận ra lục nôn khanh thân phận. Ta đã biết, cái kia mang tơ vàng mắt kính, là lục gia nhị công tử lục nôn khanh. Chính là cái kia được xưng hán nam tỉnh đệ nhất công tử lục nôn khanh, quả nhiên là không giống bình thường A, danh bất hư chuyển. Bất quá, hán bên người kia một nữ hai nam là ai A, phong thái tựa hồ càng thêm xuất chúng A. Cái này có náo nhiệt nhưng nhìn, bạch gia, kim gia, lục gia tam đại hào môn tể. Bạch gia, kim gia. Lục Gia tuy nói là Hán Nam tỉnh Tam Đại Hào Môn, ở toàn bộ phương Nam cũng coi như được với là Hào Môn Trung Nhân Tài Kết Xuất. Bình Châu Ngọc Thạch Giao Dịch Hội tuy nói là một cái cả nước tính chất phỉ Thúy Mau Liêu Giao Dịch Thịnh Hội, nhưng tới tuyệt đối là phương Nam người chiếm đa số, chỉ cần là tới chỗ này, trên cơ bản không có không biết Tam Đại Hào Môn. Thực hiện nhiên, Bạch Ngọc Đường cùng Lục Nôn Khanh đám người đã đến, trực tiếp thúc đẩy ba chân thế chân vạc cục diện. Bạch ra mọi người nhìn đến Bạch Ngọc Đường đám người, phản ứng các không giống nhau. Bạch Ngọc xuyên hai huynh đệ tái kiến Bạch Ngọc Đường rất là hưng phấn, vẻ mặt sắc tướng, nhìn lục nôn Khanh là lại đố lại hận, tiêu dập tông nhìn như thờ ơ, ánh mắt lại là không giấu vết ở Bạch Ngọc Đường quanh thân lưu luyến. Bạch tử nham rất là trắng trợn táo bạo đánh giá, rất là làm cản, Bạch tử hàm còn lại là mặt mang hận ý, ẩn nhận không phát, nàng nhưng không có đã quên lúc trước ở lâm thương khi sở. quất chỉ có bạch ngọc ánh biểu tình không có gì biến hóa như cũng là một bộ tiểu gia bích ngọc sở sở bộ dáng mỉm cười đánh giá bạch ngọc đường đám người trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc tinh quang mặc kệ bạch gia người như thế nào phản ứng bọn họ vừa mới ở kim tích hà trước mặt chạm vào cái cái đinh hiện nay tự nhiên không hảo lại chủ động chào hỏi không duyên cớ hàng thân phận chỉ là rất xa quan vọng nhưng thật ra kim tích hà nhìn đến lục nôn khanh đám người lúc sau thay đổi phương hướng Mang theo Kim Ngạn Hồng Huynh muội đám người trầm ổn đã đi tới. Lục Nôn Khanh, không nghĩ tới lần này ngươi cũng tới, ta thực chờ mong có thể cùng ngươi đánh cuộc một hồi. Kim Tích Hà nhàn nhạt kéo kéo khỏe miệng, cười tùy y ấm lãnh, trực tiếp hướng Lục Nôn Khanh vươn tay. Lục Nôn Khanh rất là thân sĩ vươn tay đi theo Kim Tích Hà giao nắm ở bên nhau, tươi cười ấm áp tấm áp. Kim Đại Thiếu nói đùa, ta đối với đổ thạch trước nay đều là điểm đến tức ăn, không lắm tinh thông, chỉ sợ sẽ lệnh ngươi thất vọng. Kim Tích Hà luôn luôn tự cho mình rất cao, chỉ đối Lục Nôn Khanh cái này cùng hắn tề danh nhân vật xem trọng liếc mắt một cái, hắn biết Lục Nôn Khanh nói chính là lời nói thật, cũng không như thế nào để ý, ngược lại đem ánh mắt chuyển rời đến Bạch Ngọc Đường mấy người dưới thân. Phần 11. Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy chính mình giống như bị một cái rắn hổ mang theo dõi giống nhau, toàn thân đều là một trận dính nhớp lạnh lẽo, khó trách Kim Ngạn Hồng nói hắn lao ca là rắn hổ mang, quả thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Gặp mặt càng hơn nổi tiếng A. Này nam nhân rõ ràng chính là trong truyền thuyết mặt lệnh phúc hắc bốn mắt quỷ xúc hình nhân vật A. nang liên kỳ quái, kim ngạn hồng như thề ánh mặt trời sáng lạn ca tính. Sao sẽ có như vậy một cái ám hắc hệ lao ca, thật là rồng sinh chín con, môi con bất đồng. Không biết này vài vị là kim tích hạ tìm tòi nghiên cứu mang theo một loại mỏng lạnh sát nhọn. Lục nôn khanh tươi cười ôn nhuận, như là ngày mùa thu dương quang, ngày xuân thanh phong. Thổi tan trong không khí tối tăm, này đó đều là bằng hữu của ta, tùy ta lại đây kiến thức một phen, này một vị chính là Kim Ngạn Hồng huynh trưởng, Kim Gia Đại Thiếu Kim Tích Hà. Lục nôn khanh lời này, xem như vì hai bên làm giới thiệu. Kim Tích Hà lại nghe đến minh bạch, bạch ngọc đường đám người bất quá là tới xem náo nhiệt, nếu là tới xem náo nhiệt, vậy không cần thiết buông trong lòng. Ở trong lòng hắn, vĩnh viễn đều là ích lợi tối thượng, đến nỗi bạch ngọc đường đám người mặc kệ dung mạo khí độ như thế nào xuất chúng, nếu không đề cập đến ích lợi, cũng sẽ không bị hắn xem ở trong mắt. Kim Tích Hà lạnh lùng chiều Bạch Ngọc Đường mấy người gật gật đầu, trực tiếp thu hồi ánh mắt, tái nhợt khỏe môi xả ra một cái cứng đờ độ cùng, "Lục Nôn Khanh, ta liền đi trước một bước." Hắn nói xong, cũng không đợi Lục Nôn Khanh mở miệng, liền xoay người rời đi, kia mặt dày đặc, hác, thật sự tàn nhẫn lãnh lão tới rồi cực điểm. "Cái kia, đại ca, ngươi xem" Bên kia đều là ta bằng hữu, nếu không, ta, ta liền cùng lục ngôn khanh bọn họ một đạo. Kim ngạn hồng thật cẩn thận mở miệng, rất muốn cùng lục ngôn khanh bạch ngọc đường đám người cùng tiến tràng. Ai ngờ hắn nói còn chưa nói xong, đã bị Kim Tích Hà một ánh mắt cấp nghẹn trở về. Đừng vô nghĩa, đuổi kịp. Kim Tích Hà thanh âm mang theo một loại trầm thấp tư tính, bên trong tất cả đều là không dung kháng cự âm lãnh. Kim Ngạn Hồng cùng Kim Ngạn Linh hai người chỉ có thể chỉ phải ngoan ngoãn nhắm lại miệng, hướng về phía Bạch Ngọc Đường đám người lặng lẽ nháy mắt ra dấu. Điên điếm nhìn Kim gia huynh muội kia phó khổ ha ha bộ dáng, thật sâu thở hổn hển khẩu khí, nha, vị này Kim gia đại ca thật là cường đạo a. Ta vừa mới thiếu chút nữa không hù chết, thật thật tướng câu nói kia, dùng ánh mắt đều có thể giết chết người a. Nhân vật, quả nhiên nhân vật. Hắc hắc. Kim Ngạn Hồng cùng Kim Ngạn Linh này hai anh em nhưng có bị Bạch Ngọc Đường đối với Kim Tích Hà làm lớp nhưng thật ra không như thế nào để ở trong lòng. Như vậy một cái mạn đà la giống nhau ám hát sát nam tử nếu là có một bộ bình dị gần gũi hảo tâm chàng nàng nhưng thật ra cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng chỉ là không nghĩ tới này, chỉ bốn mắt quỷ súc cư nhiên sẽ có như vậy dễ nghe tên, Kim Tích Hà. Theo Kim Gia, Bạch Gia lục tục tiến tràng, trên quảng trường người tùy theo giảm bớt rất nhiều. Lục ngôn khanh đám người cũng không nhiều làm dừng lại, cầm thiệp mời hướng bên trong đi đến. Kiểm tra thiệp mời bảo an nhân viên nhìn đến Bạch Ngọc Đường cùng Niết phạn thần đám người lại là một trận dại ra. Cái kia, trước thiên sinh, ta, chúng ta nơi này không cho phép sủng. Sùng vật đi vào. Vị tiêu bảo an cũng không biết chính mình làm sao vậy, đối mặt trước mắt cái này tuyết phát 3.000 nam tử, chỉ cảm thấy tự biết xấu hổ, liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Niết Phạn Thần chỉ là nhàn nhạt liếc vị kia bảo an liếc mắt một cái, một câu cũng chưa nói, dáng người như liền lập tức đi vào, Tiểu Tuyết Cầu Nhi ghé vào Niết Phạn Thần trên vai, đắc ý lắc lắc cái đuôi, trực tiếp dùng mông nhắm ngay cái kia bảo an. Cái kia bảo an bị Niết Phạn Thần ánh mắt nhìn chầm chằm đến lạnh cả người, muốn đuổi theo đi, rồi lại không cái kia dũng khí, vẻ mặt khó xử. Bạch Ngọc Đường thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy một trận đau đầu, vội vàng truyền lên thì mời kia bảo an thấy bạch ngọc đường như thế tuyệt sắc, chẳng những liền sủng vật thiệp mời đều chuyển lên, lại là lục ra mang lại đây, tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra, tươi cười đầy mặt đem mọi người thỉnh đi vào. Xuyên qua một cái nhỏ hẹp lối đi nhỏ, chân chính đi vào bình châu đại đổ thạch lộ thiên giao dịch chẳng thời điểm, bạch ngọc đường mới từ đáy lòng cảm nhận được một loại chấn động. Ngọc thạch hiệp hội thuê hạ này một mảnh nơi sân cực kỳ rộng lớn, xa xa nhìn lại, chỉ thấy dòng người chen trúc xô đẩy. Lần này thịnh hội cùng sở hữu mấy trăm gia mau liều thương nhân tham gia triển lãm, trong đó còn bao gồm miến điện đại phỉ thúy thương nhân, riêng là những cái đó rậm rạp lâm thời dựng liều đều làm người cảm thấy hoa cả mắt, không kịp nhìn, húng chi mỗi một cái quầy hàng thượng những cái đó trồng chất như núi mau liều, càng là kích thích mọi người trong mắt. Liên tính là trầm tĩnh như bạch ngọc đường, đều rác gạ rển lìn một trận tăng vọt Đương nhiên, trừ bỏ đếm không hết phỉ thúy mau liều ở ngoài, ở đây mà bên ngoài còn có rất nhiều lâm thời dựng liều trại này đó liều trại bên trong phương tiện đầy đủ hết là chuyên môn vì một ít đại hình phỉ thúy thương nhân cùng hào môn quý tộc chuẩn bị giống như là bạch gia kim gia lục gia các có một tòa đã dựng tốt liều trại nhưng cung nghỉ ngơi lục nôn khanh mang theo mọi người tới trước liều trại bên trong hơi sự nghỉ ngơi an trí một phen lúc sau liền phân tán mở ra Nghiết phạn thần cái này yêu nghiệt bị lưu tại lều trại nhìn tiểu tuyết cầu nhi, miễn cho hắn đi ra ngoài thai họa thế nhân. Lục Luân Khanh, Chu Minh Quân cùng Hoàng Sư phó một bác, Bạch Ngọc Đường, Điền Điểm cùng Thiết Một một bác, rốt cuộc đổ thạch chính là một cái đánh của tự, mọi người đều tụ ở bên nhau đã có thể không có gì ý tứ. Bình Châu đổ thạch giao dịch hội cộng 10 ngày, 3 ngày trước là Minh Tiêu giao dịch. Cái gọi là Minh Tiêu, chính là yết giá rõ ràng chỉ cần là sạp thượng phỉ thúy mao liêu đều đã ghi chú rõ giá trị đào tiền liền có thể giao dịch liền cùng bình thường sinh ý là giống nhau từ ngày thứ tư bắt đầu đó là ám tiêu giao dịch ám tiêu giao dịch phỉ thúy mao liêu đều không có giá trị chỉ có cướp đụng tới chính mình coi trọng mắt mao liêu liền đến công tác chỗ đấu thầu này một vòng giao dịch cũng là ba ngày thời gian 3 ngày lúc sau cũng chính là từ ngày thứ bảy bắt đầu liền sẽ lục tục bốc tiêu ai ít giá cao Phỉ thúy Mao Liêu liền về ai sở hữu? bốc bia thời gian cũng phân 3 ngày tiến hành, rốt cuộc nơi này Mao Liêu không dưới 10 vạn khối, liền tính ghi vào thống kê cũng là muốn hao phí thời gian. Cuối cùng một ngày mới là Bình Châu đại đổ thạch vở kịch lớn. Ngày này, tất cả tham gia châu đáo thương nhân hoặc là các đại thế gia đều sẽ từ chính mình tuyển mua Mao Liêu giữa lấy ra thăm khối, hiện trường giải thạch, cuối cùng ai giải ra phỉ thúy giá trị tối cao sẽ đạt được Bình Châu Ngọc Thạch Hiệp hội ban phát cút một tòa. Đương nhiên, này cút bản thân là không đáng giá tiền, nhưng là, nó sở đại biểu giá trị lại làm này đó các đại lao điên cuồng. Đây là một loại vinh dự, một loại danh tiếng, một loại vô hình tài sản, không có nào một nhà công ty sẽ bỏ qua loại này xuất sắc cơ hội. Đúng là bởi vì như thế, hội trường giữa tràn ngập một loại không khí, một loại làm người điên cuồng không khí, hoặc là đây là đổ thạch mị lực nơi. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường cũng là dã tâm bừng bừng, nàng đến nơi đây tới nhưng không riêng gì vì xem náo nhiệt. Bạch Ngọc Đường nếu đã có bái cơ trường sinh vì sư ý niệm, tự nhiên là chuẩn bị tiếp tục chơi cất chứa, nhưng là, muốn chơi cất chứa nhất định phải phải có cũng đủ tài chính. Trên đời này còn có cái gì so đổ thạch tới tiền càng mau đâu. Phải biết rằng, này đó cái gọi là phỉ thúy mau liêu ở nàng trong mắt chính là xích qua đồng lỏa lỏa minh liêu. Nàng lần này tới trừ bỏ muốn kiến thức một phen, gặp bạch ra người ở ngoài, càng quan trọng chính là phải về lung tài chính, lấy bị ngày sau chi dùng. Tựa hồ là nhận thấy được chủ nhân nhà mình hùng tâm trang trí, bạch ngọc đường đan điển trung yên lặng vài thiên trậu châu đáo cũng là ngoe dục dịch, phản phất ở một bên châm ngòi thổi gió. Không thể không nói, đông hoàng quý vị lúc sau, nàng cùng trậu châu đáo càng thêm tâm ý tương thông, trừ bỏ có thể nội coi ở ngoài. Đặc thù năng lực phạm vi tựa hồ cũng tăng cường rất nhiều. Theo Bạch Ngọc Đường tâm thần vừa động, trăm mét trong phạm vi phỉ thúy Mao liêu vật khí đều bị nàng thu hết đáy mắt. Xem qua này đó vật khí lúc sau, Bạch Ngọc Đường hơi hơi thất vọng. Kỳ thật ở phía trước, nàng đã thu sơ giản lược xem qua này đó Mao liêu biểu tượng, nói thật, thật sự chẳng ra gì. Bất quá, này cũng khó trách, biểu tượng tốt mau liêu trên cơ bản đều phóng tới ám tiêu bên trong đi. Hiện tại này đó đều là các xưởng chọn dư lại. Này đó Mao Liêu cho dù có vật khí, cũng rất là loãng, nhan sắc cũng không thuần khiết, theo nàng suy đoán, không phải đầu loại chính là làm thanh loại, giá trị không tính quá lớn. Di Bạch Ngọc Đường đang chuẩn bị lại về phía trước đi một chút, lại đột nhiên gian dừng bước. Ta thích cái ngoan ngoãn, quá nhiều, nơi này phỉ thúy Mao Liêu quá nhiều, quang làm ta xem đều xem hoa mắt. Điên đêm còn ở một bên cẳng thán. Vừa quay đầu lại phát hiện, Bạch Ngọc Đường cùng thiết mục đã đi xa, không khỏi đuổi theo, Tỷ muội, từ từ ta. Bạch Ngọc Đường ở một cái không tính đại quầy hàng trước lưng lại. Cái này sạp quán chủ là một cái tuổi trừng 15-16 tuổi tiểu nam hài, đại đại đôi mắt, ngắn ngủn đầu tóc, cổ cái mũi cổ mặt, so bạn cùng lứa tuổi hơi béo, có vẻ thập phần đáng yêu. Hán ăn mặc cùng phương nam người bất đồng, rất có dân tộc đặc sắc, phòng trừng là miến điện bên kia lại đây. Điên điểm hơi hơi kinh ngạc, thật không nghĩ tới này quán chủ cư nhiên là cái tiểu sỏ tạ a, quá tuổi trẻ đi. Nhìn bạch ngọc đường ba người lại đây, kia tiểu sỏ tạ cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng, chỉ là hướng mọi người cười cười, trong ánh mắt lộ ra một cổ tử giản dị hương vị. Đương nhiên, bạch ngọc đường đến cái này sạp đi lên, cũng không phải bởi vì quán chủ là tiểu hài tử. Mà là nàng phát hiện cái này sạp 100 nhiều khối mao liêu giữa cư nhiên có 20 tới khối đều có vật khí, trong đó còn có 2 khối vật khí cực kỳ ngưng thật. Này hai khối Mao liêu trong đó một khối là hôi vỏ ngoài, này thượng mang theo mãng văn cùng chứng muối như vậy biểu tượng cũng coi như không tồi, chỉ là ở Mao liêu ở giữa có một đạo rất sâu tiểu liệp, sinh sôi phá hủy Mao liêu chỉnh thể phẩm chất. Phần 12. Một khác khối là HO sa da mau liêu khổ người rất lớn, bên trong phỉ thúy cũng không nhỏ, tuy rằng biểu tượng không tồi, nhưng là, hắc xa ra đổ tính quá lớn, phòng trừng trào giá sẽ không quá cao. Bạch Ngọc Đường xảo tiếu sinh đẹp hỏi, tiểu đệ đệ, này hai khối mao liều bán thế nào a? Ta không phải tiểu đệ đệ. Tiểu Sở Tạ có chút bất mãn đĩnh đĩnh ngực, nhìn Bạch Ngọc Đường tuyệt sắc khuôn mặt hơi hơi đỏ mặt, hắn tiếng phổ thông nói được không tốt lắm, nhưng lại rất rõ ràng, hôi vỏ ngoài kia khối 70 vạn. H.U. Sa 150 vạn, ta dựa, này liền 220 vạn A. Điên điêm trong mắt trừng đến đại đại, phi nộn tay ngọc hung hăng lau lau cái chán mồ hôi, nha, tới rồi này chỗ ngồi ta mới biết được, chính mình chính là một cái người nghèo. Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra không có nhiều ít kinh ngạc, bởi vì nàng biết nơi này phỉ thúy giá trị muốn xa xa vượt qua 220 vạn, chỉ là có thể tỉnh tắt tỉnh, nàng cười tủm tìm thay đổi cái xưng hô, tiểu huynh đệ. Ngươi xem hai trăm vạn thế nào? Không được. Tiểu Sở tạ lắc lắc đầu, nho đen giống nhau trong con ngươi tất cả đều là kiên trì, này đó đều là lao hồ mao liêu, từ miến điện vận lại đây, đã không quý, thật sự. Vậy được rồi Bạch Ngọc Đường cũng không có nét mực, này hai khối tam ớn, đúng rồi, kia tam khối bán thế nào? Bạch Ngọc Đường hỏi này tam khối mao liêu, một khối có chứa loang vật khí, dư lại hai khối căn bản chính là phế liệu đây cũng là nàng cố ý vì này tổng không thể chính mình mua mao liêu đều có thể giải ra phỉ thúy đi nói vậy nhất định sẽ bị người hoài nghi này bán mao liêu tiểu tử cũng coi như là làm cho người ta thích dứt khoát liền ở hắn quầy hàng thượng nhiều mua mấy khối có hai khối phế liệu chống đỡ đến lúc đó cũng sẽ không quá xuất sắc này tam khối mao liêu không tính quý nếu ngươi nếu muốn này tam khối tính ngươi 80 vạn nam hải trong mắt mang theo một tia hưng phấn nếu là bạch ngọc đường thật sự đem này nằm khối mau liêu đều mua đi, kia tuyệt đối là một bút đại mua bán. bạch ngọc đường suy xét một chút, nhàn nhạt gật gật đầu, ta muốn, đúng rồi, ngươi cho chúng ta tìm chiếc xe đẩy đi. không thành vấn đề, không thành vấn đề. tiểu sổ tạ xem sinh ý làm thành, rất là vui vẻ, vui dạo dược nói. bạch ngọc đường trực tiếp khai ra 300 vạn tiền mặt chi phiếu, đưa cho tiểu sổ tạ. đây là bình châu ngọc thạch giao dịch hội quy định. Sở hữu giao dịch, đều dùng tiền mặt chi phiếu tới tiến hành chi trả, dễ bề thống nhất quản lý. Tì muội à, như vậy một chút công phu, ngài lão nhân ra liền hòa 300 nhiều vạn, ngài nhưng kiểm chế điểm, liền dư lại hơn 1.000 ngàn vạn. Điên điếm ở một bên vô cùng thịt đau nói. Thiết một thập phần tự giác mà đảm nhiệm nổi lên xe đẩy nhiệm vụ, lặng lặng đi theo bạch ngọc đường phía sau, không nói một lời. Yên tâm, này đó tiền sớm muộn gì đều sẽ trở về. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười, định liệu trước. Tính, lười đến thế ngươi nhọc lòng, dù sao ngươi nha đầu này vận khí tốt đến làm nhân đố kỵ. Điên điểm cùng Bạch Ngọc Đường đi rồi một trận, mồ hôi là càng lưu càng nhiều, không khỏi hoán giận nói, thời tiết này thật sự là quá nhiệt, nói trở về, ngươi cùng thiết mộc trên người như thế nào một chút hắn đều không có đâu. Điên điểm giống phát hiện tân đại lục giống nhau ghen ghét nhìn vô cùng thoải mái thanh tân Bạch Ngọc Đường hai người, hoán niệm thâm hậu. Bạch Ngọc Đường vô ngữ, làm nàng nói thần mã đâu. Chẳng lẽ muốn nàng nói chính mình trải qua tẩy tủy dịch kinh, đã không phải phản thai, tự nhiên sẽ không ra mồ hồi sao. Phòng trưng liền tính nàng nói như vậy, điền điểm cũng sẽ không tin, nàng trầm ngâm trong chốc lát, rốt cuộc lời nói thâm thiế hộp ra một câu làm điền điểm hộp máu an ủi, bánh trôi nhi, lòng yên tĩnh tự nhiên lệnh. Theo Bạch Ngọc Đường này một đường hành tẩu tự nhiên là không ngừng mà đem chính mình phạm vi trăm mét trong vòng phỉ thúy mau liêu nạp vào trong đó. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ ngưng thật vật khí nhảy vào nàng mi mắt, này vật khí chẳng những thể tích đại còn nhan sắc dày đặc, vừa thấy chính là cực phẩm, bạch ngọc đường trong mắt hơi hơi xẹt qua một tia hưng phấn. Có được này nói vật khí mau liêu là từng khối đầu cực đại bạch thủy sa ra lông liêu, mặt ngoài rất là bóng loáng, sờ lên còn có hạt cắt nhi rất xuống. Này đó phẩm chất 010 đại biểu bên trong sẽ ra phỉ thúy, chỉ là làm người tiếc nuối chính là này khối mau liêu một bên, sinh một tảng lớn rầm rầm nấm. Mau liêu thượng có nấm cũng không phải cái gì chuyện xấu, nhưng nếu nấm diện tích quá lớn nói, vậy không ổn, đại đại gia tăng rồi mau liêu đánh cuộc tính, hơn nữa đánh cuộc khen khả năng tính cực đại. Này khối bạch thủy xa ra mau liêu bán thế nào? Bạch Ngọc Đường mở miệng hướng về phía quán chủ hỏi. Cái này sạp quán chủ là một cái hơn 40 tuổi trung nhân nhân, nhìn qua rất là khôn khéo, hắn nhìn đến bạch ngọc đường như vậy cái tuyệt sắc động lòng người tiểu cô nương hỏi giới, nhất thời cười thấy mi không thấy mắt, ha ha, đây chính là nơi hảo liêu, nếu là tiểu thư thiệt tình muốn, ta liền cho ngươi cái thật sự giới, 85 vạn. Nói thật, này khối mau liêu nếu không có kia một tảng lớn ấm, 85 vạn tự nhiên là không tính quý, nhưng có kia một mảnh ấm. 85 vạn liền không khỏi có chút hố người. 85 vạn. ngươi này giá cả nhưng không thật ở. 70 vạn nói Bạch Ngọc Đường đáp giới nói còn chưa nói xong. Một cái tiểu tiểu nhu nhu giọng nữ liền cắm tiến bảo. 85 vạn, ta muốn. Chính văn nội dung 9, đệ tam tập hoài thành phong vân chương 9. Tiếp thượng, 85 vạn, ta muốn. Bạch Ngọc Đường xoay người nhìn lại, liền thấy Bạch Ngọc Ánh cùng ba cái đổ thạch cố vấn đứng ở nàng phía sau. Thực hiện nhiên, vừa mới mở miệng ra giá người, đúng là Bạch Ngọc Ánh. Bạch Ngọc Đường trong lòng hòa khởi, chỉ cần là chơi đổ thạch người đều biết, người khác đang xem lưu thời điểm, người thứ hai là không cho phép cắm đội, càng đừng nói trực tiếp đoạn giới, này cũng coi như là đổ thạch ngành sản xuất tiềm quy tắc. Bạch Ngọc Ánh làm như thế, thực rõ ràng là ở hướng nàng khiêu khích, hoặc là nói là, thử. Bạch Ngọc Đường chậm rãi đứng dậy, yêu nhã vô vô trên người cũng không tồn tại bụi đất. Mặc ngọc hai tròng mắt sâu không thấy đáy, trên mặt tựa hồ không có nửa phần không vui. Bạch ngọc ánh tiểu thư, mọi người đều biết, bạch ra chính là hào môn thế gia, châu đáo ngành sản xuất long đầu lao đại, ngài hẳn là rất rõ ràng đổ thạch ngành sản xuất quy tắc. Không phải sao, ngươi hiện tại công nhiên đoạn giới, chẳng lẽ là ỷ vào thế đại, không đem bình châu ngọc thạch hiệp hội để vào mắt. Nàng cố ý nâng lên thanh âm, làm người chung quanh nghe được rõ ràng chính xác. Ngươi không phải tưởng từ sao không phải tưởng khiêu khích sao. Hảo A, liền trước đưa ngươi nhất định cao mũ, xem ngươi chịu nổi không. Quả nhiên, chung quanh mọi người nghe được lời này, đều là liên tiếp xoay người, thậm chí có chút người đã bắt đầu nghị luận sôi nổi. Chính là, ngươi hiểu hay không quý củ, chẳng lẽ bạch ra người đều là như vậy không nói đạo lý, này không phải khi dễ người sao. Điên điem cũng ở một bên tức giận bất bình hát đệm. Bạch Ngọc ánh sắc mặt biến đổi, trong lòng ám lấm, Trước mắt nữ tử này rõ ràng lún đồng tiền như hoa, trầm tĩnh như lan, nói ra nói lại là dấu dếm lưới đao, không để lối thoát, chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng chính mình là lục nôn khanh bằng hữu liền có thể không đem bạch ra để vào mắt sao? Không biết vì cái gì, nữ tử này cho nàng cảm giác rất là quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, đặc biệt là như vậy gần gũi tiếp xúc, loại cảm giác này liền càng thêm nung liệt. Nàng nhớ rõ lúc trước công tôn hách nhân đã từng hỏi qua nữ tử này tên họ, nàng nói nàng họ bạch, thế nhưng là cùng chính mình giống nhau dòng họ, thật sự là là người. Chán ghét đến cực điểm. Bạch Ngọc ánh áp xuống trong lòng quay cuồng chán ghét, lưu nhược đáng thương tiểu nhan thượng lộ ra một loại cực kỳ vô tội tươi cười. Hai vị cũng không nên nói như vậy, ta vừa mới chẳng qua là xem bạch tiểu thư đắp giới, cho rằng ngài trong túi ngựa ngùng, này khối đổ thạch có một nửa nhi đều sinh ấm. Nhất định là mười đánh cuộc chín suy sụ, ta cũng là sợ bạch tiểu thư lô sạch vốn, lúc này mới tùy tiện ra giá, rốt cuộc, tựa như bạch tiểu thư nói, chúng ta bạch ra như vậy hào môn thế ra. Nhưng không để bụng điểm này tiền trinh. Lại nói, đổ thạch tuy rằng có đổ thạch quý cũ, nhưng trung quy là giao dịch, ta tưởng vị này lao bản cũng nên hy vọng chính mình mau liều bán ra càng cao giá trị mới đúng. Không thể không nói, bạch ngọc ánh thật là mồm miệng lanh lợi, tâm tư tỉ mỉ. Thả gặp biến bất kinh, nàng phản công đồng dạng sắc bén, trực tiếp họa thủy đồng dẫn, đem quán chủ cung kéo xuống thủy. Như thế Phật mặt xa tâm, thật sự là đem tô lệ anh dối trá kế thừa mười thành mười. Điên điềm khinh thường đứa môi, nhỏ giọng nói thầm nói, trang cái gì trang, thật ghê tởm kia quán chủ nghe vậy, chỉ cảm thấy cả người một trận đổ mồ hôi đầm địa. Tuy nói bạch ngọc đường mấy người phong thái xuất chúng, nhìn qua rất có địa vị. Nhưng bạch ngọc ánh lại là đường đường tam đại hào môn bạch ra con vợ cả tiểu thư, nơi nào là hắn có thể đắc tội. Lập tức, này quán chủ lau lau trên đầu mồ hôi, do dự nói, ngọc ánh tiểu thư nói. Nói không tội buôn bán tự nhiên là. Cái kia, ai ra giá cao thì được, vị tiểu thư này, ta xem ngươi không bằng lại tuyển một khối khác vào liêu. Này bạch thủy xa ra tuy hảo, nhưng là này thượng mang lắm rốt cuộc. Cái này, độ tính quá lớn. Chỉ cần ngươi nhường ra này khối, ngươi lựa chọn nào khối ta đều tính ngươi tiện nghi chút. Phần 13 Này quán chủ hiển nhiên hai bên đều không nghĩ đắc tội, cho nên muốn ra như vậy cái chết chung biện pháp. Bạch Ngọc Đường cũng lười đến khó xử tiểu nhân vật, trực tiếp câu môi cười, nhàn nhạt nói, Thực đáng tiếc, ta liền thích này khối, ngươi vừa mới không phải nói ai ra giá cao thì được sao, ta đây liền ra 90 vạn. Ta đối này khối mao liêu cũng có vài phần xem trọng, 100 vạn. Bạch Ngọc Ánh không cam lòng lạc hậu. Nói thật ra, Bạch Ngọc Ánh ở Bạch gia Tam đại bên trong, đổ thạch tài nghệ xem như xuất sắc. Tuy rằng so ra kém năm đó Bạch Cẩm Minh, nhưng cùng bình thường đổ thạch cố vấn so sánh với, đã là không sai chút nào. Nàng mua này khối Mao Liêu, chứ bỏ thử Bạch Ngọc Đường hư thật ở ngoài, đích xác đối này khối Mao Liêu ôm vải phần hứng thú. Rốt cuộc Bạch Thủy Sa ra Mao Liêu rất là khó được, như thế đại diện tích nấm, không phải đại trưởng chính là đại suy sụp, hơn nữa là mười đánh cuộc chín suy sụp. Cũng may này khối mau liêu cũng không tính quý, mua tới đánh cuộc một phen cũng không có hại. Không biết sao, nàng có một loại cảm giác, này khối mau liêu bị Bạch Ngọc Đường mua đi nói, chính mình nhất định sẽ hối hận. Bạch Ngọc Đường tươi cười thanh tiền, môi đỏ khẽ mở gian, thản nhiên phun ra một số tự, 150 vạn. Bạch Ngọc Ánh, 200 vạn. Bạch Ngọc Đường, 250 vạn. Bạch Ngọc Ánh, 280 vạn, Bạch Ngọc Đường, 300 vạn, Bạch Ngọc Ánh, 320 vạn. Dần dần, nơi này hấp dẫn càng ngày càng nhiều người vây xem, mọi người rất tò mò, là một khối như thế nào mau liêu, làm hai vị như thế mỹ mạo nữ tử cạnh giới không thôi. Hơn nữa, làm người kinh ngạc chính là, bạch gia tam đại dòng chính tiểu thư Bạch Ngọc Ánh, cạnh giới tốc độ tăng thế nhưng càng ngày càng nhỏ. Ngược lại là cái kia so bạch ngọc ánh còn muốn đẹp hơn vài phần tuyệt sắc nữ tử, như cũ khí định thần nhàn, mỗi lần kêu giới đều ở lấy 50 vạn giá trị không ngừng bỏ lên. Điên điếm ở một bên nghe chính là hái hùng khiếp vĩa, mồ hôi không ngừng, đối với nhà mình tỉ muội này phân tiêu tiền như nước chảy, lại hoàn toàn không nương tay định lực quả thực là các loại súng bái. 510 vạn. Hô lên cái này dưới thời điểm, bạch ngọc ánh sắc mặt đã không còn nữa vừa mới bình tĩnh. Trong thanh âm cũng có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Nàng cũng không nghĩ tới, bạch ngọc đường cư nhiên sẽ vị như vậy một khối ma liêu, gắt gao mà cắn nàng. Nói thật ra, đừng nói 500 vạn, chính là 5.000 vạn đều sẽ không bị bạch ra để vào mắt. Nhưng bạch ra này đó tiền đều là vì chân chính hảo Mao liêu chuẩn bị. Nói trắng ra là, là vì đồ thạch cố vấn lựa chọn tinh phẩm mau liêu cùng ám tiêu mao liêu chuẩn bị, không phải tùy ý nàng bạch ngọc ánh tùy ý tiêu xài. Hiện giờ nàng bắt lấy này khối mau liêu, hoa nhưng đều là chính mình tiền riêng, nàng có thể bất biến mặt sao. Tựa hồ thực thưởng thức bạch ngọc ánh thịt đau biểu tình, bạch ngọc đường trên mặt tươi cười càng thêm trầm tĩnh nuy huyển, tựa như nửa đêm mắt đen, sâu không thấy đáy, 550 vạn. Nàng khẩu khí thật sự là quá tùy ý, tùy ý đến như là móc ra một khối tiền đơn giản như vậy, đơn giản đến bạch ngọc ánh muốn hụt máu. Bạch ngọc ánh vừa định tiếp tục mở miệng bên người nàng một cái đổ thạch cố vấn rất là nôn nóng đem nàng ngăn cản xuống dưới sắc mặt có vài phần không tốt ngọc ánh tiểu thư chúng ta không phải muốn ngăn ngươi bất quá này khối mau liêu chúng ta ba cái vừa mới đã tinh tế xem qua đích xác không đáng giá cái này giới bên trong da phỉ thúy khả năng tính quá nhỏ cho dù có phỉ thúy khẳng định cũng sẽ bị này đó ngọc nấm phá hư căn bản không có gì giá trị vì nhất thời khí phách chi tranh thật sự là không khôn ngoan à huống hồ Lần này Bình Châu hành trình, lao ra chủ đối tiểu thư ôm rất lớn hy vọng, nếu là ngài thật sự xuất hiện cái gì sai lầm, chính là mất nhiều hơn được a Bạch Ngọc ánh nghe vậy, trong lòng đột nhiên cả kinh, nhất thời bình tĩnh bài phần. Những người này nói không tội, nếu là chính mình thật sự cùng trước mắt nữ nhân này đua đi xuống, đến lúc đó có hại chính là chính mình. Kỳ thật, nàng trong lòng cũng nhận định này khối ma liêu bên trong sẽ không ra quá tốt phỉ thúy, liền tính thật sự có cũng đáng không được 500 vạn cái này giới, chi bằng. Bạch Ngọc Ánh Thu Thủy con mắt sáng hơi hơi vừa chuyển, thẹn thùng sở sở trên mặt lại lần nữa ý cười doanh doanh, Bạch Tiểu Thương, chúng ta như vậy cạnh giới không thú vị, ta dứt khoát liền báo ra bản thân giá quy định hảo, 800 vạn, nếu là ngươi có thể cao hơn cái này giới, này khối mau liêu chính là của ngươi. Nàng hiện tại chính là lại đánh cuộc, liền tính đến không đến này khối mau liêu mất mặt mũi cũng muốn làm bạch ngọc đường nhiều tổn thất một chút. 800 vạn. Trung quanh vây xem mọi người một mảnh ô lên. Tương đối với này khối tràn đầy ngọc nấm mau liêu tới nói, nay tuyệt đối tính thượng là giá trên trời trung giá trên trời. Bạch ngọc đường lại há có thể nhìn không ra bạch ngọc ánh tiểu tâm tư, chỉ là nhậm nàng ngàn tính vạn tính đều sẽ không nghĩ đến, nơi này phỉ thúy giá trị viễn siêu 800 vạn. Nếu bạch ngọc ánh tiểu thư đã báo ra chính mình giá quy định, ta đây cũng không hảo cất giấu. Kỳ thật, ta lần này chỉ dẫn theo tám trăm linh một vạn, nếu là Ngọc Ánh Tiểu Thư ở nho nhỏ kiên trì một chút, này khối mau liêu thật sự không biết sẽ hoa lạc nhà ai, cũng may Ngọc Ánh Tiểu Thư hứa hẹn không hề cạnh giới, ta đây liền ra tám trăm linh một vạn, mua này khối mau liêu, tin tưởng Ngọc Ánh Tiểu Thư miệng vàng lời Ngọc, là trăm triệu sẽ không đổi ý, phải biết rằng đối với một cái thương nhân tới nói, danh dự chính, là vô cùng quan trọng A. Bạch Ngọc Đường Khỏe Môi Hơi Câu kia độ cung lại là vô cùng kến rũ, phản chiếu khỏe mắt kia viên phấn mặt lệ trí, thật sự là làm nhân tâm say thần mê. Trung quanh không ngừng có người cười ra tiếng tới, Bạch Ngọc đường này một phen lời nói, chính là ở xích la la đánh Bạch Ngọc quanh mặt. Vừa mới nàng như thế ăn xài phung phí cảnh giới, ai lại sẽ tin tưởng nàng vừa lúc chỉ còn lại có 800 linh một vạn đâu, này rõ ràng chính là làm Bạch ra xuống đài không được a? Mọi người tấm tắc bảo lạ, Không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu sinh nhu mị trầm tĩnh, tuyệt sắc động lòng người, ra tay lại nhất minh kinh nhân, liền bạch ra đều dám đắc tội. Bạch Ngọc ánh tự nhiên cũng là khí quá sức, trong lòng đối với Bạch Ngọc đường thầm hận không thôi, cố tình nàng trên mặt còn muốn giả bộ một bộ hào phóng bộ dáng, thật thật là nghẹn đến mức muốn chết, nàng hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng bài trừ vài tia tươi cười, yên tâm, ta còn không có thời gian tại như vậy một khối không nên thân mao liều thượng nhiều làm dây dưa. Không biết bạch tiểu thư mua này khối mau liêu lúc sau, tính toán khi nào giải ra tới. Cái này sao? Bạch Ngọc Đường giống như nghiêm túc trầm ngâm một lát, nghiêm trang nói, buổi chiều đi, ta hiện tại đỉnh đầu đã không có tiền, tự nhiên là muốn giải chút phỉ thúy ra tới, thu nạp chút tài chính. Nàng lời này càng là làm bạch ngọc ánh khí huyết dâng lên, làm chung quanh mọi người sôi nổi đổ mồ hôi. Cô nãi nãi, này phỉ thúy là ngươi tưởng giải liền giải đến ra tới sao? Nếu là làm bạch ngọc đường nghe được mọi người trong lòng hò hét, nói không chừng sẽ hảo tâm hồi một câu, thật đúng là. Hảo, nếu bạch tiểu thư quyết định buổi chiều giải thạch, ta đây liền rửa mắt mong chờ. Bạch ngọc ánh sợ ở chỗ này đã đi xuống, chính mình khổ tâm kinh doanh hảo môn tiểu thư hình tượng sẽ hủy trong một sớm, ngữ khí bất thiện lược câu nói, liền mang theo kêu ba cái đổ thạch cố vấn vội vàng rời đi. Điên điếm nhìn bạch ngọc anh bóng dáng, cười kêu kêu một cái sảng khoái, tỷ muội a Ngươi này có tính không là nho nhỏ báo một chút thù đâu. Báo thủ. Liên lợi tức đều không tính. Ngươi đừng quên, nữ nhân này hại ta dùng nhiều mười tới lần giá mới mua hồi này khối mau liêu. Bạch ngọc đường ngoài miệng tuy rằng nói như thế, nhưng là, đáy mắt chấp động ý cười lại là không lừa được người. Đúng vậy. Điên điềm kêu thảm thiết một tiếng, sắc mặt lập tức khổ xuống dưới. Đúng vậy, ta tám trăm linh một vạn a. Cái gì kêu ngươi tám trăm linh một vạn? vàng thật bạc trắng nhưng đều là ta ra. Bạch Ngọc Đường tự nhiên là lối ra thành kim, nói được thì làm được, trực tiếp khai ra một trường tám trăm linh một vạn tiền mặt chi phiếu, đưa cho cái kia quán chủ. Cái kia quán chủ cười chính là tâm hoa nộ phóng, ở điền điểm vô cùng ai hoán ánh mắt bên trong, đem chi phiếu trân trọng thu vào chính mình túi. sau đó, càng là giống như tiêm máu gà giống nhau. Đi theo hắn sạp thượng tiểu nhị tự mình đem này khối bạch thủy xa ra lông liêu dọn tới rồi bạch ngọc đường xe đẩy thượng, căn bản không cần thiết một hỗ trợ. Tỷ muội, nói thật, ngươi buổi chiều thật sự muốn giải thạch. Kia bạch ngọc ánh khẳng định sẽ đến xem ngươi chê cười, rốt cuộc tính toán như thế nào làm, cấp cái lời nói a? Điên điêm thần bí hề hề hỏi. Yên tâm, ngươi chừng nào thì thấy ta ăn qua mệt, buổi chiều mới là bọn họ chân chính còn lợi tức thời điểm. Điên điềm tươi cười nhu nuển, trong thanh âm lại mang theo một cổ thấm người lạnh lẽo. Thiết mục một phen nắm lấy Bạch Ngọc Đường nhu đề, cộc lúc nói: "Tỷ, ngươi có phải hay không chán ghét vừa mới kia nữ, ta đi giúp ngươi tấu nàng." A mục, ngươi thủ đoạn quá hài hòa, vẫn là tỷ tỷ đến đây đi, những người đó không đáng ngươi ra tay. Bạch Ngọc Đường ôn nhu cười nhạt. Điên điềm ở bên cạnh nghe này hai người đối thoại, đầy đầu hấp tuyến, nha. Đem người tấu một đốn kêu thủ đoạn quá hài hòa, kia không hài hòa là cái gì dạng? Ai, nàng hiện tại nhưng thật ra có chút đồng tình bệnh ra, ai kêu bọn họ ánh mắt không hảo xử, sai đem minh châu đương mắt cá, còn làm người tài giỏi không được trọng dụng, thưa thất thành bùn đâu. Chính cái gọi là người ở làm, thiên đang xem, nàng chỉ có thể nói, làm người nột, vẫn là nhiều tích điểm âm nước, tiểu tâm đến lúc đó gặp báo ứng. Bạch Ngọc Đường ba người rời đi kia ra quẩy hàng lúc sau, lại tiếp tục đi rồi mấy nhà, Bạch Ngọc Đường lại thu một khối hoàng lê vỏ ngoài mau liêu, hoa 20 vạn. Hạch toán xuống dưới, nay một cái buổi sáng nàng tổng cộng mua 7 khối mau liêu, cũng coi như là thắng lợi trở về. Đương Bạch Ngọc Đường ba người trở lại chuyên dụng nghỉ ngơi lều trại thời điểm, Lục nôn Khanh ba người còn không có trở về. Chỉ là, trước mắt tình cảnh lại làm ba người trợn mắt há hốc mồm. Không lầm đi, Đây là chúng ta phòng nghỉ, xác định không phải cái gì rau dưa trái cây viên. Điên điểm dùng sức xoa xoa đôi mắt, quả thực cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Phần 14 Chỉ thấy ở một cái hơn 30 mét vung lều trại bên trong, chất đầy các loại mới mẻ trái cây, còn có rất nhiều đóng gói tinh mị quả rổ. Nhất khoa trương chính là, rất nhiều trái cây đều bị làm thành thịt ngội, thiết đến cực kỳ xinh đẹp, làm người vừa thấy, liền cảm thấy thèm nhỏ rãi. Bình Châu đại đổ thạch là ở giữa hè cử hành, Bình Châu lại mà chỗ phương Nam, tự nhiên là vô cùng nóng bức. Mỗi phùng lúc này, ban tổ chức đều sẽ miễn phí cung cấp đại lượng trái cây đồ uống, để này đó ngũ hồ tứ hải chạy tới các đại lao có thể giải nhiệt giải nhiệt. Nhưng là, liền tính ban tổ chức miễn phí cung cấp, cũng sẽ không khẳng khái thành cái dạng này a. Ở này đó hương thơm bốn phía, màu sắc mê người trái cây giữa, lẳng lặng ngồi một cái tuyết phát 3.000 năm tử. Nắng hè trói trang hè nóng bức không có ảnh hưởng hắn một phân một hào, thanh lánh như là một đóa thịnh phóng ở tuyết sơn băng liên, ở ngày mùa hè rực rỡ sắc thái trung, như mộng như ảo. Ở hắn bên chân, tiểu tuyết cầu nhi vui sướng tích cóc thành một cái thi cầu, chỉ để lại đầu dôi ở bên ngoài, Mỹ tư tư gặp một cái thủy lâm lâm đại dưa hấu, ca ca rung động, vui vẻ vô cùng. Cảm nhận được bạch ngọc đường đã đến, tiểu tuyết cầu nhi lập tức kêu lên vui mừng một tiếng. Tiểu chấp giống nhau chạy như bay đi ra ngoài, một phen bổ nhào vào Bạch Ngọc Đường trong lòng ngực, tùy ý làm lũng giải xi, si, nhìn nó kia phó manh manh tiểu giận nhi, liền biết vật nhỏ này nửa ngày thời gian quá thật sự là dễ chịu. Niết Phạn Thần nhìn đến Bạch Ngọc Đường xuất hiện, vô cùng ưu nhã đứng dậy, khớp xương rõ ràng ngọc sắc ngón tay, nhẹ nhàng nâng lên một cái mâm đựng trái cây, dáng người như liên đi đến Bạch Ngọc Đường bên người, một bên từ túi áo lấy ra một cái sạch sẽ không dính bụi trần khăn tay. Vì nàng nhẹ nhàng xoa trên chán căn bản không tồn tại mồ hôi, một bên đem mâm đường trái cây đưa đến nàng bên ngôi, thanh âm mát lạnh dường như cực phẩm lánh ngọc, thật thật giải nhiệt hạ nhiệt độ, đã trở lại, bên ngoài thực nhiệt đi, tới, ăn chút trái cây, đều là mới mẻ. Nếu là tầm thường nữ tử đối mặt như thế sắc đẹp trước mặt, tuyệt đối sẽ sắc thụ hồn cùng, hồn vì này đoạn, thần vì này mê, bạch ngọc đường lại là hoàn toàn khó hiểu phong tình. Một chương trầm tĩnh như mực hai tròng mắt chúng tất cả đều là nghi hoặc xem kỹ, niết phạn thần, ngươi làm cái gì? Này đó, này đó, còn có này đó, đều là nơi nào tới? Là một ít người đưa lại đây. niết phạn thần thần sắc thanh lãnh, trả lời rất là tùy ý. Bạch Ngọc Đường đầy đầu hát tuyến, làm ơn, ta đương nhiên biết là người đưa lại đây, vấn đề là người nào đưa lại đây? Nghiết phạn thần đem một khối cắt xong rồi dưa hấu nhét vào bạch ngọc đường trong tay, thanh lanh khỏe môi gợi lên một mặt lãng nguyệt đạm cười, nhàm trắng người. Bạch ngọc đường, tiểu đường, này còn dùng hỏi sao, đương nhiên là nữ nhân lạp điển điểm từng ngụm từng ngụm gặm dưa hấu, một bên gặm một bên còn không quên phát biểu chính mình cao kiến. Ngươi nhìn một cái, này đó lăng hoa thượng đều có ký tên, giống cái này Hàn thị thiên kim hẳn ngàn nu, đô gia thiên kim Đỗ nguyệt lan, còn có. nha. Này đó tiểu thư à, một đám sợ người khác không biết các nàng gia thế hiền hoách, đưa cái đồ vật còn muốn chú thượng xuất thân, khoe khoang một phen, thật là khoe khoang. Bạch Ngọc đường nhìn lên, cũng không phải là sao, này một phòng trái cây phòng trừng đều là các gia các viện tiểu thư đưa. nay cũng khó trách, mỗi năm Bình Châu đại đổ thạch tuy rằng tới 9 thành 9 đều là nam tính, nhưng cũng không thiếu rất nhiều phú thương con cái thăm gia, tựa như Bạch Ngọc gánh như vậy. Những người này nhất định là thấy được niết Phạn thần dung mạo, bị cái này vô tâm Phật liền mê tâm, cho nên, một đám hướng nơi này đưa trái cây, đại hiến ân cần. Bạch Ngọc Đường lột một viên tươi ngon quả vải, động tác đu biển, bên môi mang cười, xem ra chúng ta nhưng thật ra dính Phật tử đại nhân Quang A. Thiết một hung tận gặm một cái chín dưa gang, trong miệng mơ hồ không rõ, trêu hoa gẻo nguyệt.